Không đợi Trình Giang nói xong, đã có người ở bộ đàm hô cỏ dại sợ cái gì, trực tiếp tiến lên không phải hảo. Thực vật biến dị. Mộ tranh nhướng mày, sử dụng tinh thần dị năng xem xét. Phía trước có rất nhiều biến dị thảo. Trình Giang thanh âm lại một lần từ bộ đàm truyền đến có thể đi còn dùng nói sao. Chúng ta xe đã bị này đó cỏ dại quân lấy, hơn nữa này đó cỏ dại chất lỏng còn mang ăn mòn tính. Lại là thực vật biến dị. Bạch thần nhìn về phía bên người mộ tranh. Mộ tranh gật gật đầu, đẩy ra cửa xe, bò đến tạp trên đỉnh lấy ra kính viễn vọng xem xét, phía trước có 5 chiếc xe đã bị thực vật biến dị quân lấy, Dương Đại Sư mang theo vài người, đang ở rửa sạch biến dị thảo. Nhưng cũng không có cái gì hiệu quả, bị rửa sạch rất biến dị thảo thực mau liền sẽ một lần nữa trường ra tới, ở nhanh chóng quấn lên xe. Nhìn trong chốc lát, mộ tranh từ xe tải đỉnh đi xuống, cầm lấy bộ đàm nói sở hữu một hệ, hỏa hệ dị năng giả xuống xe. Đi phía trước hỗ trợ. Mộ tranh mới vừa nói xong, bộ đàm chuyển đến các loại chất vấn. người ai a? Vì cái gì nghe ngươi? Đúng vậy. Vì cái gì phải nghe ngươi? Không nghe được sao? Những cái đó Thảo có ăn một tính, qua đi không chừng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mộ tranh cầm bộ đàm nhảy xuống xe, một bên hướng phía trước đi, một bên nói có nghe hay không là các ngươi sự tình, có đi hay không hỗ trợ cũng là các ngươi sự tình. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi hiện tại chúng ta là một cái dây thường thượng châu chấu, các ngươi hiện tại không đi lên hỗ trợ, chờ những cái đó biến dị thảo hút đủ rồi huyết, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi. Chương 229 biến dị thảo chặn đường 2 Vương Hân Đồng, Bạch Nhữ, An Nhàn trước sau nhảy xuống xe, đi theo mộ tranh phía sau hướng phía trước đi đến, mặt khác trong đội ngũ người trải qua một phen thảo luận sau, cuối cùng sở hữu một hệ Hỏa hệ dị năng giả đều nhảy xuống xe giống phía trước đi đến. Tuy rằng bọn họ không mua mộ tranh chướng, nhưng mộ tranh nói lại làm cho bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Đãi tại chỗ chờ Dương Đại Sư giải quyết phía trước cỏ dại, nếu là giải quyết còn hảo, nếu giải quyết không được, mặt sau người khẳng định là đi theo tao hương. Đương nhiên bọn họ hiện tại cũng có thể quay đầu, trực tiếp rời đi, nhưng nếu liền như vậy rời đi, Dương Đại Sư đã chết còn chưa tính, nếu là còn sống. Bọn họ tất cả mọi người không cần tưởng sống yên ổn, nhân ra chính là tam cấp dị năng giả, không phải bọn họ những người này dám trêu trọc. Mộ tranh mang theo người đi đến phía trước, đằng trước một chiếc xe đã bị biến dị thảo chất lòng ăn mòn, tứ phía pha lê đã ăn mòn rớt, thân xe cũng đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, một chút bị ăn mòn. Dương Đại Sư mang theo người, một lần lại một lần cắt đứt biến dị thảo, mà biến dị thảo một lần lại một lần trường ra tới, quần cuộn không ngừng. Vòng đi vòng lại, nhìn đến Dương Đại Sư đoàn người đang ở làm vô dụng công, mộ tranh ra tiếng nói như vậy không được, phải đối phó biến dị thảo, cần thiết hủy diệt nó dễ chính. Dương Đại Sư nhìn thoáng qua mộ tranh, ra tiếng hỏi ta thử qua hủy hoại nó dễ chính, nhưng vô dụ. Đó là bởi vì ngươi hủy không phải nó dễ chính. Nói xong mộ tranh ném ra một đoàn ngọn lửa, ngọn lửa một dính vào thảo lập tức bốc cháy lên, chờ lửa lớn dừng lại kia phiến bùi cỏ chỉ còn lại có cho tàn, cũng không có ở trường gia tân biến dị thảo. Dương Đại Sư sắc mặt trầm chầm, chầm, nhưng thực mo liền minh bạch rốt cuộc sao lại thế này hỏa khắt mục, nhưng xe liền ở bên cạnh, nếu dùng hỏa, xe bị bậc lửa, chỉ biết cùng phiền thoái. Cho nên trước hết cần đem phía trước này mấy chiếc khai đi. Mộ tranh vừa dứt lời, phía trước truyền đến vài thanh tiếng kêu cứu cứu mạng. Nguyên lai đệ nhất chiếc xe người toàn bộ bị biến dị thảo quân lấy Ngay từ đầu là là ghế phụ người không có chú ý, bị biến dị thảo quân lấy, phòng điều khiển người mắt thấy chính mình đồng bạn bị biến dị thảo quân lấy, bất chấp chính mình một khắc sần còn có biến dị thảo, lập tức dôi tay đi cùng làm bạn, kết quả chính hắn cũng bị phòng điều khiển chui vào đi biến dị thảo quân lấy. Tiếp theo mặt sau người muốn hỗ trợ, sau đó toàn bộ đều bị quân lấy. Một hệ dị năng giả chạm hai bên, trước lộng đoạn những cái đó biến dị thảo cứu người. Mộ tranh hô một tiếng nhân mệnh quan thiên thời khắc, không có người lại nghi ngờ nàng hoa toàn bộ nghe theo phân phó tách ra chẳng hảo ném ra mạn đằng đem đã chui vào trong xe biến dị thảo đánh gãy mộ tranh cầm bộ đàm nói đệ nhất chiếc xe người còn sống sao nếu là tồn tại nói một câu đợi vài phút bộ đàm truyền đến thanh âm đều tồn tại mộ tranh tiếp tục phân phó nói hảo hiện tại nghe mệnh lệnh của ta người điều khiển phát động xe quay chắn chân ga dấm rút cuộc bên kia không có đáp lời Nhưng đã dùng thực tế hành động đáp lại Mộ Tranh, xe phát động, chân ga giẫm rốt cuộc, nhưng bởi vì lốp xe, thân xe bị chiến gắt gao, xe phát ra rất lớn thanh âm, lại không cách nào thúc đẩy. Chính là hiện tại, một hệ dị năng giả cùng nhau động thủ, rửa sạch trên xe biến dị thảo. Mộ Tranh một thân ra lệnh, một hệ dị năng giả lập tức rửa theo Mộ Tranh nói vứt ra mạng đằng đánh gãy những cái đó biến dị thảo. Hơn 60% biến dị thảo bị đánh gãy sau, xe đột nhiên lao ra đi. Thành công chạy thoát. Mộ tranh lại cầm bộ đàm nói hiện tại để nhị chiếc xe. Bên kia thực mau truyền đến ẩm ẩm ẩm thanh âm. Một hệ dị năng giả không đợi mộ tranh phân phó đã ném ra mạn đằng giải quyết trên xe biến dị thảo. Dựa theo mộ tranh phương pháp, thực mau mấy chiếc xe đều thành công thoát ly biến dị thảo không chế. chương 230 cùng nhau đào tinh hoạch. Kế tiếp trừ bỏ hỏa hệ dị năng giả, những người khác toàn bộ lui ra. Mộ tranh ra tiếng nói một câu đối phó này đó biến dị Thảo không có gì kỹ thuật đáng nói, chính là ném ra hỏa cầu thiêu nó. Mọi người nghe mộ tranh nói như vậy, cũng không có ở nét mực, lập tức hướng trong bụi cỏ ném hỏa cầu. Bất quá một lát công phu, con đường hai bên Thảo bị thiêu chỉ còn lại có cho tàn. Mộ tranh xem hạ mặt sau Dương Đại Sư Dương Đại Sư, nơi này tinh hoạch, thuộc về này đó xuống xe giúp vội hỏa hệ dị năng giả, mục hệ dị năng giả, hẳn là không thành vấn đề đi. Không đợi Dương Đại Sư trả lời, đã có người ra tiếng hỏi này đó Thảo cũng có tinh hạch. Mộ tranh không có trả lời, chỉ là cười Khanh khách nhìn Dương Đại Sư, chờ Dương Đại Sư đáp lời. Dương Đại Sư không có phản bác đáp đây là tự nhiên. Vậy đào tinh hoạch, ai đào đến về ai, tinh hoạch hẳn là đều ở trong đất. Mộ tranh nói một câu, đã lấy ra chủ thủ đi đến kia phiến đã chỉ còn lại có cho tàn thổ địa, căn cứ đời trước kinh nghiệm. Nàng thực mau liền tìm được một cây biến dị thảo dễ chính vị trí, dùng truy thủ cậy ra mặt trên thổ, đào vài phút, phía dưới xuất hiện một bãi màu xanh lục chất lỏng. Mộ tranh bắt tay bỏ vào quần áo túi tiền, nương quần áo che đậy từ trong không gian lấy ra bốn đôi tay bộ, chính mình mang theo một đôi, ném tam song cấp vương hân đồng bọn họ, hơn nữa nhắc nhở nói đừng đụng đến những cái đó chất lỏng, một chút đều có thể ăn mòn xe, nếu là bắt tay bỏ vào đi. Nói không chừng liền xương cốt đều có thể ăn mòn rớt. Nói xong, mộ tranh mang hảo thủ bộ bắt tay vói vào chất lòng chung, tay phải tìm một lát, liền từ bên trong tìm ra một viên mang theo chất lỏng màu xanh lục tinh hoạch. Thật sự có. Những người khác thấy mộ tranh tìm được tinh hoạch, cũng lập tức bắt đầu đào đào. Bất quá bọn họ cũng không tường mộ tranh có thể chuẩn xác tìm được dễ chính, ở đào, mà là ở trong đất loạn bào một hồi, này liền làm cho. Một ít vận khí tốt có thể đào đến dễ chính, một ít lại vào nửa ngày mới có thể đào đến dễ chính. Chính nào có người ra tiếng nhưng nói nói, khoảng thời gian trước trong căn cứ trong ngoài ngoại thực vật đều bị rửa sạch, còn làm hỏa hệ dị năng giả đem những cái đó đều thiêu hủy, có phải hay không cũng là vì đã biết này đó thực vật cũng biến đến dị. Nhìn đến này đó biến dị thảo, đại gia cũng minh bạch căn cứ khẳng định đã sớm biết thực vật sẽ biến dị sự tình cho nên mới sẽ rửa sạch trong căn cứ trong ngoài ngoại thực vật, cho nên không có người trả lời người này vấn đề. Một người nam nhân xem giống mộ tranh mộ đội, dương gia thôn đổ vật cũng là thực vật sao? Chúng ta là nhóm đầu tiên đi dương gia thôn người, lúc ấy trong đội đã chết ba người, ba người đều là đột nhiên biến mất, đợi khi tìm được thời điểm, bọn họ trên người có thảo, có căng cần, huyết đều bị hút khô rồi. Mộ tranh ra tiếng đắc ân, Dương ra thôn tắc quái chính là cửa thôn kia viên cây liễu. Có người lại ra tiếng hỏi mộ đội, cho nên chỉ có thể hỏa hệ dị năng giả mới có thể đối phó này đó thay đổi dị thực vật sao. Biến dị thảo dễ chính dưới mặt đất, cho nên chỉ có hỏa hệ dị năng mới có thể đối phó, đến nỗi cái khác thực vật biến dị, liền yêu cầu tìm được nó trung tâm, cũng chính là tinh hoạch nơi vị trí. Nói xong, mộ tranh vì không bị mọi người hoài nghi. Lại bổ sung một câu đương nhiên ta cũng không xác định có phải hay không sở hữu thực vật biến dị đều có tinh hoạch, tóm lại ta phía trước hai lần gặp được thực vật biến dị, đều là có tinh hoạch. Ai? Hiện tại liền thực vật đều biến dị, về sau chúng ta ra cửa chỉ biết càng nguy hiểm. Tăng thi ít nhất cách đến thật xa là có thể xem, cũng có thể nghĩ đến đối ứng chi sách, nhưng thực vật biến dị giống như là ở nơi tối tâm địch nhân, ngươi đi đến nơi nào, khả năng đều sẽ bị an toán. Hôm nay còn hảo, chúng ta người nhiều, mặt sau trên xe người còn có thể hỗ trợ. Nếu là một chiếc xe, bị biến dị thảo cấp của lấy, xe đều hạ không được, lại nên như thế nào thoát vây. chương 231 hắn tới đón người. Một người nữ hải nghe đại gia nói như vậy, có chút sợ hãi nói ta đều có chút sợ hãi ra cửa. Mộ tranh cười cười, ra tiếng nói các ngươi cũng không cần tưởng như vậy bi quan. Thực vật biến dị tuy rằng làm người khó lòng phong bị. Nhưng chỉ cần chúng ta bình tĩnh lại, như thế nào cũng có thể nghĩ đến thoát vây biện pháp. Nay liền cùng vừa xuất hiện Tang Thi là giống nhau, mọi người xem đến những người đó biến thành quái vật hơn nữa nơi nơi cắn người, đều sợ tới mức thất hồn lạc phách, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng hiện tại đại gia không đều còn sống hảo hảo, cũng đều dám đứng ra cùng Tang Thi đối kháng sao. Mộ tranh cách nói, lập tức chờ đến mọi người tán đồng cũng đúng vậy. Tăng Thi chúng ta đều gặp, Còn sợ cái gì thực vật biến dị? Sợ cái cầu, người sở dĩ có thể đứng ở chuỗi đồ an đỉnh, là bởi vì chúng ta nhân loại so bất luận cái gì động vật, thực vật đều phải thông minh. Chúng ta nhất định có thể sử dụng chúng ta thông minh tài trí chiến thắng này đó quái đồ vật, làm chúng ta thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Làm thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự có thể chứ? Mộ tranh nhìn phương xa. Thế giới có phải hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu? Nàng không biết. Nhưng ít ra 5 năm nội là không được. Không, có lẽ lại nhiều năm năm cũng không được. Nhưng liền tính như vậy lại như thế nào, chỉ cần còn có người tồn tại, đại gia liền sẽ vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Chờ bọn họ đem hai bên thổ đều phiên một lần, mọi người dẫn theo tinh hoạch lên xe, một lần nữa phát ra. Kế tiếp lộ, trừ bỏ gặp được mấy sóng tăng thì, cũng không có ở xuất hiện cái gì đại phiền toái, trời tối trước đoàn người trở lại căn cứ. Giao xong nhiệm vụ, các đội phân đến thuộc về chính mình tích phân cùng vật tư sau, từng người mang theo chính mình người đi rồi. Mộ tranh cũng mang theo nhà mình đồng đội đi ra ngoài ta liền không cùng ngươi đi qua, sau khi trở về, tiểu đồng ngươi phụ trách cấp thu cẩn thận huynh mội an bài phòng. Vương Hân Đồng kéo mộ tranh tay, cười ha hả nói ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đoàn đội sinh hoạt phương diện sự tình, ta đều sẽ an bài thỏa đáng. Mộ tranh cười ha hả nói có ngươi an bài. Ta đương nhiên yên tâm. Tống Đức Sương đi lên trước cởi nói mộ đội, bằng không ta đưa. Tống Đức Sương nói không có nói xong, liền dừng lại, qua vài giây lại cười to nói ha ha. Xem ra không cần tạm. Bởi vì đường nặc đã ở cửa chờ, đường nặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, ở Tống Đức Sương cùng đại gia trong mắt, tất nhiên là tới đón mộ tranh. Kỳ thật, hắn cũng xác thật là tới đón nàng, hắn đang chuẩn bị về nhà, phòng bảo vệ gọi điện thoại tới. Nói cho hắn mội tranh đã trở lại, hắn liền lái xe tới nhiệm vụ đại sảnh chờ nàng. Đường nặc vẻ mặt bình tĩnh cùng tống đức xương đám người gật gật đầu, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Cùng ngày đó ôn nhu so sánh với kém cách xa vạn dặm, đương nhiên hiện tại hắn càng giống chính hắn, mà ngày đó hắn, đảo như là bị thứ gì bám vào người. Nga ô! Tiểu cửu kêu to, đi vào đường nặc bên người, đầu con ở đường nặc lui biên cọ cọ. Mộ tranh nhìn mắt chính mình đồng đội đều lên xe đi. Tiểu đồng, tống thúc các ngươi lưu trong chốc lát, ta có chút việc muốn công đạo các ngươi. Mục Tỷ, mộ đội, cam tiếp đường Ly An trường, chúng ta đây đi về trước. Đoàn ngươi cười cùng mộ tranh, đường nặc nói một tiếng, liền cười lên xe. Chờ mọi người đều lên xe sau, mộ tranh mới đối hai người nói tống thúc ngươi so những người khác kiến thức rộng, rãi, xem người bản lĩnh hẳn là cũng không nói chơi. Lúc sau nhiều quan sát thu cẩn thần huynh muội nếu bọn họ huynh muội có cái gì vấn đề lập tức nói cho ta. Tống Đức Sương gật gật đầu mộ đội ngươi yên tâm, chuyện này ngươi không nói ta cũng sẽ quan sát, bọn họ là từ dương gia thiên đoàn lại đây, không thể thiếu cảnh giác, càng không thể dễ dàng tin tưởng. Mộ tranh lên tiếng, lại xem giống Vương Hân Đồng ở xác định bọn họ huynh muội hay là không không phải có mặt khác mục đích trước, đừng làm cho bọn họ biết nước thuốc tồn tại. Trong lúc này đại gia cũng chức dùng để uống bình thường thủy, cũng không cần cho bọn hắn nói quá khi nào nhóm trong đội sự tình. Chuyện này lén cùng đại gia cũng nói nói, nếu là bọn họ với ai hỏi thăm sự tình, nhất định phải nói cho Tống Thúc. Vương Hân Đồng lập tức gật đầu đáp minh bạch. chương 232 hắn tới đón người hai. Mộ tranh gỡ xuống ba lô, bắt tay bỏ vào đi, tiếp theo ba lô che đậy lấy ra một túi tinh hoạch, đưa cho Tống Đức xương bọn họ huynh muội cũng rửa theo đại gia lượng cấp. Đừng làm cho người cảm thấy chúng ta cố ý bài xích bọn họ, bọn họ nếu là bên kia phái lại đây còn chưa tính, nếu là thiệt tỉnh thực lòng gia nhập chúng ta đội ngũ, làm như vậy, sẽ chỉ làm nhân tâm lệnh. Tống Đức Sương gật đầu đáp ứng tốt. Kia hành, các ngươi đều trở về đi. Nói một câu, mộ tranh lại cùng vương hân đồng công đạo nói trở về cho đại gia lộng một đốn ăn ngon, hai ngày này mọi người đều vất vả. Tống Đức Sương cùng vương hân đồng cùng mộ tranh, đường nặc nói một tiếng cũng cùng nhau lên xe. Cái này chỉ còn lại có hai người, mộ tranh trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Đi thôi. Đường nặc nói một câu, mang theo tiểu cửu cùng nhau đi đến xa tiền, hắn kéo ra sau cửa xe, tiểu cửu nhảy lên đi, lại kéo ra ghế phụ làm mộ tranh lên xe. Trên đường, đường nặc ra tiếng nói đúng rồi, đem chỉ huy quan ở văn phòng dùng nước thuốc làm thực nghiệm, đại gia cũng tin tưởng tinh hoạch sát thật có độc. Hiện tại bộ đội bên này hạ đạt mệnh lệnh, không cần ở hấp thu tinh hoạch, binh lính trong tay tinh hoạch cũng đều thu đi lên. Mộ tranh gật gật đầu, ra tiếng hỏi bên kia, cũng biết lần này chúng ta đi ra ngoài làm cho thiết bị là cho đem chỉ huy quan làm cho sao. Đường nặc đắc ân. Đã biết, đem chỉ huy quan nói, chỉ có này đó thiết bị đúng chỗ sau, phòng thí nghiệm mới có thể đại lượng phối ra nước thuốc, cho nên bên kia cũng không có phái người ngăn trở các ngươi hồi căn cứ. Nga. Mộ tranh lên tiếng, đường nặc tiếp tục nói viện nghiên cứu bên kia đã nhân viên đã đúng chỗ, đem chỉ huy quan làm ngươi trở về liền đi một chuyến phòng thí nghiệm cùng người nào trông thấy mặt, như vậy mới có thể sớm một chút đầu nhập công tác, bất quá hôm nay đã coi chút trưởng, ngày mai sáng sớm ta an bài người đem thiết bị lộn qua đi, bố trí hảo lúc sau, ăn qua cơm trưa lại tiếp ngươi qua đi. Mộ tranh gật gật đầu lên tiếng hảo, đường nặc không có đang nói chuyện, mộ tranh cũng không biết nói cái gì. Trong xe không khí nháy mắt an tĩnh có chút áp lực Như vậy không khí Làm mộ tranh có chút không được tự nhiên Vì đánh vỡ như vậy không khí Nàng ra tiếng nói lần này đi tờ cờ phòng thí nghiệm Chúng ta gặp một con tứ cấp thi hóa nhân Đường nặc biến sắc Lập tức xem hạ mộ tranh Lo lắng hỏi ngươi có khỏe không Bị thương sao Hoài huyện kia chỉ tam cấp thi hóa nhân Thiếu chút nữa muốn hắn mệnh Lần này mộ tranh gặp được tứ cấp thi hóa nhân Đường nặc thực lo lắng Rất sợ Mộ Tranh có việc, tuy rằng hiện tại Mộ Tranh hảo hảo đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn là thực lo lắng. Kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân cũng không có ra tới, ta là nghe qua theo dõi thấy nó. Nghe Mộ Tranh nói như vậy, Đường Nặc yên lòng. Mộ Tranh tiếp tục nói kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân cùng một đám nữ nhân, còn có mười mấy thai phụ ở bên nhau, này đó nữ nhân ăn thịt người thịt, uống người huyết, hơn nữa cùng tang thi giống nhau ăn đều là sinh. Đường Nặc mày nhăn thành một đoàn. Trầm tư hồi lâu mới ra tiếng hỏi người xác định này đó nữ nhân là người, không phải thi hóa nhân. Mộ tranh cực kỳ nghiêm túc nói phi thường xác định. Đường nặng lại là một trận trầm mặc, thật lâu sau mới nói nói này quá không bình thường. Thi hóa nhân không có khả năng cùng nhân loại cùng tồn tại, còn có hắn lưu trữ đám kia thai phụ, lại có ích lợi gì đồ đâu. Ta cũng cảm thấy không bình thường, cho nên đem phòng điều khiển máy tính mang về tới còn đem phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu chất liệu mang theo trở về. Nói xong, mội tranh lại nghĩ đến một vấn đề, vì thế nói kia chỉ thi hóa nhân hẳn là phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên. Hơn nữa ta đi viện trưởng văn phòng lấy chất liệu thời điểm, những cái đó chất liệu bị vứt nơi nơi đều là, ta hoài nghi chúng ta đến phía trước, có người xem qua những cái đó chất liệu. Đường nặc gật gật đầu, nghĩ nghĩ ra tiếng nói chuyện này, ta yêu cầu cùng ta ba bọn họ nói một tiếng. Nếu biết có cái loại này đồ vật tồn tại, một thuận khu liền không thể đi. mà khác buổi tối ăn cơm xong ta lại đây cùng ngươi cùng nhau nhìn xem video theo dõi. Ân. Mộ tranh gật đầu đồng ý. Chương 233 bận rộn đêm. Mộ tranh bình an trở về, mộ nguyệt cầm rất là vui vẻ. Tự mình đi phòng bếp xảo hai cái đồ ăn. Người một nhà ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười ăn cơm. Người một nhà mới vừa cơm nước xong, đường nặc mang theo đường quốc Hoa. Đường giã lại đây, mộ tranh nói sự tỉnh quá kinh người, bọn họ cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin tưởng. Lao Tô, tử ngộ, ta có chút việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Vào cửa sau đường quốc hoa cười Khanh khách nói một câu, nói xong hắn lại nhìn về phía mộ tranh cam nhi ngươi cũng cùng nhau đi theo nghe một chút. Đường quốc hoa không biết mộ nguyệt cầm có phải hay không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vì để ngừa vạn nhất nàng cái gì cũng không có nói, để tránh mộ nguyệt cầm đi theo nôn nóng. Vậy đi thư phòng nói. Tô vệ bằng lòng một câu, tiếp đón đại gia cùng nhau ra thư phòng. Vài người cùng đi thư phòng. Tiến thư phòng, đường Quốc Hoa lập tức ra tiếng nói căm nhi, người đem kia video lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Tô vệ thừa vẻ mặt khó hiểu cái gì video. Mộ tranh đem máy tính lấy ra tới, thừa dịp đường nặc trang máy tính thời điểm, đơn giản đem sự tình cấp tô vệ thừa phụ tử nói nói, hai người cũng kinh không được, cũng có chút không thể tin được. Sẽ có chuyện như vậy. Chờ máy tính trang hảo sau, đường nặc đầu tiên cỡ lạc mở cuối cùng một ngày video theo dõi. Xuyên thấu qua màn hình, vài người tận mắt nhìn thấy đến mấy người kêu bị này đó nữ nhân ăn luôn vẫn như cũ có chút không thể tin được. Đường kia chỉ thi hóa nhân ngẩn đầu thời điểm, vài người chỉ là xuyên thấu qua màn hình nhìn, đều cảm thấy lấy đồ vật rất nguy hiểm, thực đáng sợ. Qua hảo sau một lúc lâu đường nặc ra tiếng nói tứ cấp thi hóa nhân so tam cấp thi hóa nhân tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Đường nặc nói, không có người đáp lại, bởi vì lúc này trừ bỏ mộ tranh, mọi người còn ở khiếp sợ chung. Lại một lát sau, đường quốc hoa ra tiếng nói cần thiết lập tức điều tra rõ mấy thứ này lai lịch, một thuận khu ly chúng ta chỉ có mấy trăm km, nếu làm mấy thứ này trà trộn vào căn cứ, căn cứ đã có thể xong đời. Đúng vậy cần thiết điều tra rõ. Đường giã cũng gật gật đầu sau đó tiếp tục nói như vậy, tiểu nặc ngươi an bài vài người lại đây, cùng nhau hỗ trợ xem video, lật xem nghiên cứu chất liệu, nhất định phải ở ngắn nhất thời gian tìm ra mấy thứ này lai lịch. Hảo, ta đây liền an bài. Đường nặc lên tiếng, cầm lấy trên bàn sách điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Tô tử ngộ ra tiếng nói những việc này, giao cho chúng ta người trẻ tuổi liền hảo. 3. Si trường Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Đường Quốc Hoa lắc lắc đầu ra chuyện lớn như vậy, nơi đó ngủ được. Hơn nữa Cam Nhi cũng nói, không chỉ là nàng một người thấy, còn có rất nhiều người thấy này đoạn video. Tin tưởng không ra ngày mai chuyện này liền sẽ ở căn cứ truyền khai. Chúng ta cần thiết nhanh lên tìm được mấy thứ này lai lịch. Hơn nữa báo cấp đem chỉ huy quan, chỉ có như vậy mới có thể chấn an ba cánh, để tránh khiến cho khủng hoảng. Tô vệ thừa cũng vẻ mặt trầm trọng nói đúng vậy. Lúc này. Nơi đó còn ngủ được. Hai người không muốn rời đi, đại gia cũng không có đang nói cái gì. Đường dã làm mộ tranh nhiều lấy mấy máy tính ra tới, đem mang về tới chất liệu cũng đều lấy ra tới. Tô Tử Ngộ cũng ngồi vào trước máy tính, đem bên trong chứa đựng video theo dõi phim âm bản ra tới, trang đến cái khác trong máy tính. Sau đó, mọi người tự động tiến vào công tác trạng thái. Đường Quốc Hoa cùng Tô Vệ thừa phụ trách xem kia đôi tư liệu, mộ tranh bọn họ phụ trách xem video. Bọn họ đem video chia làm mấy bộ phận, một người xem một bộ phận, như vậy có thể càng mau tìm được mấy thứ này là khi nào bắt đầu tồn tại. Thực mau tần tử hành, tề phi đám người lại đây, đoàn người lại đây sau cũng lập tức bắt đầu ta hỗ trợ xem video, xem nghiên cứu chất liệu. Chương 234 nó muốn làm cái gì? Cùng đại gia tưởng giống nhau, sáng sớm hôm sau, một thuận khu người ăn thịt người sự kiện liền triển khai. Căn cứ trên dưới đều ở thảo luận chuyện này. Chuyện này ở căn cứ ảnh hưởng rất lớn, ngay cả cao tầng đều cấp kinh động, đem chỉ huy bộ gọi điện thoại tới, làm đường quốc hoa bọn họ cùng nhau qua đi mở họp, nhân tiện đem mộ tranh mang qua đi đem chỉ huy quan muốn hỏi một chút chuyện này chân thật tính. Bên này video còn không có toàn bộ xem xong, đường quốc hoa nhận được điện thoại sau, cấp đem chỉ huy quan gọi điện thoại, nói cho đem chỉ huy quan bọn họ đang ở làm sự tình. Đem chỉ huy quan nói vậy chờ bên này kết quả ra tới, ở triệu khai hội nghị. Vì sớm chút biết kết quả, đại gia càng ra sức, giữa trưa qua đi mọi người rốt cuộc xem xong rồi video. Hơn nữa đem hữu dụng video lấy ra tới, lại cùng nhau nhìn một lần, xem xong sau, đường lỗi ra tiếng hỏi ta đi, thứ này rốt cuộc muốn làm cái gì. hắn vấn đề, không có người trả lời, bởi vì bọn họ cũng không biết kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân muốn làm cái gì. Tứ cấp thi hóa nhân thân phận là tờ cờ phòng thí nghiệm Viện trưởng Lý Bân, tờ cờ phòng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng là S.V.Rút. Cái này nghiên cứu, đường Quốc Hoa biết một ít, bởi vì chính phủ phi thường duy trì bọn họ nghiên cứu, còn cho một ít trợ rút. Nhưng mà bọn họ không biết chính là S.V.Rút chỉ là một cái ngụy trang, phòng thí nghiệm đang ở làm chính là hạng nhất làm cho bọn họ mọi người vô pháp tưởng tượng thực nghiệm, cái này thực nghiệm nếu là ở mặt thế trước bị phát hiện. Phòng thí nghiệm tất cả mọi người là phải bị phán tử hình. Bọn họ phòng thí nghiệm đang ở làm chính là nhân thu thực nghiệm. Nói đơn giản một chút chính là thay đổi một người gen, đem một cái sống sở sở người biến thành nhân thú. Cái này thực nghiệm bọn họ tiến hành rồi 3 năm, lại một lần cũng không có thành công. Mặt thế bùng nổ thời điểm, phòng thí nghiệm sở hữu nhân viên nghiên cứu đều chạy thoát. Qua 2 tuần tả hữu, Lý Bân một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Còn mang về tới một quản màu đỏ đen chất lỏng, vài lần nghiên cứu sau hắn cho chính mình tiêm vào kia quản chất lỏng, sau đó trải qua hai ngày dài lâu lại thống khổ dãy ruột sau, hắn biến dị thành thi hóa nhân. Tầng hầm ngầm này đó nữ nhân là mặt thế trước liền tồn tại, các nàng là phòng thí nghiệm nghiên cứu đối tượng, Lý Bân biến thành thi hóa nhân sau, không có ăn luôn này đó nữ nhân, còn nơi nơi bắt sống người trở về cùng các nàng cùng nhau dùng ăn. Còn có càng lệnh người ra đầu tê dại chính là những cái đó thai phụ hoài đều là Lý Bân Hoa, này đó nữ nhân bụng rất lớn mau bất quá 2 tháng thời gian đã như là 7-8 tháng bộ dáng Lý Bân hành vi có điểm giống cơ thể mẹ ký sinh. Cái này ý tưởng mới vừa thành lập, mộ tranh liền lắc lắc đầu, hẳn là không có khả năng, hiện tại mới mặt thế hơn 2 tháng, hẳn là sẽ không xuất hiện cơ thể mẹ ký sinh mới đúng. Chính là Lý Bân rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn đem chính mình biến thành thi hóa nhân? Vì cái gì muốn lưu lại này đó nữ nhân? Vì cái gì muốn cho này đó nữ nhân vì hắn gây giống hậu đại? Mấy vấn đề này ở trong đầu một lần một lần xuất hiện, làm đến mộ tranh một trận một trận đau đầu. Đúng rồi, còn có một máy tính. Mộ tranh nghĩ đến viện trưởng trong văn phòng kia máy tính, viện trưởng văn phòng nội không co theo dõi, nhưng Lý Bân ở thực nghiệm thời điểm từng vào văn phòng, ở bên trong đái hơn nửa tiếng đồng hồ. Hắn biến thành thi hóa nhân sau, ngay từ đầu thực táo bạo, ở phòng thí nghiệm xung loạn, loạn xuyên, sau lại lại vào viện trưởng văn phòng, chờ hắn trở ra, liền không ở táo bạo. Có lẽ viện trưởng văn phòng có bọn họ muốn bí mật, nghĩ nàng đem viện trưởng văn phòng máy tính tìm ra, có lẽ có thể ở bên trong tìm được cái gì. Nàng ở trong máy tính phiên trong chốc lát, ở dê bàn tìm được rồi một đoạn Lý Bân hình ảnh. Ta là Lý Bân, tờ cờ phòng thí nghiệm viện trưởng. Chúng ta phòng thí nghiệm làm thực nghiệm là nhân thu thực nghiệm. Hắn nói rất nhiều, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bọn họ phòng thí nghiệm như thế nào tiến hành, cuối cùng lại là như thế nào thất bại. chương 235 nó mục đích. Nói xong những cái đó, Lý Bân tiếp tục nói mà thế bùng nổ rời đi phòng thí nghiệm không bao lâu, Trần Linh biến thành tăng thi, nàng cùng bên ngoài những cái đó tăng thi không giống nhau, nàng biến dị sau ngoại mô không có phát sinh biến hóa, chỉ là người trở nên đặc biệt trầm mặt cũng không muốn cùng người ta nói lời nói. Chúng ta sẽ phát hiện nàng là Tăng Thi, là bởi vì bên người người vô duyên vô cớ mất tích, tiểu xảo trong lúc vô tình tiến vào Trần Linh Phòng, nhìn đến nàng đang ở An Lý Nguyệt, thế mới biết nàng đã sớm biến thành Tăng Thi. Chúng ta dư lại người liên hợp lại muốn giết nàng, nhưng là nàng cùng bên ngoài những cái đó Tăng Thi không giống nhau căn bản giết không chết, cuối cùng vẫn là Mark bị cắn lúc sau, đem một viên bom nhét vào miệng nàng, mới đưa nó nổ chết. Trần Linh tuy rằng đã chết, nhưng chúng ta này nhóm người trung trừ bỏ ta. Những người khác đều bị cắn bị thương. Ta sợ hãi bọn họ biến thành tăng thi, cho nên đem bọn họ đều giết. Ta nhìn đầy đất thi thể, nghĩ phía trước có người đề nghị dùng cơ thể mẹ dưỡng dục nhân thu chuyện này. Lại nghĩ đến Trần Linh biến thành tăng thi lại cùng thường nhân giống nhau. Còn cùng đại gia sinh sống ba ngày cũng không có người phát hiện nàng dị thường. Ta có một cái rất lớn gan ý tưởng. Ta chịu Trần Linh huyết. Ta muốn đem chính mình biến thành cùng Trần Linh giống nhau tăng thi. Sau đó làm tầng hầm ngầm này đó nữ nhân giúp ta dựng dục hậu đại. Như vậy sinh ra tới hải tử hẳn là chính là người thi kết hợp thể. Bọn họ sẽ là này phương thiên điệu lợi hại nhất. Mà ta là bọn họ trưởng quan, là bọn họ phụ hoàng. Ta làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ đều đến nghe. Ha ha. Đến lúc đó, ta muốn cho thế giới chỉ thuộc về ta, thuộc về ta. Hình ảnh truyền phát tin xong rồi. Tất cả mọi người trầm mặc, chấn kinh rồi. Qua thật lâu, đường lôi cỏ đứng lên, chỉ vào máy tính quát người này chính là người điên, chính là cái biến thái. Mộ tranh dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Không nghĩ tới thật là cơ thể mẹ ký sinh. Ở nàng trong trí nhớ, tang thi, thi hóa nhân, biến dị thú, thực vật biến dị lợi dụng cơ thể mẹ dựng dục con nối dõi là mạt thế năm thứ ba bắt đầu. Ai? không nghĩ tới nguyên lai đã sớm ở mạn thế bắt đầu thời điểm, đã có thi hóa nhân ở lặng lẽ dựng dục con núi roi, hơn nữa người này vẫn là chính mình đem chính mình biến thành thi hóa nhân. Đường Quốc Hoa một cái tắt chụp ở trên bàn sách, vẻ mặt nghiêm túc nói cần thiết lập tức ngăn cả nó, nếu không chúng ta căn cứ thậm chí toàn nhân loại đều sẽ có nguy hiểm. Nói xong, hắn đứng lên nói như vậy, lao tâu ngươi cùng ta đi đem chỉ huy quan bên kia. Tiểu nặc người đem chất liệu cùng video sửa sang lại một phần ra tới mang đi toàn bộ, tử hành các ngươi đi về trước, nhớ kỹ video sự tỉnh tạm thời đừng nói đi ra ngoài, để tránh khiến cho khủng hoảng. Hảo! Đoàn người gật đầu đồng ý, bắt đầu phân công nhau hành động. Tần tử hành đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, đường nặc làm tần tử hành lưu lại, chờ những người khác rời đi, đường nặc mới nói nói trong chốc lát bộ chỉ huy hẳn là muốn chịu khai hội nghị khẩn cấp. Ta không có thời gian đi viện nghiên cứu, ngươi trong chốc lát mang theo cam nhi qua đi một chuyến, nhớ kỹ đi đặc thủ thông đạo. Tân tử hành gật gật đầu minh bạch. Chuẩn bị rời đi thời điểm, đường nặc nghị đến một sự kiện, cũng liền đối đường Dã nói đường đại ca, phiền toái ngươi cùng đem chỉ huy quan nói một tiếng, viện nghiên cứu hôm nay liền có thể tiếp tinh hoạch. Càng là lúc này, càng yêu cầu tinh hoạch tăng lên dị năng, bằng không bọn họ muốn như thế nào cùng tứ cấp thi hóa nhân chống lại đâu. Đường ra gật gật đầu hảo, ta nhớ kỹ. Mộ tranh hướng về phía mấy người gật gật đầu, cùng tần tử hành cùng nhau rời đi. Hai người lái xe từ A khu cửa bắc đi ra ngoài, ở căn cứ vòng một vòng, đi vào một cái rất lớn nhà xưởng ngoại. Tới rồi nhà xưởng cửa, tần tử hành thả chậm tốc độ xe. Đối mộ tranh nói nơi này chính là MC viện nghiên cứu. Bất quá vì bảo hộ thân phận của ngươi chúng ta không thể từ cửa chính đi vào. MC viện nghiên cứu. Mộ tranh. Mộ Tranh giật nhẹ miệng, tên này lấy được quá trâu bò. Chương 236 Viện nghiên cứu tiền nhiệm. Tân tử hành lái xe mang theo nàng vòng đến viện nghiên cứu mặt sau, lái xe tiến vào đối diện thủy xưởng, nhà này thủy xưởng Mộ Tranh biết, là căn cứ kiến, trong căn cứ có không ít thủy hệ dị năng giả đều ở chỗ này công tác, bọn họ phụ trách tạo thủy, thủy xưởng ở đem thủy bán cho căn cứ ba cánh. Chính là bọn họ tới nơi này, chẳng lẽ là bởi vì Mộ tranh nhướng mày ra tiếng hỏi tần đại ca, ngươi không cần nói cho ta, cái gọi là đặc thù thông đạo là ở chỗ này. Đúng vậy, thân phận của ngươi là thủy sưởng tuyên truyền chủ nhiệm. Thân tử hành nếp miệng cười cười thủy sưởng không cần làm cái gì tuyên truyền, cái này trước vị là tôm ai trường ra mặt dạy cho ngươi muốn tới, bên này ngươi muốn tới thì tới, không nghĩ tới, cũng không có người dám nói cái gì. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, nay hẳn là đem chỉ huy quan an bài. Lợi dụng thủy sưởng tuyên truyền chủ nhiệm thân phận, che giấu nàng là MC viện nghiên cứu viện trưởng thân phận. Tần tử hành đem xe ngừng ở office building hạ, mang theo mộ tranh đi trước lầu 2 thấy thấy thủy sưởng xưởng trưởng sau đó đi lầu 1 tuyên truyền tổ văn phòng, rất lớn một gian văn phòng, một người cũng không có. Nhân gia tần tử hành cũng nói, thủy sưởng không cần tuyên truyền, cho nên kỳ thật nơi này tuyên truyền chủ nhiệm là nàng, tuyên truyền viên cũng là nàng. Tân tử hành mang theo Mộ Tranh tiến vào văn phòng, mở ra máy tính, sau đó cờ lệnh mở một cái em mở hình dạng ký hiệu tiểu tranh. Lại đây, cái này yêu cầu người mặt phân biệt. Mộ Tranh đi qua đi, ở làm công tác trước ngồi xuống, tiến hành người mặt phân biệt. Sau đó các nàng mặt sau tường tạo một tiếng vang ra. Công nghệ cao. Mộ Tranh cười cười, phía trước nhìn rõ ràng chính là một đạo tường, lại không có nghĩ đến nguyên lai like là một cánh cửa. Cần thiết, vì bảo hộ ngươi. Chúng ta chính là hao tổn tâm huyết, còn có A. Này đạo môn chỉ có thể ngươi một người mở ra, thủy sưởng sưởng trưởng bên này, tô ai trưởng đã chào hỏi qua, trong sưởng sẽ không có người lại đây tìm ngươi. Nói xong, tần tử hành chỉ chỉ kia đạo môn, từ trong ngăn kéo lấy ra đèn tin, mang theo mộ tranh cùng nhau đi vào đi. Đi theo này thông đạo đi rồi 10 phút bộ dáng, bọn họ đi vào một đạo nhắm chặt cửa sắt trước, dựa theo tần tử hành yêu cầu. Mộ tranh tiến lên ghi vào mật mã kích hoạt mật mã khóa, mở ra cửa sát. Tiến vào sau là một gian văn phòng. Tần tử hành ra tiếng nói tiểu tranh, đây là ngươi văn phòng. Mộ tranh gật gật đầu, đánh giá khởi văn phòng, trong văn phòng mặt ghế dựa băng ghế, văn kiện quài, máy tính đều một gian dọn xong. Mấy thứ này hẳn là đều là bọn họ ngày hôm qua buổi chiều mới lấy về tới những cái đó. Tân tử hành trên bàn cầm lấy còn không có mở ra đóng gói áo bờ lật trắng đưa cho mộ tranh là muốn tới chỗ nhìn xem. Vẫn là trực tiếp thông trì những cái đó nhân viên nghiên cứu lại đây gặp người. Tới trước chỗ nhìn xem. Mộ tranh mở ra áo bờ lật trắng mặc vào, cùng tân tử hành cùng nhau đi ra văn phòng. Viện nghiên cứu nội nhân viên đang ở quét tức vệ sinh, nhìn đến viện trưởng văn phòng đại môn mở ra, một đám ngẩn đầu nhìn về phía hai người. Tân tử hành xem hạ mộ tranh xem ra không cần chờ một lát. Tiểu Tranh, tất cả nhân viên đều ở chỗ này. Mộ Tranh gật gật đầu, nhìn về phía mọi người ta là Mộ Tranh. Tuy rằng đệ nhất mới gặp mặt, nhưng ta đã nhận thức các ngươi mỗi người, cũng biết các ngươi mỗi người am hiểu cái gì, tin tưởng các ngươi đến nơi đây sau cũng đều cho nhau nhận thức, cho nên chúng ta liền không có tất yếu đem thời gian lãng phí ở tự giới thiệu mặt trên. Trong chốc lát ta sẽ đem các ngươi nên đại ở cái gì phòng thông cáo ra tới, đại gia dựa theo thông cáo đi chính mình tân bộ môn đưa tin. Mặt khắc trần thần, vương, phân các người hai người cùng ta cùng nhau đi. Bọn họ tới nơi này trước, tô tử ngộ đã nói cho bọn họ, sở hữu sự tình đều phải nghe mộ tranh an bài, cho nên đối mộ tranh an bài, không có người ra tới phản bác. Vương phân, trần thần đứng ra đi theo mộ tranh, tần tử hành cùng nhau rời đi. Ở viện nghiên cứu dạo qua một vòng sau, bọn họ đi tới tiêu độc thất, nơi này đều là dựa theo mộ tranh yêu cầu kiến, hai cái ba mét cao hồ nước bên cạnh còn dựa theo mỗi tranh yêu cầu, thả ba mươi mấy số nước. chương 237 Viện Nghiên cứu Tiền nhiệm 2 Ở Viện Nghiên cứu dạo qua một vòng sau, bọn họ đi tới tiêu độc thất, nơi này đều là dựa theo mỗi tranh yêu cầu kiến, hai cái một mét cao hồ nước, bên cạnh còn dựa theo mỗi tranh yêu cầu, thả ba mươi mấy số nước. Tiêu độc thất về sau liền từ các ngươi hai cái phụ trách, có hai điểm các ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào tiêu độc thất cần thiết xuyên liền thể áo mưa quần tiêu độc sau nước thuốc không thể trực tiếp cùng làn da tiếp xúc để tránh bị cảm nhiễm mà khác không chuẩn bất luận kẻ nào từ nơi này mang đi nước thuốc Mộ tranh dừng một chút lại nhìn hai người nói đường lì an diện mạo tin các người cho nên ta cũng lựa chọn tin tưởng các người hy vọng các người đừng làm ta cùng đường lì an trưởng thất vọng chân thần, vương phân cũng không phải nhân viên nghiên cứu hai người phân biệt là tào cẩn tần tử Hành thế tử Mộ tranh làm đường nặc giúp nàng tìm hai cái tin được người lại đây quản lý tiêu độc thất thời điểm, đường nặc liền đem hai người đề cử cho nàng. Nàng tin tưởng đường nặc ánh mắt, cũng tin tưởng tần tử hành, nhưng nên nói nói vẫn là cần thiết nói. Tuy rằng nàng suối nước liền tính bị người mang đi, cũng nghiên cứu không ra cái gì, phao quá tinh hạch thủy cũng sẽ không làm người cảm nhiễm, nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm, cần thiết làm người cảm thấy nàng nước thuốc thực chân quý. Như vậy nhân gia mới có thể cam tâm tình nguyện cho nàng thù lao, mới có thể cho rằng này nước thuốc thực chân quý. Chân thần, vương phân lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói mộ viện trưởng ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Không đợi mộ tranh nói chuyện, một người nhân viên nghiên cứu đã đi tới mộ viện trưởng, phòng bảo vệ tới điện thoại, liệp ưng đặc chiến liền đưa tới tinh hoạch. Nhị ca vội vàng mở họ, còn không quên tới tới làm nàng cái thứ nhất khách nhân. Mộ tranh trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt đứng đứng đắn đắn gật gật đầu hảo, ta đã biết. Chờ người nọ rời đi sau, mộ tranh xem tưởng trần thần vương phân các ngươi đi tuyển nằm tên công nhân, tới cửa thu tinh hoạch, ta đem nước thuốc điều hảo, nhớ ký làm tốt đăng ký, hiện tại vẫn là cái bắt đầu, thực mau nơi này liền sẽ tiếp thu rất nhiều tinh hoạch, cần thiết làm tốt đăng ký, làm đối phương xác nhận ký tên, để tránh lúc sau làm lỗi, gặp phải không cần thiết phiền thoái. Tần Tử Hành ở một bên nói Lao Đại hẳn là còn không có tới kịp cùng ngươi nói, hắn lượm một ít mật mã dương, ở mật mã dương thượng khai một ít lỗ nhỏ, đăng ký thời điểm đem tinh hạch bỏ vào đi, làm đối phương chính mình thiết trí mật mã, tiếp thu sau trực tiếp đem mật mã dương ném đến nước thuốc ngâm, như vậy sẽ không sợ làm lỗi, cũng không có người sẽ loạn nhận đồ vật. Biện pháp này giống như xác thật không tồi. Mộ Tranh gật gật đầu hảo, vậy dựa theo nhị ca biện pháp đi làm. Đã biết Ta đây này liền đi cửa tiếp tinh hạch. chân thân cười nói một câu. Vương phân cũng cười nói ta đây đi tuyển công nhân. Tân tử hành cười đối vương phân nói đôi mắt phóng lượng một ít, nhảy mấy cái sức lực lớn hơn một chút người, như vậy các người hai cái cũng nhẹ nhàng chút. Mộ tranh phụt một tiếng cười phụt. Tân đại ca liền như vậy sợ tẩu tử vất vả. Vương phân mặt có chút năng, nàng thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần tử hành, trốn dường như chạy. Tần tử hành cười ha hả nhìn mộ tranh tiểu tranh, chúng ta thương lượng chuyện này nhi bái. Mộ tranh cười khanh khách nhìn tần tử hành, chờ tần tử hành nói chuyện. Ta cái này tức phụ nhi cái gì cũng tốt, chính là ra mặt mỏng, cho nên có thể hay không về sau không cần lấy nàng nói giỡn. Tần tử hành trên mặt đều là ý cười, ánh mắt kia muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Chính là mộ tranh như thế nào dễ dàng như vậy đáp ứng hắn cái này ta cũng không dám cùng ngươi bảo đảm. Tân tử hành vẻ mặt buồn bực tiểu tranh chúng ta cũng là trải qua quá sinh tử đồng đội, ngươi không thể như vậy. Mộ tranh nết miệng cười cười ta muốn đoái nước thuốc, Tần đại ca phiền toái, ngươi trước đi ra ngoài. Mộ tranh phải làm chính sự, tân tử hành cũng không ở nơi này quấy rầy, ngoan ngoãn rời đi tiêu độc thất, còn giúp mộ tranh đem mật mã môn đóng lại. Mộ tranh đem 10 xô nước thu vào không gian, đảo tiến đại thùng gỗ chung, chứa đầy suối nước lại lấy ra không gian ở lấy ra bút mạ cửa ở trang có suối nước thùng nước thượng làm tốt đánh dấu. Chương 238 hai người đánh nhau. Chờ nàng mở cửa thời điểm, Vương Phân cùng Trần Thần đã mang theo tinh hạch cùng phụ trách ở bên này công tác công nhân lại đây, Mộ Tranh mang theo bọn họ đi vào, làm đại gia đem suối nước ngã vào nhất hào trong ao, nước trong ngã vào số 2 suối nước chung. Ở chỉ biết bọn họ đem làm tốt đánh dấu. Viết thượng thời gian mật mã khóa tròng lên dây thường phóng tới nhất hảo trong ao. Này đó liền chờ 24 giờ sau lấy ra, phóng tới số 2 hồ nước thấu thấu nước trong thì tốt rồi. Chờ đại gia chuẩn bị cho tốt lúc sau, mộ tranh lại theo chân bọn họ công đạo vài câu, liền rời đi tiêu độc thất, về tới văn phòng, mở ra máy tính, bắt đầu phân phối phòng. Tân tử hành đi theo đi vào văn phòng, tiếp tục phía trước để tài tiểu tranh, nói thật, về sau đừng chê cười lao bà của ta. Nàng ra mặt siêu cấp mỏng. Mộ tranh vội vàng phân khoa thất, không công phu ứng phó tần tử hành, cũng liền không thèm để ý nói có chỗ tốt gì. Tần tử hành nghĩ nghĩ, ra tiếng nói làm trao đổi, nói cho ngươi một kiện về lao đại cùng tô ai trường chi gian sự tình, như thế nào. Đại ca cùng nhị ca chi gian sự tình. Mộ tranh dừng một chút, cười nói nói nói xem. Tần tử hành lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, cười nói ngày đó lao đại đưa ngươi rời đi căn cứ còn cùng ngươi tiếp ẩn. Chuyện này mọi người đều đã biết, nói như vậy cô cô dượng cũng biết. Mộ tranh ngừng tay công tác, ngẩng đầu nhìn về phía tần tử hành, chờ tần tử hành tiếp tục nói tiếp. Chuyện này thực mau liền truyền khai, tô ai trường biết chuyện này sau nổi giận đùng đùng tìm được lao đại, đưa ra muốn cùng hắn quyết đấu. Mộ tranh nết miệng cười ta ca thua. Hẳn là như vậy đi. Nhị ca nói đại ca đánh không lại hắn, kia vẫn là trước kia. Hiện tại đại ca hẳn là càng không thể có thể đánh thắng được. Tô Mai Trường bị phóng đảo lúc sau, thở phì phì hô to một câu, đường nặng, lao tử cảnh cáo ngươi, ngươi dám lại đối ta mỗi mỗi động tay động chân, này quân khu có ngươi không ta? Đại ca nguyên lai like thật sự như vậy bao che cho con. Mộ tranh nết miệng cười cười kia lúc sau đâu? Thần tử hành đắp lúc sau láo đại đem Tô Mai Trường theo đi làm công ty, hai người không biết liêu cái gì, lại hòa hảo. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái tần tử hành ngươi cũng không biết bọn họ nói gì đó, cái này tin tức không đáng giá tiền. Tần tử hành vẻ mặt buồn bực nói không phải, hai cái nam nhân vì ngươi đánh nhau, cái này tin tức còn không đáng giá tiền sao. Tiểu tranh ngươi phải biết rằng, lão đại tuy rằng không nói gì, nhưng chúng ta bộ đội không có người dám truyền hắn lời đồn, cho nên ta nếu là không cùng ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không biết chuyện này. Đường nặc như vậy hùng người khác truyền cũng không dám truyền chuyện của hắn. Mộ tranh giật nhẹ miệng, xem tần tử hành bộ dáng sắc thật không biết khác, cũng liền nói nói hành đi. Về sau ta sẽ không lại chê cười tẩu tử. Tần tử hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không quên nói một câu ta cùng người nói chuyện này ngàn vạn không cần nói cho lão đại, hắn sẽ giết ta. Đã biết, mộ tranh lại không nốc, chẳng lẽ còn đi hỏi đường nặc cùng đại ca nói gì đó sao? Được đến chính mình muốn đáp án, tần tử hành không ở quấy dày mộ tranh công tác. Thực mau mộ tranh đem nhân viên phân phối hảo, sau đó làm tần tử hành hỗ trợ đem nhân viên danh sách dán đi ra ngoài. Tần tử hành rời đi sau nàng từ trong không gian lấy ra mấy phân văn kiện, này đó đều là mấy ngày nay nàng dùng viết tay về nhận không gian, phòng hộ cụ, laser vũ khí chất liệu, nàng đánh một chiếc điện thoại, đem vải tên nhân viên nghiên cứu tiêu lên đi. Bị tiêu lên tới nhân viên nghiên cứu chính là mấy cái phòng chủ nhiệm. Lúc sau thực nghiệm cũng từ mang theo mặt khác nhân viên nghiên cứu tiến hành thực nghiệm. Nàng đơn độc thấy vài vị chủ nhiệm, đem tư liệu cho bọn hắn, hơn nữa đại khái cùng đối phương thuyết minh nghiên cứu phương hướng. Đương nhiên nàng viết này đó tư liệu cũng không toàn. Nếu viết toàn, những người này hoàn toàn không cần động đầu là có thể làm ra đồ vật tới kia còn giữ bọn họ có ích lợi gì. Về sau lại như thế nào dựa vào bọn họ phát minh càng nhiều thứ tốt ra tới đâu. Bị chiêu lại đây người. Đều là một ít coi khoa học vì toàn bộ người, cho nên khi bọn hắn bắt được trong tay tư liệu đều sợ ngây người, hơn nữa xem mộ tranh ánh mắt từ phía trước cung kính biến thành sùng bái. Thấy xong rồi những người này đã trời tối, mộ tranh cùng tần tử hành rời đi viện nghiên cứu trở lại Tô Gia, dựa cùng đại ca đều còn không có trở về. Chương 239 hai vị quan chỉ huy khác nhau. Sáng sớm hôm sau, mộ tranh mới ở trên bàn cơm nhìn thấy Tô Tử Ngộ. Tô tử ngộ đang ở ăn bữa sáng, nhìn đến Mộ tranh xuống lầu, ra tiếng hỏi như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Muốn đi viện nghiên cứu nhìn xem, mới vừa khai trường, tổng muốn đi đi dạo, thị sát thị sát công tác. Khi nói chuyện, Mộ tranh đã muốn chạy tới nhà ăn, ngồi xuống sau, nàng cầm lấy chiếc búa, lại tiếp tục hỏi dưỡng đâu. Tô tử ngộ một bên uống cháo, một bên đáp trời còn chưa sáng liền cùng sỉ trưởng cùng đi đem chỉ huy quan bên kia. sớm như vậy. Mộ tranh nhướng mày, ra tiếng hỏi bởi vì một thuận khu đồ vật. Đúng vậy. Ngày hôm qua mở họp đến buổi tối 10 giờ đa tài tán, hai bên ý kiến vô pháp thống nhất, cuối cùng ổ nào đến tối bụi, làm đến tan dã trong không vui. Tô tử ngộ hất hất đầu, vẻ mặt không cao hứng cũng không biết vương quan chỉ huy rốt cuộc mấy cái ý tứ, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, muốn người không ai, lại một hai phải tránh làm con của hắn mang đội đi đối phó một thuận khu đồ vật. Đại khái là ỷ vào hắn bên kia có một cái tam cấp dị năng giả bái. Mộ tranh cười trở về một câu, cầm lấy mâm bánh nướng áp chảo ăn lên, ăn trong chốc lát nàng trước mắt sáng ngời, cười khanh khách nói nếu ta là đem chỉ huy quan, ta khiến cho hắn đi, loại người này chính là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, chờ bọn họ toàn quân bị diệt, nói không chừng còn sẽ trái lại cầu đem chỉ huy quan ra mặt. Ta cũng cảm thấy nên làm vương quan chỉ huy đi đâm đâm nam tưởng. Nói xong. Tô Tử Ngộ lại vẻ mặt đau lòng nói tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng đem chỉ huy quan nơi đó bỏ được nhìn những cái đó binh lính đi ra ngoài chịu chết, tuy rằng những cái đó binh lính đều nghe lệnh với vương quan chỉ huy, nhưng bọn hắn cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, không thể biết rõ có nguy hiểm, còn nhìn bọn họ chết oan chết hưởng, nhưng người ta vương quan chỉ huy lại không phải như vậy tưởng, nhân ra cảm thấy đem chỉ huy quan là muốn đi cùng hắn đoạt công lao. Đây là tốt quan chỉ huy cùng tiểu nhân khác nhau. Đem chỉ huy quan đau lòng binh lính tánh mạng, không đành lòng nhìn binh lính đi chịu chết, mà vương quan chỉ huy chỉ nghĩ củng cố chính mình ở căn cứ địa vị, hoàn toàn không bận tâm binh lính chết sống. Mộ tranh trầm tư một lát, ra tiếng hỏi mở họp thời điểm cùng bọn họ nói rõ ràng, tứ cấp thi hóa nhân là như thế nào một cái tồn tại sao? Tô tử ngộ vương tay nói, bất quá nhân ra nói căn cứ không thiếu đại pháo, hỏa tiễn, cùng lắm thì đem một thuận khu cấp san thành bình địa. A. Mộ tranh phát ra một tiếng còi lạnh, trực tiếp câm miệng không ra tiếng. Như thế nào, kia đổ vật liền đại pháo, hỏa tiễn đều lộng bất tử, nhưng Lý Bân không phải nói bọn họ chính là dùng bom giết chết thi hóa nhân sao. Mộ tranh đáp tứ cấp thi hóa nhân so tường đồng vách sắt còn lạnh. Ta đi, thật là làm sao bây giờ? Tô tử ngộ vẻ mặt nôn nóng, kia đổ vật cách bọn họ bất quá mấy trăm km, nếu là liền đại pháo, hỏa tiễn đều đối hắn vô dụng. Bọn họ căn cứ chẳng phải là nguy ở sớm tối. Ai biết được? Nói thật, ta cảm thấy chúng ta căn cứ mọi người thêm lên, đều không phải kia đổ vật đối thủ. Trừ phi mượn dùng laser vũ khí, nhưng muốn nghiên cứu phát minh ra laser vũ khí, một hai ngày là không được, nàng liền tính tự mình làm nghiên cứu, cũng yêu cầu nửa tháng mới có thể hoàn thành. Thật đủ gọi người đau đầu. Tô tử ngộ thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói tính, chuyện này vẫn là xem mặt trên nói như thế nào. Dù sao chúng ta ở chỗ này Sốt ruột cũng vô dụng Huynh mội hai đều không có đang nói cái này đề tài Hàn huyên vài câu Tô tử ngộ lái xe đi rồi Mộ tranh cấp Tống Đức Sương đánh một chiếc điện thoại Nói cho Tống Đức Sương Trong khoảng thời gian ngắn nàng đều không có thời gian Đoàn đội nếu không có gì Trọng đại sự tình Sở hữu sự tình đều từ hắn an bài Không có việc gì thời điểm mang theo đại gia Đi ra ngoài làm làm tiểu nhiệm vụ Nếu gặp được cái gì đại phiền thoái có thể trực tiếp tìm nàng đại ca hoặc là đường nặc hỗ trợ giải quyết. Khoài xong điện thoại, nàng cùng ngộ nguyệt cầm nói một tiếng liền rời đi, nàng tính toán đi viện nghiên cứu trụ một đoạn thời gian, nàng muốn mang theo vũ khí phòng nhân viên nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu, cần thiết ở ngắn nhất thời gian làm ra súng laser. Súng laser có thể sử dụng tới đối phó kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân tốt nhất, nếu là không dùng được, về sau cũng sẽ hữu dụng. chương 240 tao nộ biến dị thủ tập kích, Mộ tranh tiến vào viện nghiên cứu lúc sau liền không còn có đi ra ngoài quá, sở hữu tâm tư đều nhào vào súng laser chế tác trung. Mà bộ chỉ huy bên này, trải qua 2 lần hội nghị, rốt cuộc thống nhất ý kiến, trước làm người tiến vào một thuận khu tra xét rõ ràng, lại làm bước tiếp theo quyết định. Vì thế vương quan chỉ huy an bài ở nhi tử vương dịch binh mang theo 40 mấy cá nhân, máy bay không người lái, các mê ra mê mông quần cuộn rời đi căn cứ đi trước một thuận khu. Vương dịch binh cùng đường giã huynh đệ bất đồng, hắn là một cái không có khát vọng, không có lý tưởng, không có hùng tâm trang trí, đối con kế nghiệp cha không hề hứng thú, cả ngày ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng. Như vậy hắn, đối phụ thân An Bài Phi thường bất mãn, nói cái gì đều không muốn đi, nhưng ngại với phụ thân Á Bách, chỉ có thể ủy bị, bị khuất khuất đi. Bởi vì trong lòng các loại bất mãn, vừa ly khai căn cứ, vương dịch binh liền hạ lệnh thả chậm hành trình. Này một đường đoàn người chậm rãi từ từ, hoàn toàn không giống như là đi ra ngoài nhiệm vụ, đảo như là vương công tử ra tới du sơn ngoạn thủy tới. Này không, thời gian vừa đến 10 giờ, vương dịch binh liền ra tiếng nói đều giữa trưa, dừng xe, xuống xe nghỉ ngơi, ăn cơm. Ghế phụ lưu phó quan vẻ mặt khó xử nói vương thiếu, như vậy không tốt lắm đâu. Lao ra ý tứ là làm chúng ta hôm nay trong vòng nhất định phải đến tờ cờ phòng thí nghiệm. Lần này ra tới là ngươi nói tính vẫn là ta nói tính. Vương dịch binh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu phó quan, cầm lấy bộ đàm, ở bộ đàm nói lập tức dừng xe, xuống xe nghỉ ngơi, ăn cơm. Phía trước khai đạo quân xe lập tức dừng lại xe, mặt sau xe hơi nhỏ tài xế nhìn thoáng qua lưu phó quan, thấy lưu phó quan gật đầu, chỉ có thể cũng đi theo dừng xe. Xuống xe sau, bọn lính tự giác giá khởi nổi, bếp, dâng lên hỏa, bắt đầu nấu cơm. Vương Dịch Bình ôm chính mình bạn Lữ Nana dựa vào một trên đại thụ, từ trong bao lấy ra yên phóng tới Nana na bên miệng. Nana ngậm thuốc lá. Vương Dịch Bình lấy ra bật lửa đem yên bật lửa. Nana na hút mấy điếu thuốc. Vương Dịch Bình đem yên lấy qua đi phóng trong miệng hút một ngụm. Sau đó một tay cài yên, một tay khơi mào Nana cẳng, phun ra Nana na vẻ mặt yên. Chán ghét lắm. Nana cười ha hả đẩy Vương Dịch Bình một chút. Dám nói ta chán ghét. Ân. Vương Dịch Bình cười hỏi một câu, lại hút một ngụm yên, sau đó câu lấy Nana cằm, lấp kín nàng miệng, đem yên mạnh mẽ phun tiến miệng nàng. Ô, Nana na muốn đẩy ra Vương Dịch Bình. Nuốt vào. Vương Dịch Bình mơ hồ không do nói một câu, không chịu rời đi, hai mắt nửa mị híp, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn Nana, na, chờ Nana na đem trong miệng yên nuốt vào. Đống nhiên phía trước còn cười ha hả Nana biến sắc, đôi tay điên cuồng đẩy Vương Dịch Bình, hai chân không ngừng nhảy. Vương dịch binh cho rằng nàng là Trang, căn bản không để ý tới nàng. Hắn nơi đó biết, giờ phút này có một cây rễ cây đã từ na na phía sau lưng chui vào bên trong quần áo. Na na không biết phía sau đồ vật là cái gì, nhưng bị không biết tên đồ vật quấy rầy mới là đáng sợ nhất, nàng lập tức nuốt vào trong miệng yên. Thấy na na nuốt vào yên, vương dịch binh cũng rốt cuộc buông ra nàng tiểu dạng, còn dám nói. Vương dịch binh mới vừa mở miệng, na na liền kêu to hướng phía trước chạy trong miệng còn kêu a a a có cái gì lão công cứu mạng vương dịch binh sắc mặt trầm xuống bởi vì hắn đã thấy được chui vào nana na trong quần áo đồ vật hắn lập tức lấy ra súng lục nhắm ngay rễ cây nã một phát súng rễ cây bị đánh gãy nana na được đến giải phóng phịch một tiếng phát gục trên mặt đất nhưng giờ phút này nàng đã cố bị quăng ngã phá đầu gối sợ tới mức tay chân cùng sử dụng hướng phía trước bỏ vương thiếu cẩn thận Lúc này lưu phó quan hô to một tiếng, bên này động tinh hấp dẫn tầm mắt mọi người, mà lúc này mọi người đều nhìn đến vài cái nhánh cây từ phía trên rơi xuống, tựa hồ là muốn cuốn lấy vương dịch binh. Vương dịch binh ngẩng đầu, nhìn rơi xuống nhánh cây cũng sợ hãi, lập tức muốn trốn, chính là hắn chậm một bước, nhánh cây đã rơi xuống, hơn nữa nhanh chóng cuốn lấy cổ hắn, đem hắn hướng lên trên kéo. chương 241 tao nộ biến dị thụ tập kích 2. Vương thiếu Lao công Tất cả mọi người sợ hãi, Lưu phó quan thực mau liền phản ứng lại đây, cầm thương nhắm ngay nhánh cây đánh. Tiếng súng đánh thức bọn lính, bọn lính cũng cầm thương nhắm ngay nhánh cây đánh. Nhánh cây bị đánh gãy, Vương Dịch binh phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Bọn họ hành vi hoàn toàn trọc giận biến dị thụ, nó điên cuồng loạn trạo nhánh cây, dễ cây, một ít giống Vương Dịch binh đánh tới, một ít giống ven đường Lưu phó quan đám người đánh tới. Đối mặt điên cuồng nhánh cây, bọn lính chút nào không dám chậm trễ. Đối với những cái đó dễ cây, nhánh cây không ngừng nổ súng, lưu phó quan thầy vương dịch bình quỷ dạp trên mặt đất không có chính mình bỏ dậy, làm người hiểm hộ hắn, hắn hướng qua tiến lên bắt lấy vương dịch binh đem người kéo ra tới. Vương dịch binh đã ngất đi rồi, trên cổ hắn để lại một đoạn nhánh cây, lưu phó quan vươn tay phế đi rất lớn sức lực mới đưa nhánh cây kéo xuống tới, kia nhánh cây thượng còn có rất nhiều thật dài chi nhánh, này đó chi nhánh còn lưu tại vương dịch binh trong cổ. Lưu phó quan dùng ra rất nhiều sức lực mới một cây một cây đem những cái đó chi nhánh xả ra tới, mỗi một cây chi nhánh đều huyết lân lân, bị xả ra tới thời điểm vẫn là sống, còn không dừng vặn vẹo tựa hồ muốn toàn hồi vương dịch binh trong cổ. Như vậy hình ảnh quá thấm người, quá ghê tởm. lưu phó quan cho dù kiến thức rộng rãi, nhìn đến kia đồ vật dạ dày cũng sông cuộn biển gầm, ghê tởm không được. Nôn! Lưu phó quan nhìn xuống, không có phun. Một bên Nana na bị lê tởm phun ra, vương dịch binh cổ bị thít chặt ra một cái khủng bố miệng máu, huyết chính không ngừng đi xuống lưu. Lưu phó quan vội vàng cởi chính mình áo khoác che lại vương dịch binh cổ. Lúc này một cây rễ cây đã từ ngầm chui vào binh lính bên này, nó đung nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, nhanh chóng cuốn lấy một người binh lính. A, binh lính kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, thống khổ rãy rủa. Bên cạnh binh lính phản ứng thực mau lập tức toàn quân lùng rút ra truy thủ một đao cắt đứt rễ cây mà sau binh lính nâng hắn nhanh chóng lui về phía sau bên này mới vừa đem một người giải cứu xuống dưới bên kia lại có một người bị trong đất chui ra tới rễ cây của lấy lần này người này không có phía trước cái kia may mắn bên người người đang muốn cứu hắn hắn đã bị rễ cây kéo đảo vô số rễ cây từ ngầm chui ra tới bất quá một lát công phu liền đem người chuyển thành xác cướp mỗi một cây tiếp xúc hắn làn da dễ cây đều sẽ toát ra thật dài chi nhánh, chi nhánh đâm vào hắn làn ra, điên cuồng hấp thu máu tươi. Bảy tám cá nhân xông lên đi cầm chùy thủ cắt đứt dễ cây, cứu người. Bất quá bọn họ vẫn là chậm một bước, không đợi bọn họ đem người cứu ra, người đã bất động, tắt thở. Bên này, Lưu Phó Quan đã giúp Vương Dịch binh ngừng huyết. Lưu hai người cản phía sau, những người khác triệt. Lưu Phó Quan hô to một tiếng đem Vương Dịch binh bế lên xe. Nghe được mệnh lệnh, có hai người chủ động lưu lại, những người khác một bên đánh một bên lui về phía sau, trở lại ngươi trong xe, lái xe rời đi, chờ xe khai đi, mặt sau hai người một bên nổ súng, một bên lui về phía sau, rốt cuộc rời khỏi biến dị thụ công kích phà vi, cùng phía trước người hiệp. Nana lôi kéo vương dịch binh quần áo, không ngừng phe phẩy, khóc lóc ô ô. Lao công, ngươi tỉnh tỉnh, không cần làm ta sợ. Lưu phó quan giống lên một tiếng câm miệng. Nana bị dọa đến lập tức nhắm lại miệng, nhưng nước mắt lại còn ở lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt, đảo không phải nàng đối vương dịch binh có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, đơn giản là vương dịch binh là vì nàng mới treo trọc thượng biến dị thụ, nếu là vương dịch binh có cái tốt xấu, sau khi trở về, nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Lưu phó quan tiếp tục quát còn không mau ra tay cứu vương thiếu. A, Nana cả người đều ngây ngẩn cả người, một lát sau mới nhớ tới chính mình là một hệ dị năng giả Nga. Đối, ra đây liền cứu. Nana vươn tay chuẩn bị đặt ở vương dịch binh trên cổ, nhưng nhìn đến kia căn khủng bố, huyết lân lân miệng vết thương, nàng nghĩ đến từ vương dịch binh trong cổ xả ra tới chi nhánh, cũng không dám. chương 242 đến tờ cờ phòng thí nghiệm. Nana vươn tay chuẩn bị đặt ở vương dịch binh trên cổ, nhưng nhìn đến kia căn khủng bố, huyết lân lân miệng vết thương, Nàng nghĩ đến từ vương dịch binh trong cổ xả ra tới chi nhánh. kia đồ vật, có thể hay không còn giấu ở miệng vết thương, chính mình nếu là bắt tay vói qua, có thể hay không bị lấy đồ vật của lấy, bị hút máu. Nana trong lòng như vậy nghĩ, căn bản không dám bắt tay vói qua. Lưu phó quan sủ mặt quát còn không nhanh lên. Nana bị dọa run rẩy một chút, lại do dự vài giây mới căng ra đầu bắt tay đặt ở vương dịch binh trên cổ điều động một hệ dị năng giúp vương dịch binh trị liệu. Chờ na na thu hồi tay, vương dịch binh trên cổ miệng vết thương tuy rằng đã cầm máu, nhưng mặt trên kia căn miệng vết thương cũng không có bị chữa trị, nhìn kêu huyết lân lân miệng vết thương, lưu phó quan vẻ mặt nôn nóng nói này liền xem như trị hết. Vương thiếu giữ ngươi, cho ngươi tinh hạch, ngươi liền như vậy báo đáp án. Na na hốc mắt đỏ, vẻ mặt ủy khuất nói này không thể trách ta, vương thiếu thương nhìn không nghiêm trọng, kỳ thật rất nghiêm trọng mạch máu bị đâm thủng, trong cổ mặt tất cả đều là huyết động, này đó huyết động cơ hồ xuyên thấu cổ hán, ta chỉ là nhất cấp dị năng giả, ta đã tiêu hao xong sở hữu dị năng, mới đưa những cái đó huyết động chữa trị. nhìn đến Lưu Phó Quan mặt bởi vì hắn nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng vội vàng nói chờ ta dị năng khôi phục lúc sau, hẳn là có thể dùng một lần chữa khỏi vương thiếu. Lưu Phó Quan lạnh mặt nhìn lướt qua Na Na dị năng khôi phục, lập tức cấp vương thiếu trị liệu. Nana vẻ mặt lấy lòng nói nếu có tinh hạch là có thể thực mau khôi phục dị năng. Lưu Phó Quan Âm U cười trên đường đánh một ít tinh hạch, trong đó có hơn phân nửa đều là bạch tinh hạch, ngươi nếu phải dùng nói, ta không ngại toàn bộ đưa cho ngươi. Không. Không. Không cần. Nana vội vàng xua xua tay, cự tuyệt. Tinh hạch có độc chuyện này, căn cứ hôm nay sáng sớm đã đối ngoại thuyết minh, nhưng đại bộ phận người là không tin. Bọn họ cảm thấy mọi người đều ở hấp thu, cũng không có nghe nói ai bởi vì hấp thu tinh hoạch trúng độc, căn cứ truyền ra tinh hoạch có độc, cần thiết tiêu độc mới có thể chỉ dùng, khẳng định là vì kiếm lấy tinh hoạch. Nhưng nàng làm vương thiếu người bên cạnh, là biết tinh hoạch xác thật có độc, nếu không cần thiết độc sử dụng, lúc sau rốt cuộc sẽ đối nhân thể tạo thành cái dạng gì hậu quả không ai biết, nàng còn tưởng sống lâu mấy năm, nhưng không nghĩ bởi vì hấp thu mấy viên không có tiêu độc tinh hoạch chết toan chết uổng. Lưu phó quan cũng lười đến đang nói chuyện, cầm lấy bộ đàm nói nhanh hơn tốc độ, không chuẩn dừng xe. Đêm nay nhất định phải đến tờ cờ phòng thí nghiệm. Phía trước xe được đến mệnh lệnh, lập tức ra tốc, không dám lại trên đường chậm gì gì toàn bộ. Nana nhìn thoáng qua phía trước Lưu phó quan, căng ra đầu thấp giọng nói một câu chúng ta còn không có ăn cơm chưa. Lưu phó quan từ chính mình ba lô lấy ra một túi bánh nén khô ném cho Nana. Nhìn trong tay bánh nén khô, Nana mặt nhăn thành một đoàn. Nàng không muốn ăn bánh nén khô, bị Vương Dịch Bình mang về trước. Mỗi ngày ăn bánh quy, hiện tại thấy bánh quy liền tưởng phun. Nhưng lúc này nàng căn bản không dám nói lời nào, không có Vương Dịch Bình cho nàng làm ô rủ, nàng cái gì đều không phải. Nàng rất rõ ràng chính mình thân phận, nàng tuy rằng có thể kêu Vương Dịch Bình lão công, nhưng nàng thượng không được mặt bản, cũng sẽ không bị thừa nhận là Vương gia tương lai quan dâu. Vương gia có thể ngầm đồng ý nàng lưu tại Vương Dịch Bình bên người có thể chấp thuận nàng xuất nhập Vương gia, đơn giản là nàng là một hệ dị năng giả, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu Vương Dịch binh một mạng. Như vậy nàng một khi mất đi Vương Dịch binh bảo hộ, Vương Dịch binh một khi đối nàng mất đi hứng thú, nàng liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, làm lại trở lại cái kia lệnh người lo lắng hái hùng bình dân khu. Một đường trầm mặc. Buổi tối 9 giờ, bọn họ rốt cuộc đến tờ cờ phòng thí nghiệm, hiện tại đã đã khuya, Lưu phó quan không dám mang đại gia tiến phòng thí nghiệm cho nên mang theo người ở phòng thí nghiệm đối diện thương nghiệp đại lâu trụ hạ. Bởi vì mặt thế là buổi tối bùng nổ, thương nghiệp đại lâu nội chỉ có mấy chỉ ăn mặc bảo an phục tăng thi, giải quyết tăng thi, làm người đem đại lâu kiểm tra rồi một lần, mọi người liền ở lầu một đại sảnh trụ hạ. chương 243 đã bị theo dõi. Bởi vì nửa đường gặp được biến dị thụ, nồi chén gáo buồn đều không kịp thu, liền chạy, hiện tại không có này đó. Bọn họ chỉ có thể ăn một ít bánh nén khô điền bụng. Nana vẻ mặt đưa đám, người khác đã ăn xong bánh nén khô, ngồi nghỉ ngơi, nàng mới ăn một tiểu khối, thật sự là không muốn ăn bánh nén khô, chính là lúc này lại có hay không những thứ khác có thể ăn. Lưu phó quan ăn xong đồ vật, lập tức đi đến Nana trước mặt Nana, người dị năng hẳn là cũng không sai biệt lắm khôi phục mau chút cấp vương thiếu trị liệu. Hảo! Nana lên tiếng, nhanh chóng giải quyết xong trong tay bánh nén khô. Đi đến vương dịch binh bên người, ngồi dưới đất bắt đầu vì vương dịch binh trị liệu. Tại sao lại như vậy? Buổi chiều đều không có phát hiện. Nana mày nhăn thành một đoàn. Nàng phát hiện vương dịch binh thịt có một ít thật nhỏ căn cần. Đáng chết, khẳng định là buổi chiều qua sốt ruột, không có cẩn thận kiểm tra, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại miệng vết thương đã bị chữa trị, không có khả năng cắt ra cổ đem căn cần lấy ra, đừng nói làm như vậy có thể hay không muốn vương dịch binh mệnh chính là sẽ không muốn hắn mệnh, nàng cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, chuyện này nàng cũng không dám nói ra, giữa trưa thời điểm nàng không có phát hiện căn cẩn còn phế đi kia nhiều dị nàng giúp hắn đem những cái đó huyết động đều cấp chữa trị, nếu lúc này nói cho Lưu Phó Quan, vương dịch binh thịt có căn cẩn khẳng định không có hảo trái cây ăn. Những cái đó căn cần rất nhỏ, hẳn là sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn. Đối, đối thân thể tuyệt hẳn là không có nguy hại, Thời gian dài, nó chính mình liền hóa. Trong lòng một phen an ủi sau, Nana quyết định không nói cho bất luận kẻ nào Vương Dịch Bình trong cổ có căn cần chuyện này. Động thủ đem Vương Dịch Bình trên cổ miệng vết thương chữa trị. Vương Dịch Bình thương bị chữa trị sau. Đợi hơn 10 phút, Vương Dịch Bình tỉnh. Lưu phó quan ra tiếng dò hỏi Vương Thiếu, Ngài có khỏe không? Có hay không nơi đó không thoải mái? Vương Dịch Bình sờ sờ chính mình cổ ta yết hầu có chút đau. Hắn thanh âm khàn khàn. Thô giáp, rất là khó nghe. Vương dịch binh khó chịu giật giật cổ, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Na na vội vàng vặn ra nước khoáng đưa qua đi láo công uống nước, bị kia đồ vật thít chặt cổ, khẳng định sẽ khó chịu, chậm rãi liền không có việc gì. Vương dịch binh tiếp nhận thủy lộc cọc lộc cọc vài khẩu, trong cổ họng hơi chút thoải mái một ít. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lưu phó quan tặng một hơi, lấy ra một túi bánh nén khô mở ra. Đưa cho vương dịch binh, nhìn đến vương dịch binh vẻ mặt ghét bỏ, không chịu tiếp hắn ra tiếng giải thích nói chúng ta đi thời điểm xuất ruột, chưa kịp đem nổi mang đi, chỉ có thể tạm chấp nhận ăn chút bánh quy. Vương dịch binh sắc mặt tâm trầm, hắn lớn như vậy đốn đốn đều là thịt cá, hiện tại lại lưu lạc đến ăn bánh nén khô hoàn cảnh. Đều là hắn lao tử, một hai phải làm hắn lại đây, hiện tại hảo, chịu như vậy trọng thương, còn kém điểm chết, thật vất vả hoán lại đây còn chỉ có thể gặm bánh nén khô. nhưng hào đói à? chu chu lộc cộc lộc cộc đều. vương dịch binh trong lòng liền tính phi thường mâu thuẫn bánh nén khô. vẫn là tiếp nhận đi. lưu phó quan lại nhìn về phía nana na bên kia còn có mấy người bị thương, ngươi đi cho bọn hắn nhìn xem. nana na là không vui đi cấp những cái đó đầy người xú hán binh lính trị liệu. nhưng nếu không đi, lưu phó quan nói không chừng sẽ làm cho vương dịch binh mặt hung nàng. cho nên nâng vẫn là đứng lên qua đi. Nàng phát hiện những người đó miệng vết thương cũng có căn cần, bất quá nàng vẫn như cũ không có đem chuyện này nói ra, nàng lại không phải bác sĩ, nhưng không có cách nào đem căn cần làm ra tới, lại nói những cái đó căn cần đều đã chết, cũng sẽ không đối nhân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nghĩ nàng trực tiếp dùng dị năng giúp bọn lính khép lại miệng vết thương, liền tính xong việc. Chờ nàng trị hết thương binh, lưu phó quan an bài hảo gác đêm người, những người khác liền tìm địa phương bọc quân đại ra nghỉ ngơi. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, ở bọn họ tiến vào khu vực này thời điểm đã bị theo dõi. chương 244 tứ cấp thi hóa nhân xuất hiện. Là đêm, nơi nơi đều là gạo giống thanh đêm. Thương nghiệp đại lâu một đám binh lính đang ngủ say. Kho khe kho khe tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác một tiếng so một thanh âm vang lên, giống như là ở thi đấu xem ai tiếng ngáy càng vang giống nhau. Vương dịch binh bởi vì này đó tiếng ngáy vô pháp đi vào giấc ngủ bọc thật dày quần áo khoác đi vào đống lửa bên làm năm tiên trực ban binh lính bồi hắn đánh bại bồ kẻ. bạch bạch bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa cứu mạng cùng với mông lung cầu cứu thanh sáu cá nhân cơ hồ cùng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa cửa kính ngoại hai nữ nhân chính nôn nóng chụp phổi cửa kính có phải hay không còn hướng phía sau xem vài lần ta đi xem trong đó một người binh lính ném xuống những lời này Đứng lên tính toán qua đi nhìn xem. Ta đi. Vương dịch binh bắt lấy người nọ tay, đứng lên sắc, mị, mị nhìn bên ngoài nữ nhân, từng bước một đi ra ngoài. Mẹ nó, này hai nữ nhân thật đẹp, hơn nữa kia dáng người cũng quá hòa bạo. Hắn đi tới cửa. Nữ nhân một bên gõ cửa, một bên khóc kèo cứu mạng A. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Ngoan, đừng sợ, ca ca này liền giúp ngươi mở cửa. Vương dịch binh cười Khanh khách nói một câu. Vương tay bắt đầu hủy đi cửa kính thượng xích sắt. Xích sắt ở then cửa thượng truyền một vòng lại một vòng. Vương dịch binh phế đi rất lớn sức lực, cũng không có thể cải bỏ, nhịn không được mắng mẹ nó. Này ai truyền? Vương thiếu, đừng mở cửa. Không đợi vương dịch binh đem cửa sắt cải bỏ, lưu phó quan một câu tiến lên, bắt lấy vương dịch binh tay. Vương dịch binh vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt lưu phó quan tránh ra, ngươi không có thấy có người yêu cầu trợ rút sao. Mệt ngươi vẫn là tham gia quân ngũ. Cư nhiên thấy chết mà không cứu Lưu phó quan không có buông ra Vương dịch binh vương thiếu Ngươi xem bên ngoài tăng thi Vương dịch binh vẻ mặt không kém phiền tăng thi Có cái gì đẹp Lưu phó quan tiếp tục hảo ngôn hảo ngữ Giải thích nói những cái đó tăng thi Không có công kích này hai nữ nhân Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao Vương dịch binh nhìn thoáng qua bên ngoài Trận trắng mắt bĩ bĩ nói Có cái gì hảo kỳ quái Tăng thi cũng biết bên ngoài chính là mỹ nhân nhi Luyến tiếc an bọn họ Lưu phó quan hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói vương thiếu, quên mất, chúng ta tới nơi này là tìm gì đó. Còn không phải là tứ cấp thi hóa nhân sao? Còn có ăn thịt người thịt nữ nhân? Lưu phó quan vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vương dịch binh mang về video, ta cũng nhìn, tầng hầm ngầm này đó nữ nhân cũng là đem chúng ta căn cứ người câu dịn qua đi, sau đó ăn bọn họ. Vương dịch binh nhìn nhìn bên ngoài kinh hồn chưa định, không ngừng cầu cứu nữ nhân. Lại xem hạ lưu phó quan ăn thịt người thịt đồ vật, có thể trường như vậy Mỹ. Lưu phó quan vẻ mặt nghiêm túc nói video chung nữ nhân chính là như vậy Mỹ, dáng người chính là như vậy lại người vô pháp cự tuyệt. Vương dịch binh đột nhiên rút về tay, nôn nóng sau này lui mẹ nó. Thiếu chút nữa gặp này đó xuất sinh nói. tiểu dương, lấy camera mê ra đem thứ này chụp được tới. Lưu phó quan lạnh mặt nhìn bên ngoài còn đang liều mạng cầu cứu nữ nhân, chậm gì gì móc ra thương. Hơn nữa ống giảm thanh, khẩu súng khẩu từ cửa kính khe hở vươn đi. Bạch bạch khai hai thương, viên đạn nuốt đánh vào hai nữ nhân trái tim, mềm mại ngã trên mặt đất. Hắn xoay người đối mọi người nói chúng ta bị theo dõi, toàn bộ đều đứng lên, chuẩn bị chiến. Rầm. Không đợi lưu phó quan đem nói cho hết lời, phía sau cửa kính chuyển đến dầm một tiếng nát. Lưu phó quan lập tức muốn xoay người, nhưng không đợi hắn xoay người, một đạo thân ảnh từ bên ngoài lóe tiến vào. Không đợi mặt sau người nhắc nhở, kia đồ vật đã thít chặt lưu phó quan cổ, một ngụm cắn lưu phó quan cổ. Lưu phó quan. Mọi người phát ra bi thiết tiếng hô, bưng lên thương hướng tới cửa, lại trước sau không có nổ súng, bởi vì sẽ thương đến lưu phó quan. Sắc. Ta. Lưu phó quan giàn nàn tử trong miệng phun ba chữ, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chính mình chiến hữu, hắn biết hắn sống không được, cùng với biến thành quái vật, còn không bằng làm chiến hữu giết chính mình. Hắn là quân nhân. Sống, muốn sống bằng thẳng. Chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Một đám binh lính hốc mắt đỏ bừng, không muốn nổ súng. chương 245 trốn. bang một tiếng, tứ cấp thi hóa nhân một trưởng gõ toái lưu phó quan đỉnh đầu, dôi tay từ giữa móc ra màu trắng óc bỏ vào trong miệng. A. Na na sợ tới mức ôm đầu xúc tiến vương dịch binh trong lòng ngực, phát ra cao để xi si bèn tiếng thét trói thai. Vương dịch binh không kém phiền đẩy ra nana, na, núp ở phía sau mặt không dám tiếp tục xem đi xuống, kia đồ vật quá khủng bố, hắn một đại nam nhân cũng sợ hãi. Đánh! Nhìn một màn này, bọn lính rốt cuộc bị chọc giận, một đám hai mắt đỏ bừng, cửa điên cùng bắn phá. Viên đạn xuyên thấu lưu phó quan thân thể, nhưng tứ cấp thi hóa nhân hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ tập trung tinh thần hưởng thụ bữa tối của chính mình. Lúc này bên ngoài đi tới một đám nữ nhân. Nhìn đến trên mặt đất nằm nữ nhân, vài cá nhân kích động tiến lên, quỷ dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm ăn lên. Không có tế thượng vị trí, quỳ trên mặt đất, bỏ đến tứ cấp thi hóa nhân trước mặt, không ngừng dập đầu, tựa hồ ở khẩn cầu tứ cấp thi hóa nhân cho bọn hắn đồ ăn. Tứ cấp thi hóa nhân bắt tay đâm vào lưu phó quan thân thể, từ giữa lấy ra lưu phó quan trái tim, đem lưu phó quan vứt trên mặt đất, các nữ nhân lập tức nhào lên đi gặm thực lên. Mà kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân liền như vậy đứng ở mưa bom báo đạn trùng, mùi ngon ăn kia viên máu tươi đầm địa trái tim. Càng lệnh người sợ hãi chính là binh lính trong tay thường, đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hòa tan. Phúc! Một chuỗi một chuỗi trầm đục thành, sở hữu thương đều phát không ra viên đạn. Mọi người ném xuống thương, sử dụng dị năng đối phó tứ cấp thi hóa nhân. Nhưng bọn hắn dị năng đánh vào tứ cấp thi hóa nhân trên người giống như là lại cho hắn gãi ngứa giống nhau, không có chút nào tác dụng. Tứ cấp thi hóa nhân đem thông thả ung dung ăn xong kia trái tim, bước ra chân từng bước một hướng bên này đi tới. Hắn từng bước một tới gần, bọn lính một bên ném dị năng một bên lui về phía sau, bất luận kẻ nào cũng không dám đứng ở phía trước chờ hắn. Kia đồ vật quá khủng bố, chỉ là như vậy đứng, liền dọa mọi người hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên Nói nhanh hơn tốc độ, đột nhiên phát lại đây bắt lấy một người binh lính, túi đầu cắn cổ hán. Đi mau. Một người thượng tướng hô to một tiếng, mang theo mọi người hướng cửa hướng, nhưng không đợi bọn họ vọt tới cửa, chung quanh cùng kim loại có quan hệ đồ vật bay lên tới, có tạp hướng mọi người, có bay đến cửa đem cửa kính cấp đánh cuộc. Nếu là những người khác, dưới tình huống như vậy đã dọa chân mềm, mất đi cầu sinh dục nhưng những người này đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, Trải qua quá mưa bom báo đạn binh lính, cho dù bọn họ cũng hận sợ hãi, lại không có bởi vậy từ bỏ cầu sinh ý niệm. Một người thượng tướng đối bên người binh lính một ánh mắt, kia binh lính được đến ý bảo, lập tức xoay người lại một lần giống tứ cấp thi hóa nhân ném ra dị năng, hơn nữa hô lớn đánh. Sở hữu binh lính đối với đưa lưng về phía bọn họ tứ cấp thi hóa nhân không ngừng ném ra dị năng, mà lúc này tên kia thượng tướng đã lặng lẽ từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục Nhắm ngay bên cạnh pha lê nã một phát súng. Dâm một tiếng pha lê nát. Đi. Thượng tướng nắm lên đã dọa nằm liệt ngồi dưới đất vương dịch binh, sông ra ngoài. Mặt sau binh lính cũng vội vàng đi theo ra bên ngoài hướng. Na na hai chân nhún ra, trên mặt đất dây rủa một hồi lâu mới bò dậy, vừa muốn ra bên ngoài hướng, đã bị tứ cấp thi hóa nhân bắt lấy, một ngụm cắn ở trên cổ. Chạy ra tới người nhảy lên xe tải, phát động xe, muốn thoát đi cái này địa phương. Đến bên miệng đồ ăn muốn phát đi, chọc giận tứ cấp thi hóa nhân, hắn đẩy ra Nana, một cái lắc mình đuổi theo. Nana che lại không ngừng đổ máu cổ, sử dụng một hệ dị năng cầm máu, sau đó gian Nan bỏ dậy, nhưng ngả lảo đảo rời đi đại lâu. Xe tải đã không thấy, tứ cấp thi hóa nhân cũng không thấy, nhưng này đó nữ nhân phát hiện nàng, hơn nữa nhanh chóng đuổi theo lại đây, nàng lập tức xông lên xe, lái xe rời đi. Nana vốn dĩ tưởng từ một con đường khác rời đi, Như vậy liền sẽ không gặp được tứ cấp thi hóa nhân, ai biết, khai vài phút liền nhìn đến ở phía trước chạy như bay tứ cấp thi hóa nhân cùng với phía trước xe tải. chương 246 trở lại căn cứ. Phía trước bị che kín mít xe tải thượng vải dầu bị kéo ra, xe tải giá cháy mũi tên tháo. Đang chuẩn bị đốt lửa, có người nhìn đến mặt sau có xe, lập tức ra tiếng nói mặt sau có xe. Nói cho thượng tướng. Có người nói một câu. Lập tức có người đem chuyện này nói cho phòng điều khiển thượng tướng. Thượng tướng ở lái xe, bên cạnh Vương Dịch binh còn không có lấy lại tinh thần, còn ở tang vị trí thượng run bần bật, bật. Thượng tướng không có cách nào chỉ có thể chính mình nắm lên bộ đàm xe con thượng là ai. Bộ đàm thanh âm sợ tới mức Nana na run dậy một chút, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nắm lên bộ đàm đáp là ta, Nana, na, ta là Nana. Na. Thượng tướng nhíu nhíu mày trầm mặc một lát mới nói nói lập tức thay đổi tuyến đường chính mình nghĩ cách ra khỏi thành chúng ta ở ngoài thành chờ ngươi nghe được bọn họ muốn ném xuống nàng Nana na hoảng sợ quát đừng ném xuống ta cầu xin các ngươi không cần ném xuống ta mặt sau tứ cấp thi hóa nhân càng đuổi càng gần thượng tướng không có tâm tình cùng Nana na nhiều lời trực tiếp hét lớn chúng ta phải dùng hỏa tiễn đối phó thi hóa nhân không muốn chết nói lập tức thay đổi tuyến đường Nana na sợ hãi bỏ qua bộ đàm Manh đánh tay lái quay đầu, từ trước mặt ngã ba đường rời đi. Chờ nàng xe sau khi biến mất. Xe tải lập tức bật lửa ống phóng hỏa tiễn, hỏa tiễn đột nhiên bắn ra đi. Hỏa tiễn nhắm ngay không phải tứ cấp thi hóa nhân. 21 bên cao ốc biểu điểm, tứ cấp thi hóa nhân có kim hệ dị năng, hỏa tiễn đối no không dùng được. Bọn họ có thể làm chính là đánh sập bên cạnh đại lâu, ngăn cản tứ cấp thi hóa nhân nệm bước. Này nhất chiêu rất hữu dụng, đại lâu sập thành công bức cho tứ cấp thi hóa nhân thả chậm tốc độ. Nhìn đến biện pháp này hữu dụng, bọn lính thực vui vẻ, tiếp tục bậc lửa ống phóng hỏa tiễn oanh tạc con đường hai bên cao ốc biểu đi. Một đường oanh tạc, thành công ném rớt tứ cấp thi hóa nhân, đoàn người vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác. Một đường oanh tạc, thẳng đến rời đi nội thành. Thượng tướng đem xe ngừng ở mặt đường, dơ tay nhìn trên cổ tay thời gian, hắn chỉ cấp na na 10 phút, nếu 10 phút qua đi, na na không xuất hiện. Hắn liền sẽ lái xe rời đi. 10 phút tới rồi, mặt sau không có thấy xe, thượng tướng khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Lúc này, mặt sau truyền đến ô tô thanh âm, ngay sau đó Nana na lái xe xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Thượng tướng thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Nana na xe, cũng liền dừng lại xe đợi một lát, chờ Nana na đem xe khai lại đây, ở binh lính dưới sự trợ giúp, đi lên xe tải, mới lái xe rời đi. Bọn họ vừa ly khai Tứ cấp thi hóa nhân liền xuất hiện ở tiểu ô tô vị trí, nó nhìn đi xa xe tải, phát ra phẫn nộ gào giống thanh, bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục đuổi theo, chỉ là trừng mắt cặp kia xanh mượt đôi mắt nhìn đi xa xe tải. Nay một đêm, bọn họ không coi ở rừng xe, khai cả đêm xe, ngày hôm sau ngày mới lượng, liền đem xe khai trở về căn cứ. Xe khai tiến quân doanh, mọi người nhảy xuống xe. Thượng tướng đối đã hơi chút khôi phục một ít vương dịch binh nói vương thiếu. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi lái xe, đưa ngươi. Phanh. Không đợi Thượng tướng đem nói cho hết lời, vương dịch binh phanh một tiếng ngã trên mặt đất. A. Hán thống khổ kêu, bắt lấy chính mình cổ, trên mặt đất đánh lăn. A. Thượng tướng còn không kịp đi lên xem xét, phía sau lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Phía trước bị biến dị thụ bị thương người, đều ngã trên mặt đất, ôm chính mình bị thương địa phương, thống khổ lan lột. Thượng tướng một trận đau đầu, nhìn về phía còn ở Sương Sờ Nana na mau cho bọn hắn nhìn xem. Thượng tướng tiếng hô dọa tỉnh Nana, Nana na lập tức vọt tới Vương Dịch binh bên người, muốn giúp Vương Dịch binh kiểm tra, nhưng Vương Dịch binh rất thống khổ, không ngừng lộn xộn, nàng căn bản không có biện pháp giúp hắn kiểm tra. Thượng tướng mang theo hai gã binh lính tiến lên, đè lại Vương Dịch binh, mạnh mẽ đem hắn tay kéo xuống dưới, Nana na lúc này mới bắt tay phóng tới Vương Dịch binh trên cổ, giúp hắn kiểm tra. Trưng 247 thịt dài quá dễ cây. a Nana sợ tới mức thu hồi tay, ngã ngồi trên mặt đất. Thượng tướng giận dữ hét sao lại thế này. Nữ nhân chính là phiền thoái, động bất động liền khóc, động bất động liền phát ngốc, mẹ nó. Nếu không phải nơi này không có khác một hệ dị năng giả, hắn thật muốn một chân đem cái này yếu đuối mong manh nữ nhân đá ra quân doanh. Nana lắp bắp đắp thụ. Can, dài quá. Thật nhiều thụ. Thu dế cây. Trong cổ trường dễ gây sao có thể có chuyện như vậy? Thượng tướng sắc mặt khó coi, cũng không biết này nữ nói có phải hay không thật sự. Hán đối binh lính nói trước đem người mang về phòng y diệt tế. Vài cá nhân bắt lấy mấy cái còn ở kêu thảm thiết người, mạnh mẽ đem người nâng lên tới, mang đi. Vài người bị đưa tới phòng y diệt tế. Phòng y diệt tế có 5 tên quân y diệt, này 5 người đều là bộ đội binh, kích hoạt một hệ dị năng giả đã bị điều phái đến phòng y diệt tế. Đoàn người tới phòng y tế thời điểm, hai gã quân y ghi đang ở cấp hai cái tiểu tử xử lý miệng vết thương, trong đó một cái đúng là bị mộ tranh bọn họ mang về căn cứ Dương một quả. Dương một quả đầu phá, trên mặt nơi nơi đều là thương, nhà hắn lao tử Dương Tử Long trầm khuôn mặt đứng ở một bên một câu cũng không có nói. Bên cạnh kia hài tử phụ thân Chu Tần vẻ mặt sốt ruột, không ngừng cấp Dương Tử Long xin lỗi Dương Lì an trưởng thật sự thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chu đội! Hai tử đánh nhau không phải cái gì đại sự, ngươi cũng không cần vẫn luôn cùng ta xin lỗi." Dương Tử Long tuy rằng xụ mặt, nhưng ngữ khí còn tính khách khí, nói xong, hắn dừng một chút lại mới tiếp tục nói bất quá đứa nhỏ này nhất định phải hảo hảo quảng giáo, ở chúng ta quân khu, cùng quân khu hài tử đánh đánh nhau, không phải bao lớn chuyện này, nhưng nên quản giáo thời điểm vẫn là phải quảng giáo, đừng chờ ra xã hội gặp phải đại phiền toái, lại đến hối hận." Chu Tần thở dài một hơi ai Nhà ta tiểu tử làm hắn mụ mụ cấp xuống hư, cả ngày nơi nơi gây hoạ, ta này hơi chút một quảng giáo, hắn mụ mụ liền cùng ta cấp, liền cùng ta xảo, ta đối hắn là một chút biện pháp đều không có. Dương Tử Long gật gật đầu, không có đang nói chuyện, nhà người khác sự tình, hắn nếu là nói nhiều, ngược lại thành châm ngòi ly rán. A, Ngoài cửa truyền đến một tiếng một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Dương Tử Long cùng Chu Tần Cơ hồ đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Nhìn đến vương dịch binh cùng vài tên binh lính bị ngâng tiến vào hai người đều nhữ mày Chờ đem người đặt ở trên giường bệnh, dư lại ba gã quân y y lập tức tiến lên cấp vài người kiểm tra. Dương tử long đi qua đi, hỏi thượng tướng sao lại thế này, vương thiếu không phải cùng các ngươi đi một thuận khu sao. Thượng tướng vẻ mặt ngưng trọng đừng nói nữa, ngày hôm qua ở trên đường chúng ta gặp được biến dị thụ, vương thiếu bọn họ mấy cái đều bị thương, lúc ấy cũng không có gì, nhưng vừa mới đến căn cứ thời điểm. Vài người đột nhiên đau la to, vương thiếu bên người na na nói bọn họ trong cơ thể dài quá rất nhiều dễ cây. Chu Tần vẻ mặt không thể tin được như thế nào sẽ có chuyện như vậy, nữ nhân này có phải hay không ở nói bậy, người trong thân thể sao có thể trường dễ cây. Thượng tướng lắc đầu chính là còn không biết, mới mang lại đây làm quân ý để nhìn xem. Ba gã quân ý cơ hồ đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng hô sao có thể. Dương Tử Long ba người lập tức ra tiếng hỏi thế nào. Ba gã quân ý gì nhìn nhau liếc mắt một cái, một người nói bọn họ trong cơ thể dài quá dễ cây. Mặt khác hai người đi theo gật gật đầu. Có phải hay không lầm? Đang ở cấp dương một quả xử lý miệng vết thương nữ quân ý gì nói một câu, đi tới cấp vương dịch binh xem xét, ngay sau đó cũng là vẻ mặt hoảng sợ nói tại sao lại như vậy. Cấp chu tần nhi tử xử lý miệng vết thương quân y gì cũng đi tới cấp vài người kiểm tra, kết quả cùng mọi người xem đến giống nhau vài người miệng vết thương dài quá rất nhiều dễ cây. Dương Tử Long trầm khuôn mặt nói đừng hỏi tại sao lại như vậy, các ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cứu người quan trọng. Nam tên quân y y è. ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó trăm miệng một lời hỏi này muốn như thế nào cứu A. Loại tình huống này, bọn họ đệ nhất gặp được, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. chương 248 thỉnh mộ tranh hỗ trợ, Dương một quả nghiêng đầu nhìn kia mấy cái đau không ngừng lăn lộn người, bẹp miệng nói nhà ta cam tỷ tỷ tuy rằng không phải một hệ dị năng, giả, nhưng nàng tuyệt đối so với các người này đó quân y lợi hại, cam tỷ tỷ sự tình gì đều biết, sự tình gì đều có biện pháp giải quyết. Câm miệng Dương tử long trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dương một quả, xoay người đối thượng tướng nói đi thông chi vương quan chỉ huy, mặt khác kêu vài người lại đây đem người nâng lên xe, đưa đi bệnh viện nhìn xem. Thượng tướng lên tiếng, lập tức kêu người lại đây lại đem vương dịch binh nâng đi ra ngoài, ở gọi điện thoại thông chi vương quan chỉ huy. Trong chốc lát chính mình trở về, ta phải qua đi nhìn xem. Dương tử Long cấp dương một quả nói một câu, liền đi ra ngoài, Kia mấy cái đều là hắn binh, hắn không có khả năng mặc kệ không hỏi, lại nói nhân ra vương thiếu cũng ở, hắn thấy, nếu là bất quá đi nhìn, cũng không tốt. Đoàn người đuổi tới bệnh viện, trải qua một loạt kiểm tra, Kết quả là giống nhau, vài người trong cơ thể dài quá dễ cây, hơn nữa bệnh viện cấp ra đáp án càng thêm gọi người ra đầu tê dại, Những cái đó dễ cây là sống. Vương quan chỉ huy nghe thấy cái này kết quả, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đi, Dương Tử Long vội vàng đỡ lấy vương quan chỉ huy, ra tiếng hỏi bác sĩ liền không có biện pháp gì đem mấy thứ này lấy ra sao. Cái này bác sĩ vẻ mặt khó xử lắc đầu kỳ thật vài người khác cũng khỏe. Bọn họ không phải thương ở trên tay chính là trên đùi, chỉ cần hết hạ là có thể giữ được tánh mạng. Nhưng vương thiếu chính là trên cổ liền không có biện pháp, nếu phẫu thuật, vương thiếu có thể xuống tay thuật đài tỷ lệ bằng không. Vương quan chỉ huy sắc mặt càng thêm khó coi, hắn liền như vậy một cái nhi tử, nếu là nhi tử đã không có, kia hắn làm nhiều như vậy, lại có cái gì ý nghĩa? Vương quan chỉ huy nôn nóng hỏi liền không có biện pháp khác sao? Bác sĩ lắc đầu vương quan chỉ huy xin lỗi. Chúng ta bệnh viện tốt nhất bác sĩ đều lại đây nhìn, đều nghĩ không ra biện pháp tới. Nghe thấy cái này tin tức, vương quan chỉ huy cảm giác nháy mắt già rồi mười mấy tuổi, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi đến ven tường, dựa vào ven tường đưa lưng về phía mọi người mặt nước mắt. Hắn chẳng lẽ sai rồi sao? Hắn tưởng nhi tử tiên đồ, tưởng cấp nhi tử có thể trở thành hắn người thừa kế, kết quả lần đầu tiên đi ra ngoài liền thành cái dạng này. Dương tử long vài người tâm tình cũng thực trầm trọng. Nhìn đến chính mình binh, chiến hữu, thống khổ dây ruộng, lại biện pháp gì cũng không có, loại cảm giác này làm vài người thực bất đắc dĩ, cũng thực vô lực. Đột nhiên, Chu Tần nhớ tới vừa rồi Dương một quả lời nói, cũng liền ra tiếng nói Dương Lì An Trường, ngươi nhi tử nói cam tỷ tỷ là ai, không phải nói nàng khả năng có biện pháp sao. Nếu không đem người hô qua đến xem, nghe được có người khả năng có biện pháp, Vương Quan chỉ huy đột nhiên xoay người nhìn Dương Tử Long Tử Long. Người kia là ai? Dương Tử Long có chút khó xử, nhưng đối mặt vương quan chỉ huy chờ mong ngươi ánh mắt, chỉ có thể mở miệng nói vương quan chỉ huy, ta nhi tử là đường nặng, đường ai trường hỗ trợ từ ở nông thôn mang về tới, trong miệng hắn cam tỉ tỉ là tô toàn lớn lên chất nữ mộ tranh, nữ Hải kia cũng không phải một hệ dị năng giả, ta nhi tử cũng chính là tương đối sùng bái nàng, cho nên mới sẽ nói hắn cam tỉ tỉ cái gì cũng biết, cái gì đều có thể giải quyết. Cho nên chỉ là đồng nôn. Vương quan chỉ huy lại một lần lâm vào bi thống trung, hắn ngã ngồi ở trên ghế, trong lòng thật là trầm trọng. Thượng tướng đi đến vương quan chỉ huy bên người, ra tiếng nói vương quan chỉ huy, hiện tại cũng không có biện pháp khác, nếu không thỉnh mộ tiểu thư lại đây nhìn xem, nói không chừng nàng thật đúng là có biện pháp đâu. Chủ trị y sư cũng ra tiếng nói đến là có thể thử xem, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Kỳ thật chủ trị y sư càng muốn nói lúc này chỉ có thể ngựa chết đương sống y gì nhưng hắn là bác sĩ, không thể nói nói như vậy. Vương quan chỉ huy trầm tư một lát, thật sâu hít một hơi, sau đó nâng lên tay vấy vây tay đi thôi. Cấp tô toàn trường gọi điện thoại, tử long ngươi đi, ngựa khí khách khí điểm. Đúng vậy Dương tử long lên tiếng, lập tức đi ra ngoài, đi phục vụ đài mượn điện thoại cấp tô vệ thừa đánh một chiếc điện thoại. chương 249 có một đường hy vọng. Mộ tranh đã ở viện nghiên cứu đại ba ngày, ngày ba ngày bọn họ trừ bỏ ăn cơm, ngủ, mặt khác thời gian đều ở làm nghiên cứu. Nhận được tô tử ngộ điện thoại sau, nàng rời đi phòng thí nghiệm, quyết định đi bệnh viện nhìn xem. Có thể làm vương quan chỉ huy thiếu nàng một phần nhân tình, không cần bạch không cần. Chờ nàng đến bệnh viện thời điểm, tô tử ngộ cùng đường nặng ở bên ngoài chờ nàng. Mộ tranh có chút buồn cười nhìn hai người tới cấp ta đương bảo tiêu. Tô tử ngộ cười ha hả đi qua đi ôm mộ tranh bả vai ta đều ba ngày không có thấy nhà ta mội tử, thật là tưởng nghiệm, biết được nhà ta muội tử xuất quan, đương nhiên muốn lại đây. Đương nặng không nói lời nào, chỉ là tiến lên cùng mộ tranh sóng vai đi vào bệnh viện. Ba người đi vào lầu hai kiểm tra thất, tô tử ngộ bắt tay lấy ra, trên mặt tươi cười cũng đều thu lên. Nhìn đến nhà mình đại ca lại khôi phục đứng đứng đắn đắn bộ dáng, mộ tranh nhịn không được xem nhẹ một câu cố làm ra vẻ. Tìm đánh. Tô tử ngộ sụ mặt, nhưng nói ra nói lại một chút lực sát thương đều không có. Mộ tranh hướng về phía tô tử ngộ làm một cái mặt quỷ. Chuyển qua công chính là kiểm tra thất, mộ tranh cũng không ở hồ nháo. Nhìn đến cửa thang lầu đi lên tới ba người, vương quan chỉ huy đứng lên, tự mình đón đi lên. Đường nặc cùng tô tử ngộ quy quy củ củ cấp vương quan chỉ huy được rồi một cái quân lễ, vương quan chỉ huy cũng khách khách khí khí gật gật đầu. Hán tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người đây là tiểu tranh đi. Mộ tranh cũng khách khách khí khí cùng vương quan chỉ huy mở ra tiếp đón vương quan chỉ huy ngài hảo. Vương quan chỉ huy gật gật đầu tiểu tranh, còn thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem kia mấy cái hải tử. Thực khôn khéo người đâu. Không nói chính mình nhi tử, chỉ nói kia mấy cái hải tử. Loại này cách nói cho người ta ấn tượng đầu tiên đó là trước mắt người là một quan tốt, đem chính mình binh cũng đều đương hải tử đang xem. Đương nhiên mộ tranh cũng biết trước mắt người, cũng không phải thật sự có bao nhiêu hảo, hắn cũng chính là xe trang mà thôi. Mộ tranh đứng ở tại chỗ không có động ta cũng không phải một hệ dị năng giả, cũng không phải bác sĩ, nhưng nếu vương quan chỉ huy tìm được ta, ta như thế nào cũng muốn lại đây nhìn xem, bất quá ta không dám bảo đảm có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Trước đêm nói rõ ràng, đừng trong chốc lát chính mình nếu là không thể tưởng được biện pháp hoặc là đem người cấp trị không có. Ngược lại đem vị này vương quan chỉ huy cấp đắc tội. Tiểu Tranh, đừng có áp lực, nếu là ngươi có thể có biện pháp càng tốt, nếu là không có biện pháp cũng không có người sẽ trách ngươi. Đến lúc này vương quan chỉ huy kỳ thật đã không coi ôm bao lớn hy vọng, hắn trong lòng cũng minh bạch là mộ Tranh lại đây, cũng chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Mộ Tranh lúc này mới gật gật đầu hướng bên kia đi đến. Bác sĩ lãnh mộ Tranh vào kiểm tra thất, hắn đem phía trước làm kiểm tra đưa cho mộ Tranh xem. Còn ở một bên hỗ trợ giải thích một phen. Xem xong chất liệu, mộ tranh đi đến giường bệnh bên, vài người đều bị cột vào trên giường bệnh, một đám còn ở thống khổ gầm rú, dãy rủa Mộ tranh tầm mắt rừng ở vương dịch binh trên cổ, mày nhăn thành một đoàn, vương dịch binh trên cổ mạch máu sung ra, còn có thể nhìn đến thứ gì ở động Người khác không biết, nhưng nàng biết, đó là nhánh cây ở hút vương dịch binh huyết. Nàng lại đi nhìn vài người khác, tình huống đều không sai biệt lắm. Nàng cùng bác sĩ cùng nhau đi ra phòng bệnh. Vương quan chỉ huy lập tức đi lên đi hỏi tiểu tranh, nhưng có biện pháp. Biện pháp có, bất quá mộ tranh trầm mặc một lát mới nói nói vài người khác còn hảo, nhưng vương thiếu tương đối phiền thoái, cũng rất nguy hiểm. Vương quan chỉ huy hít sâu một hơi, nhắm mắt, thật lâu sau mới nói tiểu tranh, kia mấy cái hải tử có phải hay không chỉ có thể cắt chi. Mộ tranh đáp không cần cắt chi. Vài tên bác sĩ lập tức nói không cần cắt chi. Sao có thể? Ta dám nói như vậy, tự nhiên là có ta biện pháp. Mộ tranh hướng về phía bác sĩ cười cười, lại xem giống vương quan chỉ huy kỳ thật vương thiếu cũng có thể dùng ta biện pháp, bất quá hắn thương ở trên cổ, cho nên ta cũng không thể bảo đảm, hắn có phải hay không có thể tồn tại. Nghe mộ tranh nói như vậy, vương quan chỉ huy vội vàng hỏi cho nên vẫn là có một đường hy vọng. Mộ tranh gật gật đầu ân. xác suất thành công là năm. Trưng 250 cho người ta làm phẫu thuật. Tổng so xuống tay thuật đài tỷ lệ bằng không hào chút. Vương quan chỉ huy ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, nhưng cho dù trong lòng như vậy tưởng, lại vẫn như cũ không có cách nào hạ quyết định. Loại sự tình này ai đều không thể lập tức hạ quyết định, mội tranh có thể lý giải, vì thế cười nói bằng không như vậy. Ta trước giúp mấy người kia nhìn xem, đến nỗi vương thiếu bên này, vương quan chỉ huy ngài suy nghĩ tưởng. Trước nhìn xem cũng hảo. Vương quan chỉ huy nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng hảo, người yêu cầu cái gì, nói thẳng, ta làm người đi chuẩn bị. Nhị cấp một hệ dị năng giả, nam tiên trở lên một bậc một hệ dị năng giả, còn có mộ tranh nhìn về phía bác sĩ không biết bệnh viện có hay không có được tốc độ dị năng mổ chính bác sĩ. Cái này chủ trị y kỳ sư nhìn về phía bên người đồng sự. Một người nữ bác sĩ ra tiếng nói lưu bác sĩ là một bậc tốc độ dị năng giả. Chủ trị y sư nhìn về phía mộ tranh lưu bác sĩ là chúng ta bệnh viện khoa cấp cứu phi thường không tồi một vị bác sĩ. Mộ tranh gật gật đầu nói vậy thỉnh lưu bác sĩ lại đây đi. Vương quan chỉ huy bên này cùng Dương Tử Long nói chuyện với nhau vài câu. Có chút khó xử nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh. Này 5 vị là chúng ta trong đội quân y Bọn họ đều là một bậc một hệ dị năng giả. Đến nỗi nhị cấp một hệ dị năng giả chúng ta trong đội không có. Bất quá chúng ta bộ đội có một vị tam cấp một hệ dị năng giả, ngươi xem được không? Tam cấp dị năng giả nói chính là Dương Đại Sư, không thể nghi ngờ. Tuy rằng thực không nghĩ cùng người kia giao tiếp, bất quá trước mắt cũng là không có cách nào sự tình. Ta trong đội có nhị cấp một hệ dị năng giả, đại ca ngươi qua đi đem tiểu đồng tiếp nhận tới. Nói xong mộ tranh đối vương quan chỉ huy nói ngài cũng có thể đem Dương Đại Sư mời đi theo, bất quá hiện tại tạm thời không thể thỉnh Dương Đại Sư ra tay. Nếu ngài xác định phải cho Vương Thiếu làm phẫu thuật, chỉ có Thỉnh Dương Đại Sư hỗ trợ, ta mới có thể bảo đảm giải phẫu sát xuất thành công là năm. Vương quan chỉ huy gật gật đầu, biểu là chính mình đã biết. Mộ tranh tiếp tục nói mặt khác, nếu ngài nghĩ kỹ rồi phải cho Vương Thiếu làm phẫu thuật, liền yêu cầu Thỉnh Vương Thiếu sở hữu trực hệ lại đây ký tên tiếp thu trị liệu hợp đồng, còn cần lại tìm một người có được tốc độ dị năng mổ chính bác sĩ, bởi vì vị này lưu đại phu giúp vài người khác làm xong giải phẫu dị năng cũng không sai biệt lắm tiêu hao hết, vô pháp ở tiếp tục hỗ trợ giải phẫu. Đó có phải hay không hẳn là trước cho chính mình nhi tử làm phẫu thuật, nếu tìm không thấy có tốc độ dị năng mổ chính bác sĩ, nhi tử giải phẫu nên làm cái gì bây giờ? Nhưng, hiện tại còn không biết mộ tranh rốt cuộc tưởng như thế nào làm, nếu là căn bản không có khả năng đem người chữa khỏi, nhi tử chẳng phải là không có chút nào mạng sống cơ hội. Vương quan chỉ huy ở trong lòng dối giắm một phen sau. Vẫn là cảm thấy trước làm những người khác làm phẫu thuật, cùng lắm thì lại nghi cách, hắn cũng không tin căn cứ lớn như vậy, liền tìm không đến có tốc độ dị năng mổ chính bác sĩ. Mộ tranh lại công đạo vài câu, cùng bác sĩ đi phòng giải phẫu làm chuẩn bị. Chờ bọn họ bên này làm tốt chuẩn bị, Vương Hân Đồng cũng bị tiếp nhận tới. Mộ tranh làm hộ sĩ đem một người đẩy mạnh phòng giải phẫu, những người khác đều bị thỉnh đi ra ngoài, chỉ để lại lưu bác sĩ cùng Vương Hân Đồng, cùng với 5 tên quân y ghề. Mộ tranh đối lưu bác sĩ nói lưu bác sĩ, trong chốc lát người cắt ra hắn chân, sử dụng tốc độ dị năng đem sở hữu rễ cây cắt bỏ, thiệt bị cắt bỏ không có quan hệ, nhưng nhất định phải đem sở hữu rễ cây cắt xong, biết không? Lưu bác sĩ có chút thấp thỏm hỏi mộ tiểu thư, người xác định như vậy có thể? Giải phẫu này, hắn là thật sợ hãi giải phẫu còn không có làm xong, người liền không có. Mộ tranh tự tin tràn đầy nói ta nói có thể, liền có thể. Đương nhiên nếu ngươi một chút tin tưởng đều không có, ta khuyên ngươi vẫn là đi ra ngoài, bằng không ngươi khả năng sẽ hại người bệnh. Lưu bác sĩ nói ra chính mình lo lắng chỉ là cắt rất những cái đó dễ cây, ta tuyệt đối không có vấn đề, chính là lo lắng ta còn không có cắt xong, người liền không có. Mộ tranh cười nói yên tâm, ta đều có an bài, ngươi yêu cầu hoàn thành công tác của ngươi liền hảo. Chương 251 hoàn thành giải phẫu Cái này lưu bác sĩ rốt cuộc tự tin tràn đầy đáp kia không có vấn đề. Mộ tranh gật gật đầu, lại nhìn về phía kia năm tên quân y, y trong chốc lát các ngươi chung ra tới hai người. Một cái phụ trách cho hắn đưa vào một hệ dị năng, không cần quá nhiều, điếu trụ mệnh liền hảo. Một người khác phụ trách khống chế dễ cây, trong chốc lát dễ cây lộ ra tới sau, rất có khả năng sẽ công kích chúng ta, muốn đem nó khống chế tốt, để tránh người khác, nhớ kỹ dị năng mau dùng xong rồi, không cần cậy mạnh lập tức thay đổi người nghe mộ tranh nói như vậy lưu bác sĩ giống như có chút minh bạch bọn họ này đó bác sĩ chỉ nghĩ trước tiên nên như thế nào giải phẫu lại không có nghĩ tới hiện tại có một hệ dị năng giả chỉ cần làm một hệ dị năng giả điếu trụ người bệnh mệnh giải phẫu kỳ thật cũng là có thể hoàn thành nam thiên quân ý ghi lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch công đạo rõ ràng thuốc tê cũng đã có hiệu lực giải phẫu có thể bắt đầu lưu bác sĩ cầm lấy dao phẫu thuật bắt đầu công tác Những người khác cũng lập tức dựa theo mộ tranh vào chỗ. Lúc này vương quan chỉ huy đoàn người đứng ở phòng điều khiển, nhìn phòng giải phẫu đoàn người, chủ trị y sư phát ra một tiếng cảm thán mộ tiểu thư rất là thông minh. Chúng ta này đó liền không có nghĩ tới giải phẫu thời điểm thỉnh một hệ dị năng giả giúp người bệnh tụ mệnh. Nếu mỗi chàng giải phẫu đều có một hệ dị năng giả hỗ trợ tụ mệnh, có rất nhiều xác suất thành công rất thấp giải phẫu, đều là có thể thành công. Đúng vậy. Chúng ta này đó bác sĩ. Như thế nào liền không có nghĩ ra như vậy biện pháp đâu. Hỏi ý chạy tới viện trưởng cũng rất là thưởng thức mộ tranh, cười khanh khách nói cho nên nói, chúng ta đương bác sĩ cũng muốn hiểu được biến báo, cũng muốn bắt kịp thời đại mới được. Những lời này mộ tranh không có nghe thấy, bất quá nghe thấy, nàng cũng chỉ sẽ cười mà qua. Loại này giải phẫu phương pháp, cũng không phải là nàng nghĩ ra được, là một hệ dị năng giả giúp người bệnh tục mệnh. Để cao giải phẫu sát xuất thành công biện pháp chính là nhân gia bác sĩ nghĩ ra được. Chẳng qua hiện tại mà thế còn không có bao lâu, bệnh viện bên này còn không có nghĩ đến phải dùng loại này phương pháp mà thôi. Nhìn đến bác sĩ đều nói mộ tranh biện pháp hảo, vương quan chỉ huy có một ít tin tưởng, hắn làm Dương Tử Long đi đem Dương Đại Sư mời đi theo, có làm Chu Tần đi bộ đội tra xem xét, xem có thể hay không tìm được có tốc độ dị năng quân y gì hết. thuận tiện lại mang mấy cái một hệ dị năng giả lại đây. Cuối cùng lại làm thượng tướng đi vương ra đem vương phu nhân tiếp nhận tới. Nghe vương quan chỉ huy an bài, là muốn thỉnh mộ tranh giúp vương dịch binh giải phẫu. đường nạc xoay người rời đi phòng điều khiển. Miệng vết thương bị cắt ra, lưu bác sĩ tìm được dễ cây, hắn đang chuẩn bị tiếp tục thiết, kia rễ cây đột nhiên thật dài, giống hắn tập kích qua đi. Một người quân ý ghi hề lập tức ra tay không chế dễ cây. Trải qua một cái nhiều giờ, người bệnh trên đùi thịt cơ hồ toàn bộ cấp thiết xong rồi chỉ còn lại có bạch thật sâu sướng cốt. Lưu bác sĩ mới vừa thu tay lại, mộ tranh lập tức ra tiếng nói tiểu đồng, vì hắn trị liệu, những người khác có thể đi ra ngoài. Vương Hân Đồng đứng ở bên cạnh siêu cấp nhàm chán, nghe được có việc làm, lập tức đi lên cũng không sợ kia bạch thật sâu sướng cốt, bắt tay phóng đi lên, bắt đầu giúp người bệnh trị liệu. Viện trưởng tự mình đón nhận đi cười nói mộ tiểu thư, vất vả. Mộ tranh gật gật đầu ta không có làm cái gì, là đại gia công lao. Viện trưởng cười nói nơi đó nếu không phải mộ tiểu thư giải phẫu này sẽ không thành công. Vương quan chỉ huy cũng mang theo vương phu nhân đã đi tới tiểu tranh vất vả ta đã an bài một ít người lại đây bọn họ cũng xem xong rồi trận này giải phẫu ngươi xem như vậy được không? Ngươi cho bọn hắn ở công đạo một ít chi tiết làm cho bọn họ giúp mặt khác mấy cái hài tử giải phẫu ngươi tới giúp ta ra tiểu binh làm phẫu thuật. Mộ tranh gật gật đầu mấy người bọn họ xem qua trận này giải phẫu. Tự nhiên có thể giúp những người khác giải phẫu, nhưng cấp vương thiếu giải phẫu, vương quan chỉ huy ngài cùng phu nhân thương lượng hảo sao. Ta không dám bảo đảm vương thiếu có thể tồn tại xuống tay thoát thất, các ngươi cũng thấy được, đi vào người kia, thịt cơ hồ đều bị thiết xong rồi, mới đưa dễ cây thiết sạch sẽ, cổ cùng trên đùi, trên tay bất đồng, hơi chút không đủ để khả năng liền sẽ mất mạng. Chương 252 Phi Cưới Không Thể Người Chúng ta nghĩ kỹ rồi, yên tâm. Liền tính giải phẫu không thành công, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Vương quan chỉ huy nói xong, xem giống Chu Tần đi viết một trường hiệp nghị, thuyết minh giải phẫu liền tính thất bại cũng cùng tiểu tranh không quan hệ. Không cần, hiệp nghị ta đã đóng dấu hảo, tổng cộng 4 phân, bệnh viện, cam nhi, vương quan chỉ huy, đem chỉ huy quan các một phần, vương quan chỉ huy ngài xem xem, nếu ngài xác định phải làm trận này giải phẫu, ta sẽ thỉnh viện trưởng cùng đem chỉ huy quan cùng nhau công chứng, ký tên. Nói đường nặc lấy ra hiệp nghị, đệ hai trương cấp vương quan chỉ huy phu thê, lại cấp mội tranh cùng viện trưởng các cầm một phần. nay phân hiệp nghị là đường nặc vừa mới đi ra ngoài thời điểm tự mình đóng dấu, hiệp nghị thượng giành mạch viết rõ, cấp vương dịch binh làm phẫu thuật, vương dịch binh có thể sống sót hy vọng chỉ có 5%, vương quan chỉ huy phu thê là tự nguyện tỉnh mộ tranh hỗ trợ giải phẫu. Nếu vương dịch binh cuối cùng đã chết, vương quan chỉ huy phu thê sẽ không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Càng sẽ không bởi vì chuyện này đối mộ tranh cùng với sở hữu tham dự giải phấu bác sĩ, một dị năng giả ghi hận trong lòng. Nếu là vương quan chỉ huy bởi vì chuyện này trong tối ngoài sáng làm hại mấy người bọn họ, liền từ bộ chỉ huy vĩnh viễn rời khỏi, ngày sau đều không ở tham dự bộ chỉ huy công tác. Chờ vài người xem xong hiệp nghị, đường nặc ra tiếng nói vương quan chỉ huy, làm ngài cùng phu nhân thiêm này phân hiệp nghị, cũng không phải muốn dùng chuyện này bức bách ngài cái gì. Ta làm như vậy chỉ là vì nhà ta cam nhi, ta không nghĩ cam nhi bởi vì chuyện này không có được đến chỗ tốt ngược lại cho chính mình mang đến họa sát thân. Nói xong đường nặc xem hạ viện trưởng ta tin tưởng Trần Viện trưởng, hẳn là cũng không muốn bệnh viện phương diện trọc phải phiên thoái. Viện trưởng không nói gì, nhưng thực rõ ràng, hắn là tán đồng đường nặc cách làm, bọn họ bệnh viện đương nhiên cũng không nghĩ bởi vì chuyện này đắc tội vương quan chỉ huy. Vương quan chỉ huy trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn không ra là sinh khí vẫn là không tức giận, hán bình tĩnh nhìn đường nặc mạo muội hỏi một câu, đường ai trường đối tiểu tranh sự tình như vậy đệ bụng, là đơn thuần giúp chính mình chiến hữu, vẫn là bởi vì khác. Vương quan chỉ huy cần thiết xác định đường nặc rốt cuộc đối mội tranh là thái độ như thế nào, đường nặc chủ động viết này bốn phân hiệp nghị, còn muốn đem đem chỉ huy quan mời đi theo làm giám chứng. Tuy rằng đường Nặc trong miệng nói là vì không cho mộ tranh lâm vào nguy cơ. Nhưng hắn vẫn là muốn đề phòng một ít, nếu con hắn thật đã không có, đem chỉ huy quan có thể hay không lợi dụng này phân hiệp nghị, ham hại hắn, buộc hắn rời đi bộ chỉ huy. Đường Nặc không có làm bất luận cái gì tự hỏi, trực tiếp đáp cam nhi là ta mệnh, là ta kiếp này phi cưới không thể nữ tử. Hắn mệnh, là hắn kiếp này phi cưới không thể nữ tử. Này tính cái gì? Đường nặc ngươi lại là vì giúp ta, mới nói như vậy. Mộ tranh cả người đều ngốc, cũng chón váng, hoàn toàn không biết đường nặc lời nói vài phần thật, vài phần giả. Đường nặc lần trước cùng mộ tranh trước mặt mọi người kịch sự tình, vương quan chỉ huy cũng biết, nhưng sự tình quan chính mình tiền đồ, hắn vẫn như cũ vô pháp liền dễ dàng như vậy tin tưởng đường nặc. Lúc này tô tử ngộ ở một bên nói tuy rằng còn không có chính thức công khai bọn họ quan hệ, nhưng bọn hắn hai sự tình. Chúng ta hai nhà đều là biết đến, cũng đều là đồng ý. con tôm, đường thúc thúc bọn họ, cô cô, dưỡng đều biết chuyện này, vẫn là đồng ý. Đại ca ngươi muốn hay không như vậy xả, ta cũng không biết có chuyện như vậy, ngươi còn đã biết, còn nói nói như vậy. Mộ tranh lúc này thật muốn đá nhà mình đại ca một chân, đi theo hạt thêm phiền, còn ngại nàng không đủ đau đầu có phải hay không. Hảo, hiệp nghị chúng ta thiêm, Vương quan chỉ huy yên tâm. Tô Tử Ngộ đối cái này mội mội rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương, hắn điều tra rành mạch, cho nên Tô Tử Ngộ nếu đều nói như vậy, hắn cũng liền tin tưởng đường nặc này phân hiệp nghị là thật sự, mà không phải vì tính kế hắn. Ta đi thỉnh đem chỉ huy quan. Đường nặc ném xuống lời này, liền đi ra ngoài. Mộ tranh cũng ném ra những cái đó lung tung rối loạn vấn đề, cấp bác sĩ. Một hệ dị năng giả công đạo một ít giải phẫu chi tiết cùng với những việc cần chú ý sau đó nhìn bọn họ đem mặt khác vài tên người bệnh đẩy mạnh phòng giải phẫu. chương 253 giống nàng lãnh giáo. Đem chỉ huy quan thực mô liền tới đây, cùng vương quan chỉ huy khách nói vài câu. Đem chỉ huy quan tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người, hắn cười Khanh khách nói. ngươi chính là tiểu tranh A. Đến là cái xinh đẹp nữ hài, nhưng ta có chút rất tò mò. Người rốt cuộc là như thế nào đem không gần nữ sắc tiểu đường cấp bắt lấy tới, tiểu tử này đặc biệt quật, ta phu nhân đều cho hắn giới thiệu vài cái nữ hài, kết quả một cái đều trứng mắt, thậm chí liền xem đều không muốn đi xem. Mộ tranh minh bạch đem chỉ huy quan nói như vậy là vì không cho vương quan chỉ huy hoài nghi bọn họ nhận thức, nhưng đem chỉ huy quan hỏi như vậy, thực sự làm nàng xấu hổ, vì thế chỉ nhấp miệng cười cười, không đi trả lời đem chỉ huy quan vấn đề đem chỉ huy quan ngài hảo. Ha ha. Ta biết ngươi kế tiếp còn phải cho tiểu binh làm phẫu thuật, liền không truy vấn ngươi, việc này chúng ta về sau ở lãnh giáo. Đem chỉ huy quan cười ha hả nói một câu, đem hợp đồng lấy qua đi nhìn nhìn, sau đó hỏi vương quan chỉ huy phu thê có phải hay không nghĩ kỹ rồi muốn ký hợp đồng. Mọi người một trận thương lượng sau, đem hợp đồng thiếp hảo, đắp lên dấu tay, mộ tranh đem chính mình hợp đồng giao cho tô. Hảo đi, vốn dĩ nàng là muốn đem hợp đồng giao cho tô tử ngộ. Kết quả đường Nặc trực tiếp rối tay đem hợp đồng lấy đi qua, còn rối tay xoa xoa nàng đầu đừng cho chính mình quá lớn áp lực, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lúc sau nàng nhất định phải cùng đường Nặc nói chuyện, tại như vậy tiếp tục đi xuống, toàn căn cứ đều hiểu lầm bọn họ quan hệ, đến lúc đó nàng còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Hơn nữa biết đến người nhiều, nàng cũng coi như thật. Mộ tranh hướng về phía đường Nặc cười cười, xoay người tiến vào phòng giải phẫu. Bác sĩ đã hỗ trợ chuẩn bị tốt thiết bị Lần này an bài cấp vương dịch binh làm phẫu thuật người có mộ tranh Dương Đại Sư, một người mổ chính quân y cùng với phía trước kia 5 vị quân y Lưu Bác Sĩ, bởi vì bọn họ đã trải qua quá một lần giải phẫu Lần này càng có năm chắc Đương nhiên liền tính như vậy, cũng không thể bảo đảm giải phẫu có thể thành công Mộ tranh mở ra chính mình ba lô Nương ba lô che đẩy lấy ra một lọ suối nước Trận này giải phẫu so thượng một hồi giải phẫu càng thêm khó làm, cho nên tất cả mọi người cần thiết tập trung tinh thần, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Lưu bác sĩ ngươi trước mổ chính, Lý Quân Y ngươi trước tiên ở một bên nhìn. Một khi Lưu bác sĩ tốc độ tay theo không kịp, Lý Quân Y lì lập tức bổ thượng, tin tưởng các ngươi so với ta càng minh bạch của bất đồng địa phương khác. Các ngươi tốc độ tay cần thiết muốn mau thủ pháp cần thiết tinh chuẩn, không thể ra một chút sai. Hai gã bác sĩ lập tức gật đầu mộ tiểu thư, chúng ta minh bạch. Mộ tranh gật gật đầu, bên này vương dịch binh thuốc tê đã tới rồi, đại gia lập tức rửa theo mộ tranh phân phó chẳng hảo, bắt đầu giải phâu. Ở lưu bác sĩ bắt đầu giải phâu thời điểm, mộ tranh mở ra suối nước, hướng miệng vết thương tưới. Lý quân y dày vội vàng ngăn cản mộ tranh mộ tiểu thư, miệng vết thương không thể dính nước lã, sẽ cảm nhiễm, hướng hồ ngươi làm như vậy, sẽ ngăn trở lưu bác sĩ tầm mắt, Đối thủ thuật bình không có chỗ tốt. Mộ tranh cũng không có bởi vì lý quân ý gì nói thu tay lại. Bất quá cũng giải thích một câu này không phải nước lã mà là nước thuốc. Ta biết như vậy đối lưu quân ý gì giải phấu có ảnh hưởng. Nhưng nếu không cần này đó nước thuốc vì hắn tiêu độc. Liền tính lại đến mấy cái một hệ dị năng giả cũng vô pháp cứu sống hắn. Đời trước trình giang thân bị trọng thương. Bác sĩ không có bất luận cái gì nắm chắc có thể hoàn thành giải phẫu. Là nàng đem trình giang ngâm mình ở suối nước Trung, làm bác sĩ ở suối nước Trung cho hắn làm giải phẫu. cuối cùng bởi vì suối nước nguyên nhân, giải phẫu thành công. Kỳ thật nếu đem vương dịch binh ngâm mình ở suối nước Trung hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng nếu làm như vậy, vương dịch binh thân thể cũng sẽ bởi vì suối nước phát sinh thật lớn biến hóa, hắn đối người không có khả năng trở thành đường nặc như vậy cứng giả, lại cũng sẽ trở thành một người thiên phu cực hảo cứng giả. Cấp đem hệ nhất phái thụ một cái cường đại địch nhân, nàng có ngốc cũng sẽ không làm như vậy. Dương Đại Sư hai mắt thẳng lăng lăng nhìn kêu đảo ra tới suối nước, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. chương 254 đáp ứng một điều kiện. Giải phẫu rằng có bốn cái giờ, phòng giải phẫu mổ chính bác sĩ thay đổi tam sóng, một hệ dị năng giả thay đổi bốn sóng, vương dịch binh cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa tiến vào quỷ môn quan. Bất quá may mắn chính là giải phẫu hoàn thành. Vương Dịch Binh cũng cũng chưa chết ở phẫu thuật trên đài. Giải phẫu hoàn thành, mộ tranh thu hồi đã thấy đáy suối nước cái chai, hồ chữa trị. Dương Đại Sư lập tức ra tay cấp Vương Dịch Binh xử lý miệng vết thương. Hai gã bác sĩ, thay phiên giải phẫu, cũng đều mệt đến không được, liền đi ra phòng giải phẫu sức lực đều không có, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nam tiên một hệ dị năng giả cũng bởi vì tiêu hao dị năng quá độ, trực tiếp nằm xuống. Chờ vương dịch binh huyết lân lân cổ một lần nữa trưởng ra tân huyết nụ, dương đại sư sắc mặt tái nhợt thu hồi tay ta dị năng đã tiêu hao xong rồi. Mộ tranh ra tiếng nói vậy chờ khôi phục ở tiếp tục, trước đem người đưa vào vô khuẩn quan sát thất. Vương dịch binh trên cổ là huyết lân lân thì non, không có da, một không cẩn thận cảm nhiễm liền sẽ ra vấn đề lớn, cho nên cần thiết tiến vô khuẩn quan sát thất. Chờ vương dịch binh bị đưa vào vô khuẩn quan sát thất sau, mộ tranh đoàn người cũng đi ra phòng giải phẫu. Vương quan chỉ huy đón nhận đi tiểu tranh, dương đại sư, chư vị đều vất vả. Đoàn người đều không có sức lực đi theo vương quan chỉ huy bắt chuyện, đều chỉ gật gật đầu. Vương phu nhân không giống vương quan chỉ huy có như vậy nhiều phòng trừng, nàng hiện tại chỉ muốn biết chính mình nhi tử thế nào, vì thế nàng đi lên trước, lôi kéo mộ tranh tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi mộ tiểu thư, ta nhi tử thế nào. Hẳn là không có bao lớn vấn đề, chờ dương đại sư dị nàng khôi phục, giúp hắn chữa trị cổ là có thể thoát ly nguy hiểm. Nói xong mộ tranh xem tiếp theo bên đã khôi phục một ít tinh thần lưu bác sĩ này vài vị người bệnh bị dễ cây hút đi đại lượng vì máu, yêu cầu nhiều thua một ít huyết. Lưu bác sĩ lập tức gật đầu mộ tiểu thư, ta nhớ kỹ. Vương quan chỉ huy cũng ra tiếng nói tiểu tranh, lần này thật cảm ơn ngươi. Hà là, mộ tranh trên mặt thoải mái hào phóng, nhưng cũng chỉ biết nàng chính mình biết, nàng làm như vậy vì chính là vương quan chỉ huy một ân tình nợ. Vương quan chỉ huy tiếp tục nói tiểu tranh, lần này mặc kệ nhà ta tiểu binh có thể hay không tỉnh, ta đều hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi còn có các ngươi đại gia, các ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể để. Dương Đại Sư cười ha hả nói vương quan chỉ huy không cần khách khí như vậy, ngươi cùng đem chỉ huy quan tâm hệ ba tánh, vì ba tánh thành lập căn cứ, làm chúng ta những người này có thể ở trong căn cứ an ra, không cần ở bên ngoài màn trời chiếu đất, lo lắng hãi hùng. Chúng ta trong lòng đối với các người vô cùng cảm kích, hiện tại chúng ta có thể vì ngài làm điểm sự, là chúng ta vinh hạnh. Thật đúng là có thể nói. Mộ tranh trong lòng thập phần khinh thường, trên mặt lại cười Khanh khách điểm điểm tỏ vẻ tán đồng đúng vậy. Vương quan chỉ huy, có thể hỗ trợ, chúng ta vinh hạnh chi đến. Vài tên bác sĩ, một hệ dị năng giả cũng cười gật gật đầu, tỏ vẻ đây đều là bọn họ nên làm. Vương quan chỉ huy hiên ngang lẫm liệt lắc đầu kia cũng không thể cho các ngươi bạch hỗ trợ, các ngươi không muốn nói, ta liền chính mình nhìn an bài, tóm lại nhất định phải hảo hảo cảm tạ các ngươi mới được. Nói xong vương quan chỉ huy nhìn nhìn mộ tranh cùng dương đại sư các ngươi hai vị nhất vất vả, ta hôm nay coi như đại gia mặt đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu, yêu cầu này chỉ cần hợp lý, chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, ta đều có thể đáp ứng, hơn nữa không ngài quy định hạ. Ta vương ra chỉ cần còn có người tồn tại, liền còn tính toán. Cái này nhưng thật ra rất là mộ tranh vừa lòng vậy trước cảm ơn vương quan chỉ huy. Dương Đại Sư cũng cười nói lời cảm tạ. Vài người lại hàn huyên vài câu, mộ tranh liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Nàng tìm tới một vòng cũng không có thấy nhà mình đại ca, cũng liền hỏi đường nặc ta đại ca đâu. Đi trở về, ngày mai muốn ra căn cứ nhiệm vụ, hắn phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi, đi thôi. Chúng ta đi về trước. Mộ tranh gật gật đầu, hai người cùng vương quan chỉ huy nói một tiếng, liền rời đi. chương 255 quan chỉ huy thử. Hai người rời đi bệnh viện, bên ngoài thiên đã đen nhánh một mảnh, đường nặng kéo ra cửa xe, mộ tranh đang chuẩn bị lên xe, phía sau truyền đến một đạo thanh âm đường ai trường, mộ tiểu thư xin dừng bước. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến vương quan chỉ huy đoàn người đi ra bệnh viện, mà dương tử Long cấp vội vàng chạy tới đường nặc mặt vô biểu tình hỏi dương lĩ an trường còn có việc đến gần dương tử long nâng lên tay cấp hai người kính quân lễ đường ai trường mộ tiểu thư cảm ơn các ngươi đem trái cây mang về căn cứ nói xong hắn hướng về phía hai người xin lỗi cười cười đã sớm hẳn là đi theo các ngươi nói lời cảm tạ nhưng dương tử long nói không có đang nói đi xuống nhưng ý tứ đường nặc cùng mộ tranh đều hiểu dương tử long cùng đường ra tô ra lập trường bất đồng. nếu dương tử long đột nhiên tới cửa Đường ra, tô ra sẽ không cảm thấy có cái gì, vương quan chỉ huy bên này chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Dương Tử Long muốn làm phản. Tin tưởng cũng là vì như vậy, Dương Tử Long mới có thể thừa dịp cơ hội này, làm cho vương quan chỉ huy mặt cùng đường Nặc cùng mộ tranh nói lời này. Đường Nặc tự nhiên lý giải Dương Tử Long ý tứ, vì thế khách khách khí khí nói Dương Lì ạn trường không cần khách khí, Dương Lão tiên sinh là một vị đáng giá chúng ta kính nghề lao binh. Hắn lâm trung trước đem duy nhất tôn tử phó thác cho chúng ta, chúng ta ý tưởng nghĩ cách cũng sẽ đem đứa nhỏ này mang sẽ căn cứ. Cảm ơn. Thật sự thực cảm tạ các ngươi. Dương Tử Long lại nói một đống cảm tạ nói lúc sau, tấm mắt dừng ở mộ tranh trên người mộ tiểu thư, trái cây ở căn cứ không có bằng hữu, Hắn cả ngày lại nhảy muốn đi tìm hắn tiểu tranh tỷ tỷ, không biết trái cây lại đây, có thể hay không cho ngài mang đến không có phương tiện. Mộ tranh biết Dương Tử Long lời này cũng là cố ý nói cho vương quan chỉ huy nghe được, cũng liền theo Dương Tử Long nói nói đương nhiên có thể, trải qua này một đường ở chung, ta đã đem trái cây trở thành chính mình thân đệ đệ đối đãi hắn muốn tới tìm ta chơi, ta là vui vẻ. Nếu là cho hắn biết tin tức này nhất định thực vui vẻ. Dương Tử Long cười ha hả nói một câu, dừng một chút lại mới nói nói đúng rồi, mộ tiểu thư, có chuyện đến bây giờ ta cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì vương thiếu bọn họ trong cơ thể như thế nào hội trưởng ra dễ cây tới đâu? Lời này hẳn là vương quan chỉ huy làm hỏi, bằng không cái kia lão ra hỏa cũng sẽ không tự mình ra tới. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Mộ tranh ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ, sau đó nói có thể là bởi vì vương thiếu bọn họ sau khi bị thương, miệng vết thương để lại dễ trùng nhưng cái đó căn cần lấy vết vì thực, lưu tại trong cơ thể, hấp thu đại lượng máu cũng liền càng dài càng nhiều. Dương Tử Long tinh tế tự hỏi mộ tranh nói, tức khác cảm thấy mộ tranh nói có khả năng chính là chân tướng. Hán vội vàng nói nếu là cái dạng này lời nói, kia về sau chúng ta nếu như bị thực vật biến dị tập kích, nhất định phải lập tức đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ. Mộ tranh gật gật đầu lý luận thượng là như thế này, bất quá tốt nhất không cần dùng nước lã, hôm nay lý quân y đi cũng nói nước lã sẽ làm miệng vết thương mới vừa làm. Dương Tử Long nhìn nhìn mộ tranh, Trên mặt lộ ra xin lỗi chi sắc hôm nay cấp vương thiếu giải phẫu mộ tiểu thư dùng chính là cái gì nước thuốc, nhìn cùng nước trong giống nhau. Lời này hẳn là cũng là vương quan chỉ huy yêu cầu hỏi, bất quá dương tử long là không nghĩ hỏi, bằng không kia cũng sẽ không vẻ mặt xin lỗi nhìn mộ tranh. Bọn họ như thế nào sẽ đối chính mình suối nước mới vừa hứng thú. Không đợi mộ tranh nói chuyện, một bên đường nặc đã ra tiếng nói kia nước thuốc là dùng để tiêu thi độc. Đó là ta từ đem chỉ huy quan bên kia cầu thật lâu mới thảo tới, vốn là muốn tới cấp cô nàng này mang theo. Như vậy nàng nếu là ở bên ngoài bị tang thi bị thương, còn có thể kịp thời chính mình ra tới miệng vết thương, để tránh bị cảm nhiễm. Kết quả hôm nay toàn cấp vương dịch binh dùng tới. Đường nặc lời nói chung mang theo bất mãn, ánh mắt cũng thập phần không mau. Dương Tử Long xấu hổ cười cười mộ tiểu thư ngài thật là tâm địa thiện lương, vì cứu vương thiếu. Không tiếc đem chính mình bảo mệnh đồ vật đều lấy ra tới. Mộ Tranh đáp ta làm như vậy là vì trái cây. Dương Tử Long sửng sốt, Mộ Tranh lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là bởi vì trái cây nói, Hàn Tiểu Tranh tỷ tỷ sự tình gì đều biết, sự tình gì đều có thể giải quyết. Mộ Tranh làm như vậy là vì không cho trái cây thất vọng, cho nên lấy ra chính mình bảo mệnh đồ vật cứu Vương Thiếu bọn họ. Dương Tử Long đứng ở tại chỗ thật lâu vô pháp hoàn hồn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đường nạc bọn họ đã đi rồi, vương quan chỉ huy đoàn người cũng hồi bệnh viện đi. chương 256 xấu hổ sáng sớm. Ngo. Mộ tranh rối rối người, chậm rãi mở to mắt. gì? Nàng chớp chớp mắt, nhìn nhìn chung quanh, này không phải nàng phòng. Mộ tranh cỏ ngồi dậy, nhìn chung quanh, nơi này có chút giống là... Đường nạc phòng. Chính là nàng như thế nào sẽ ở đường nạc phòng. Mộ tranh nhíu mày. Nàng tối hôm qua từ bệnh viện ra tới, lên xe liền, ngủ rồi, cho nên đường nặc không có đưa nàng về nhà. Đáng chết, hắn đem chính mình mang về nhà hắn làm cái gì, như vậy chẳng phải là càng muốn cho người nói vậy. Mộ tranh vội vàng đứng dậy, tiến buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, sau đó rời đi phòng, vội vội vàng vàng xuống lầu. Mộ Nguyệt cầm nhìn thoáng qua trên lầu, thấy nhà mình chất nữ còn không có xuống lầu, cười ha hả nói ha hả. Cô nàng này còn không có tình đâu. Ngày hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi. Lý Hiểu Mẫn cũng cười gật gật đầu đúng vậy. Một cái tiểu cô nương bồi những cái đó bác sĩ ở phòng giải phấu vội mấy cái giờ, khẳng định mệt muốn chết rồi. Các nàng đều biết nàng ở đường ra ngủ. Xong rồi xong rồi, này đó mặt ném quá độ. Cam nhi, đi lên, đứng làm cái gì, mau chút đi xuống ăn cơm. Tiểu nặc nói ngày hôm qua buổi chiều đến bệnh viện, liền không có ăn qua đồ vẩn. Đường giã thanh âm từ phía sau chuyển đến, mộ tranh vội vàng xoay người, xấu hổ nhìn đường giã đường đại ca, ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi à. Còn kêu đường đại ca. Đường giã sụ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ tranh về sau kêu đại ca. Nàng liên biết xe bái hiểu lầm. Mộ tranh xấu hổ cười cười, không có nói tiếp. Ta trở về lấy một phần văn kiện. Đường giã giơ giơ lên trong tay văn kiện cười nói đúng rồi, hôm nay sáng sớm chúng ta mở họp. Vương dịch binh bọn họ đến một thuận khu gặp tứ cấp thi hóa nhân video đều bị chụp được tới, ta phim âm bản một phần, người muốn hay không nhìn xem. Mộ tranh gật gật đầu nói ân, ta cũng không biết tứ cấp thi hóa nhân cái gì thực lực, có thể lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu. Đường giã tử trong túi móc ra USB đưa cho mộ tranh tứ cấp thi hóa nhân kỳ thật cũng không có hiển lộ thực lực, nhưng chính là như vậy cũng gọi người kinh hồn tăng đảm cho nên hôm nay ở phòng họp vương quan chỉ huy một câu cũng không có nói, còn chủ động dò hỏi đại gia hay không có biện pháp đối phó kia đổ vật. Mộ tranh nhấp miệng cười cười không có nói tiếp. Đường giã lại cười nói đi thôi. Cùng nhau đi xuống. Hảo! Mộ tranh lên tiếng cùng đường giã một đường xuống lầu. Nghĩ nghĩ, mộ tranh vẫn là lấy hết can đảm hỏi đường đại ca, ngài có biết hay không, ta như thế nào ở tại nhà các ngươi sao? Ta tối hôm qua từ bệnh viện ra tới liền ngủ rồi. Đường giáp cởi đáp tiểu Nặc mang ngươi trở về, khi đó đã 11 giờ, hắn không hảo đi đánh thức ngươi cô cô bọn họ, liền đem ngươi mang về nhà ta. Mộ tranh ninh mi không nói lời nào, trong lòng rất là buồn bực, tuy rằng đường Nặc cách làm không sai, nhưng đem hắn làm gì làm nàng ngủ hắn phòng, ngủ phòng cho khách cũng miễn cho bị hiểu lầm a. Tự hồ là xem thấu mộ tranh ý tưởng, đường giáp ở một bên giải thích nói thời gian coi chút chậm, Lại đi kêu dương thẩm thu thập phòng cho khách quá phiên thoái, cho nên làm ngươi ngủ tiểu nạc phòng. Nói xong, đường giã lại lập tức bổ sung một câu tiểu nặc tối hôm qua cùng ta ngủ. Hắn nói tuy rằng hiện tại cái này niên đại hôn trước ở trung thực bình thường, nhưng hắn không thể làm ngươi liền như vậy không minh bạch theo hắn. Hắn một chút sẽ chờ đến tất cả mọi người biết ngươi là hắn nữ hải, mới có thể đem ngươi ăn luôn. Mộ tranh vẻ mặt quân bách, hai má hồng cùng gan heo dường như... Nàng buông xuống đầu không dám nhìn tới đường dã, càng không dám nhìn tới dưới lầu cô cô cùng lý gì. Đáng chết nhị ca, cư nhiên còn cùng đường đại ca nói nói như vậy, hắn còn có để nàng số A. Phụt! Cô gái nhỏ còn thẹn thùng. Đường dã phụt một tiếng cười, hắn rôi tay vô vô mộ tranh đầu tuy rằng lời này có chút lô mãng, ta cũng không nên nói cho ngươi, nhưng ta chính là muốn cho ngươi biết, tiểu nặc thực quý cho ngươi, không muốn làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Chương 257 tìm hắn nói rõ ràng. Đường Dã nói, Lý Hiểu Mẫn, Mộ Nguyệt Cầm đều nghe thấy được. Lý Hiểu Mai nhìn đến Mộ Tranh quấn bách bộ dáng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Dã, cười ha hả đứng lên đi qua đi lôi kéo Mộ Tranh Cam Nhi, "Tỉnh, đi chúng ta đi bữa sáng đi." Mộ Tranh ngẩng đầu vẻ mặt quấn bách chào hỏi lý gì? "Cô cô." Lý Hiểu Mẫn cười ha hả đem Mộ Tranh kéo đến nhà ăn. Tự mình tiến phòng bếp giúp nàng đem bữa sáng mang sang tới đặt ở trên bàn cơm cam nhi đi trước ăn bữa sáng. Ngươi à. Khẳng định đói là tiểu nặc đi thời điểm công đạo lại công đạo, làm chúng ta nhất định phải đem bữa sáng cho ngươi ôn, miễn cho ngươi lên bị đói. Mộ tranh nhếch miệng cười cười, không nói tiếp, cầm lấy chiếc đũa chôn đầu bắt đầu ăn cơm. Chờ nàng cơm nước xong, đường dã đã đi rồi, Lý Hiểu Mai cùng mộ tranh với tay cam nhi, lại đây, bồi ta và ngươi cô cô tâm sự thiên. Mộ tranh đang nghĩ ngợi tới muốn tìm cái gì lấy cơ cự tuyệt, ngoài cửa một người binh lính đi vào môn phu nhân, tô phu nhân, mộ tiểu thư, vương quan chỉ huy làm người cấp mộ tiểu thư tặng một xe vật tư đến tô ra. Kia ly gì, cô cô, ta đi về trước nhìn xem. Ném xuống lời này mộ tranh vội vàng rời đi đường ra. Quả thực, vương quan chỉ huy làm người tặng một xe tải vật tư lại đây, trong nhà binh lính đang ở đem đồ vật hướng trong nhà dọn. Chờ dọn xong đồ vật. Phụ trách tặng đồ lại đây tài xế ra tiếng nói vương quan chỉ huy nói, cũng không biết mộ tiểu thư yêu cầu chút cái gì, cũng liền cấp mộ tiểu thư cá nhân tài khoản nội cắt 5.000 tích phân, mộ tiểu thư thiếu cái gì có thể chính mình đi đổi. Mộ tranh cười cùng tài xế nói hảo, ta đã biết, phiền toãnh ngài, giúp ta cảm ơn vương quan chỉ huy. Tốt! Tài xế nói một tiếng, dễ bề mộ tranh từ biệt, lái xe rời đi. Mộ Nguyệt cầm đi trở về trong nhà, nhìn đến đầy đất vật tư. Cười nói nhiều như vậy đồ vật, vương quan chỉ huy này mặt mũi đến lúc đó làm có đủ. Hắn là quan chỉ huy, mặt mũi cần thiết làm đủ, mới miễn cho người khác ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ. Mộ tranh nhìn nhìn phòng khách một đống đồ vật, có lương thực, có tinh hạch, còn có các loại đồ dùng. Những cái đó tinh hạch đều là cho nàng chuẩn bị tất cả đều là màu đỏ một bậc tinh hạch, đại khái có vài trăm viên. Mộ tranh đem tinh hạch thu vào không gian. Đặt ở phao tinh hoạch thùng nước trung đại ca cũng là hỏa hệ dị năng giả, vừa lúc ta cùng đại ca một người một nửa, ta trước đêm này đó cầm đi viện nghiên cứu tiêu đầu, lại mang về tới. Mộ Nguyệt cầm lắc lắc đầu chính ngươi lưu chữ liền hảo, đại ca ngươi bọn họ bộ đội sẽ phát. Bộ đội có thể phát nhiều ít điểm, đại ca dị năng còn ở một bậc, đến cố lên mới được. Mộ tranh cười nói một câu, nhìn đầy đất vật tư này đó là người dọn đi tầng hầm ngầm, trong nhà phải dùng. Lấy ra tới cũng phương tiện. Mộ Nguyệt cầm không có cự tuyệt, cười nói hảo, ta làm người tới dọn. Mộ Nguyệt cầm làm hứa hà đi ra ngoài kêu người lại đây dọn đồ vật, nàng còn lại là lôi kéo mộ tranh cười ha hả nói cam nhi, tới bồi cô cô trò chuyện một lát. Cô cô, ta còn muốn đi viện nghiên cứu nhìn xem, liền đi trước. Ném xuống lời này, mộ tranh lại một lần trốn giường như chạy. Mộ Nguyệt cầm đuổi theo ra tới thời điểm, mộ tranh đã chuẩn bị lái xe rời đi. Nàng chỉ có thể ở phía sau hâu ngươi nha đầu này, gấp cái gì, buổi tối nhớ rõ trở về ăn cơm. Đã biết, lái xe rời đi ra, nàng không có lập tức hồi viện nghiên cứu, mà là đi quân doanh tìm đường nặc. Hôm nay cần thiết cùng đường nặc đem nói rõ ràng, bằng không tiếp tục như vậy đi xuống, nàng chỉ biết càng xấu hổ. Tuy rằng đã là mặt thế, nhưng quân doanh bên này vẫn như cũ quản thúc nghiêm khắc, mộ tranh tới cửa trực tiếp bị cả lại binh lính mặt vô biểu tình hỏi cô nương, ngươi tìm ai? đường nặc. binh lính nhìn nhìn mộ tranh ngươi là ai, tìm chúng ta ai chiều giải chuyện gì sao? mộ tranh biết nhân gia quân doanh nhiều quy củ, tuy rằng cảm thấy phiền phức, cũng không nghĩ nhân gia khó xử, vì thế khách khách khí khí đáp ta là tô tử ngộ muội muội mộ tranh, ta tìm hắn có một số việc. binh lính vừa nghe người đến là tô lì ạng lớn lên muội muội, cũng liền gật gật đầu khách khách khí khí nói thỉnh chờ một lát. Binh lính trở lại thủ vệ thất đánh một chiếc điện thoại, ra tới sau đối nàng nói mộ tiểu thư, chìa khóa xe cho ta đi. Đường ai trường làm ta đưa ngài qua đi. Cảm ơn. Mộ tranh cùng nhân đạo tạ, đem chìa khóa xe giao cho binh lính, binh lính lái xe mang theo nàng tiến vào quân doanh. chương 258 người là của ta người. Xe ở office building dừng lại, binh lính mang theo mộ tranh xuống xe. Đem chìa khóa xe giao cho nàng lầu 2 đệ nhị gian chính là đường ai lớn lên văn phòng, ngài trực tiếp đi lên liền hảo. Cảm ơn. Mộ tranh cùng đối phương tới rồi tạ, đi nhanh chạy lên lầu. Tới rồi đường nặc văn phòng ngoại, nàng gõ gõ môn. Thức mau đường nặc liền đi ra kéo ra môn. Mộ tranh nên vào cửa, đường nặc đóng cửa lại, lại đi cấp mộ tranh đổ trà, mới ở nàng bên cạnh trên sofa ngồi xuống tìm ta có chuyện gì sao. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Mộ tranh theo bản năng hỏi lại một câu, nhưng hỏi xong lúc sau liền hối hận, nàng cùng đường nặc vốn dĩ liền không có cái gì, nói như vậy, giống như không quá lễ phép. Đường nặc cũng không tức giận, ra tiếng giải thích nói không phải ý tứ này, hồi căn cứ sau đây là ngươi lần đầu tiên chủ động tìm ta, vẫn là tới bộ đội, ta chính là có chút kinh ngạc. Không có việc gì tìm ngươi làm cái gì. Mộ tranh ở trong lòng nói thầm một câu, rối tay mang trà lên chuẩn bị uống. Đường Nạc vội vàng dối tay bắt lấy tay nàng, không cho nàng uống trà năng, phóng trong chốc lát lại uống. Nga! Mộ tranh đem chén trà bông, đôi mắt nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, ngay sau đó đứng lên đi đến phía trước cửa sổ. Phía trước chính là sân huấn luyện, có không ít binh lính đang ở huấn luyện. Đường Nạc đứng lên cũng đi đến phía trước cửa sổ cùng mộ tranh sóng vai mà đứng, binh lính huấn luyện cũng không có gì đẹp, hắn không hiểu được cam nhi vì cái gì xem như vậy nghiêm túc. Mộ Tranh nơi đó là đang xem binh lính huấn luyện, nàng là tự cấp chính mình cố lên cổ vũ, phía trước vẫn luôn không có cùng Đường Nặc nói bọn họ phía trước sự tình, cũng không biết nên nói như thế nào, cũng là không có dũng khí nói, nhưng đã tới rồi tình trạng này, không nói cũng không được. Mộ Tranh ở trong lòng cùng chính mình nói một lần lại một lần, mới lấy hết can đảm xoay người vẻ mặt nghiêm túc xem Hạ Đường Nặc nhị ca, ta biết ngày đó sáng sớm ngươi ở căn cứ cửa làm cho như vậy nhiều người mặt cùng ta như vậy. Còn có tối hôm qua cùng vương quan chỉ huy lời nói, đều là vì bảo hộ ta, chính là như vậy không tốt. Đường nặc vẻ mặt khó hiểu hỏi có cái gì không tốt. Đại gia sẽ hiểu lầm. Nói xong, dừng một chút mội tranh còn nói thêm lần trước tiểu đồng bọn họ liền vẫn luôn hỏi ta tới, còn có hôm nay sáng sớm, đường đại ca còn làm ta kêu hắn đại ca, còn cùng lý gì nói. Tóm lại bọn họ đều hiểu lầm, nếu là không cùng đại gia giải thích rõ ràng. Không đợi Mộ tranh nói tiếp, đường nạc đột nhiên nâng lên tay, Mộ tranh theo bản năng sau này lùi hai bước cái kia, nhị ca, chúng ta vẫn là bảo trì một ít khoảng cách, miễn cho làm người hiểu lầm. Đường nạc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mộ tranh, một hồi lâu mới nói nói đệ nhất, lần trước ở căn cứ cửa kinh ngươi, xác thật là vì bảo hộ ngươi. Cho dù biết là như thế này, nhưng đường nạc tự mình nói ra những lời này, nàng trong lòng vẫn là giống để ép một cái đại thạch đầu giống nhau, buồn đến hốt hoảng. Nhưng cũng không phải ngươi tưởng như vậy, ta trước mặt mọi người kinh ngươi chính là muốn nói cho mọi người, ngươi mộ tranh là ta đường nặc người, ai dám động ngươi, tính kế ngươi, chính là cùng ta không qua được. Còn con không phải là vì bảo hộ ta, cố ý làm như vậy. Mộ tranh nghẹn ngẹn miệng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói gì. Đường nặng cười cười, cũng xoay người nhìn ngoài cửa sổ, tay cũng tự nhiên mà vậy đặt ở nàng trên eo đương nhiên, ta làm như vậy cũng là làm cấp trình ra xem. Ta không nghĩ chỉnh giang lại cùng rồi bỏ giống nhau vây quanh ngươi chuyển, ta biết ta nữ nhân thực hoàn mỹ, nhưng lại hoàn mỹ cũng chỉ thuộc về ta, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộm. Mộ tranh đột nhiên nâng lên tay không thể tưởng tượng nhìn đường nặng, hắn những lời này là có ý tứ gì, hắn nữ nhân? Hắn là đang nói, ở trong lòng hắn, nàng là hắn nữ nhân sao? Đường Nặc túi đầu ẩn trụ mộ tranh ngôi, lần này hắn không có lập tức buông ra, mà là quên mình tinh tế phẩm vị. Qua hồi lâu, Mộ Tranh bởi vì hô hấp khó khăn mặt đỏ lên, hắn mới không tha buông ra nàng. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bên miệng tất cả đều là thỏa mãn ý cười. Sau một lúc lâu Mộ Tranh rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, nàng hai má ửng đỏ, theo bản năng dỗi tay đẩy ra đường ngực cái kia, "Nhị ca, chúng ta chúng ta." Chương 259 chờ ta sửa hảo. Sau một lúc lâu Mộ Tranh rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, nàng hai má ửng đỏ. Theo bản năng dỗi tay đẩy ra đường nặc cái kia, nhị ca, chúng ta chúng ta. Không đợi mộ tranh nói xong, đường nặc đã đánh gãy nàng lời nói đồng tâm kết, chỉ có hai người tâm ý tương thông nhân tài có thể luyện thành. Hắn biết kia nửa tháng phát sinh sự tình. Ta thừa nhận ta không có cùng ngươi nói một câu thổ lộ nói coi như chúng kinh ngươi, còn trước mặt mọi người tuyên bố ngươi là ta phi cưới không thể nữ hài cách làm thiếu thỏa đáng, nhưng ta yêu ngươi là thật sự, ngươi yêu ta cũng là thật sự cho nên cam nhi, có thể hay không không cần bởi vì này hai việc sinh khí. Nói xong, dừng một chút, đường nạc lại tiếp tục nói ta ca tối hôm qua cùng ta hàn huyên một đêm, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, ta chính mình cách làm rất lớn nam tử chủ nghĩa, ta ca nói nữ nhân không thích đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, cho nên ta sẽ sửa. Nói đường nạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng cam nhi, không cần sinh khí được không, ta bảo đảm về sau làm bất cứ chuyện gì đều sẽ suy xét người cảm thụ. Mà không phải chỉ lo chính mình, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mộ tranh cả người đều mông. Đường nặc nói hắn ái nàng. Hắn thật sự ái nàng. Nhưng, đây là chuyện khi nào? Nhìn đến mộ tranh không nói lời nào, đường nặc thở dài một hơi, lại một lần mở miệng nói nếu ngươi bởi vì ta phía trước cách làm, không muốn tha thứ ta, cũng không có quan hệ. Nói xong, đường nặc đi đến bàn làm việc trước, đem máy bàn ấn loa, Sau đó một bên ấn dây số, một bên nói vốn dĩ ta mẹ buổi tối là cho các ngươi một nhà về đến nhà ăn cơm, nhân tiện nói chuyện chuyện của chúng ta, nhưng nếu ngươi còn không muốn tha thứ ta, vậy chờ ta sửa hảo, chờ ngươi vừa lòng, chúng ta ở làm trưởng bối gặp mặt. Khó mà làm được, như vậy ưu tú nam nhân, vạn nhất không đem quan hệ định ra tới, liền như vậy bỏ lỡ, chính mình chẳng phải là mệnh lớn. Quản hắn, trước đem người bắt lấy, có cái gì không nghĩ ra, Về sau lại chậm dãi tưởng. Nghĩ, mộ tranh vội vàng tiến lên từ phía sau ôm đường nặc. Nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy ôm. Mộ tranh đột nhiên xông tới ôm đường nặc, đường nặc ngây ngẩn cả người. uy điện thoại bên kia truyền đến Lý Hiểu Mai thanh âm, đường nặc rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn kéo ra tay nàng, ngồi vào ghế trên, sau đó đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Lúc này mới đối điện thoại bên kia Lý Hiểu Mai nói mẹ. Ta liền hỏi một chút, trong nhà chuẩn bị thế nào, thiếu không thiếu cái gì, ta đi mua. Trong nhà rau dưa gì đó, cam nhi đưa lại đây còn có, gà vịt thịt cá ngươi ca sáng sớm trở về thời điểm cũng mang về tới, ta liền nghĩ chúng ta có phải hay không đi mua điểm mức gì đó, ăn cơm chiều chúng ta hai nhà người ngồi ở cùng nhau nói nói ngươi cùng cam nhi sự tình cũng có thể ăn chút, hiện tại là mà thế, không có mới mẻ trái cây, mức đảo cũng coi như là hiếm lạ vật Đường nặc túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực an tịnh nữ hài mức liền tính, người con dâu phía trước đi dương ra thôn, mang theo một ít mới mẻ trái cây trở về, buổi tối làm nàng mang chút lại đây liền hảo. Con dâu, nàng như thế nào liền thành con dâu? Mộ tranh ngẩn đầu trừng mắt đường nặc. Đường nặc khỏe miệng ngầm cười, dôi tay quát quát nàng cái muối. Điện thoại bên kia lý hiểu mai cũng thập phần không cao hứng, ra tiếng mắng tiểu tử thối. Ngươi như thế nào một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, hôm nay là ở nhà của chúng ta ăn cơm, như thế nào có thể làm cam nhi mang trái cây? Đều là người một nhà, có cái gì quan hệ? Đường nặc lại không để bụng, nhà hắn tức phụ trong không gian cái gì đều có, một chút trái cây, lại có cái gì quan hệ? Ngươi lại biết nhân ra cam nhi nhất định phải gả cho ngươi, ngươi cái này tiểu tử thúi, lại buồn, cũng sẽ không nói tốt nghe còn một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, ta nếu là cam nhi, khẳng định trướng mắt ngươi. Đường nặc nghiêng đầu nhìn trong lòng ngược nhân nhi, nhưng mày, chính mình thật sự có lao mẹ nói như vậy kém. Chính là cô gái nhỏ rõ ràng là ai chính mình. Không đợi đường nặc phản bác, lý hiểu mai lại tiếp tục nói ai. Trước kia ta nằm mơ đều muốn cho cam nhi làm con dâu của ta, nhưng hiện tại ta một chút cũng không muốn cam nhi làm con dâu ta. Bởi vì ta sợ ngươi cái này ngu ngốc cho nàng bị khuất, làm nàng không hạnh phúc. chương 260 về sau kêu tẩu tử. Lời này lập tức làm đường nặng không vui mẹ, ngươi nói ta buồn, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ta đều có thể tiếp thu. Nhưng ngươi muốn nói ta sẽ cho cam nhi bị khuất, không thể cho nàng hạnh phúc, ta không tiếp thu. Nàng là lao bà của ta, ta đau nàng đều không kịp, sao có thể cho nàng bị khuất, làm nàng không hạnh phúc. bát tự còn không có một phía đâu. Nàng như thế nào liền thành hắn lão bà? Mộ tranh trận trắng mắt, giờ phút này nàng thật muốn cùng hắn lý luận một phen, nhưng nghĩ đường nặng còn ở cùng lý gì thông điện thoại, cũng liền nhịp. Tiểu tử thối ta vốn dĩ không nghĩ nói ngươi, nhưng ngươi như vậy tự tin, ta nếu là không nói ngươi, ngươi chẳng phải là còn cảm thấy chính mình tốt có thể trời cao. Đường ra bên này lý hiểu mai mắng to một câu. Sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm trà nhuận đỡ khát lại mới tiếp tục nói hôm nay Cam Nhi xuống lầu thời điểm, đối mặt chúng ta đặc biệt xấu hổ, ta còn tưởng rằng ngươi hai cái nhau, hỏi ngươi ca mới biết được, ngươi tiểu tử này cư nhiên cùng Cam Nhi cái gì đều không có nói, liền chính mình nơi nơi tuyên dương các ngươi là nam nữ bằng hữu thang nhóc chết tiệt, ngươi có biết hay không một cái nữ hài bị người như vậy đối đãi nàng sẽ cảm thấy ngươi không tôn trọng nàng, cảm thấy ngươi quá lớn nam tử chủ nghĩa. Cảm thấy ngươi quá cường thế, một khi nàng trong lòng như vậy tưởng ngươi, vô luận nàng trong lòng nhiều thích ngươi, đều sẽ sinh khí, đều sẽ cử tuyệt ngươi, biết không? Này đó tối hôm qua đại ca đã nói qua hắn, hắn cũng minh bạch, cho nên mẹ căn bản không cần nói lại lần nữa, nhưng đường nặc đang chuẩn bị nói chuyện, bên kia lại chuyển đến lý hiểu mai thanh âm. Còn có A. Hôn trưởng tiểu tử, hôm nay về đến nhà ăn cơm, đàm luận ngươi cùng cam nhi hôn sự chuyện này. Ngươi cùng cam nhi nói rõ ràng không có, nếu là không có nói, ta hôm nay liền không chuẩn bị đồ ăn, không cần đến lúc đó làm đến cam nhi không vui, còn tưởng rằng chúng ta mọi người cùng ngươi liên hợp lại, buộc nàng cần thiết cùng ngươi ở bên nhau. Đêm nay đi nhà ta ăn cơm sao? Đường nặc tới gần mộ tranh, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi một câu. Mộ tranh nhưng đầu, ở bên thai hắn thấp giọng nói ta mới 18. Đường nặc nằm ở nàng bên thai thấp giọng nói trước đính hôn. Đem ngươi cột vào ta bên người, ta mới yên tâm. Điện thoại bên kia lý hiểu mẫn đợi không được đường Nặc trả lời, lại ra tiếng nói hôn tiểu tử, ta cùng ngươi lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi đừng cho ta giảng u, lão nương nói cho ngươi, ngươi hôm nay không cùng cam nhi nói rõ ràng, ta tuyệt không nấu cơm. Đường Nặc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở mộ tranh bên thai hỏi cam nhi, ngươi nếu không muốn, có thể cự tuyệt, ta sẽ chờ ngươi, chờ đến ngươi nguyện ý vì này. Ta hôm nay muốn đi viện nghiên cứu, nhưng buổi tối sẽ đi qua ăn cơm. Mộ tranh có chút cấp, cũng đã quên đường nặc còn ở cùng Lý Hiểu Mai thông điện thoại, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra. Đường nặc ngần người, ngay sau đó không tiếng động cười. Điện thoại bên kia Lý Hiểu Mai có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất vui vẻ mộ tranh có thể đồng ý cùng nhà mình nhi tử ở bên nhau. Nàng biết nữ hải tử ra mặt mỏng, vì thế cái gì đều không hỏi, chỉ cười nói hảo kia buổi tối các ngươi sớm chút trở về ăn cơm. Đường Nặc đối điện thoại bên kia nói mẹ, cam nhi khẩu vị trọng, buổi tối nhiều làm vài đạo có mùi vị đồ ăn. Lý Hiểu mẫn cười khanh khách nói ta đều cùng ngươi mộ gì hỏi tham qua, biết cam nhi thích ăn cái gì, đêm nay chúng ta lấy cam nhi khẩu vị vì chuẩn, hảo, ta trước treo đi chuẩn bị đồ ăn. Quải xong điện thoại, đường Nặc đang chuẩn bị nói chuyện, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Mộ tranh tạch một tiếng từ đường nặc trong lòng ngực nhảy dựng lên, trốn dường như trở lại trên sofa ngồi xuống. Đường nặc nhìn đến nhà mình tiểu nữ nhân động tác, bất đắc di lắc đầu, mới mặt vô biểu tình đối bên ngoài nói tiếng bảo. Lão đại, có phân văn kiện tạo cần đẩy cửa mà nhập, một bên nói chuyện, một bên sửa sang lại trong tay văn kiện, hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn đến ngồi ở trên sofa xem mộ tranh, ngẩn người mới cười chào hỏi tiểu tranh lại đây. Mộ tranh lập tức đứng lên cười cùng Tào cần chào hỏi ân. Tàu đại ca ngươi hảo. Kêu hắn lao Tào liền hảo. Đường nặc mặt vô biểu tình nói một câu, lại sụ mặt đối Tào cần nói về sau kêu tàu tử. chương 261 tàu tử hảo. Tào cần trước mắt sáng ngời, lập tức cười to nói ha ha. Nguyên lai thật là nàng a. Đại gia truy với ngươi, ngươi còn không ta thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Ta tức phụ không đáp ứng, ta có thể nói bậy sao? Đường Nặc trắng liếc mắt một cái tào cẩn, đem trong tay hắn văn kiện lấy qua đi, bắt đầu là xem. Vốn đang tưởng chế nhạo Đường Nặc vài câu, nhưng nhìn đến Đường Nặc bắt đầu xem văn kiện, tào cẩn cũng không dám nói cái gì nữa. Hắn tuy rằng cùng Đường Nặc quan hệ hảo, nhưng Đường Nặc một khi bắt đầu công tác liền lục thân không nhận, lúc này hắn thấu đi lên Liêu không tương quan sự tình, chỉ có bị phạt phần. Cái này địa phương có chút vấn đề. Đường Nặc đem văn kiện bùng, chỉ chỉ có vấn đề địa phương. Đây là bởi vì Hai người lập tức bắt đầu thảo luận văn kiện thượng nội dung Mộ tranh cũng hoàn toàn bị xem nhẹ Nàng cũng không tức giận Từ trong không gian lấy ra phía trước Đang xem điện lực học thư tịch tiếp tục xem 11 giờ dưới bộ dáng Đường nặc cùng Tào Cần rốt cuộc thảo luận xong rồi Chờ Tào Cần đi ra ngoài Đường nặc mới nhớ tới mộ tranh Hắn đứng lên đi đến trên sofa Nhìn đến mộ tranh đang xem thư Cũng liền đi qua đi ngồi xuống Ôm nàng eo Ra tiếng hỏi xem cái này làm cái gì. Mộ tranh không có ngừng đầu, một bên đọc sách một lần đáp học tập học tập. Học điện lực. Đường nặc nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi nói muốn học điện lực phương diện tri thức, ở trong không gian trang năng lượng mặt trời. Xem ra, kia nửa tháng hắn cái gì đều biết. Nếu hắn cái gì đều biết, mộ tranh cũng không ở che che giấu dấu ân. Là có quyết định này. Đường nặc đem mộ tranh trong tay thư rút ra, ném đến trên bàn năng lượng mặt trời. Ngươi nam nhân là có thể thu phục, ngươi không cần phải cố ý đi học. Mộ Tranh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đường nặng, tức phụ, lão bà, ngươi nam nhân, hắn đều dùng tới, nhưng rõ ràng chính hắn cũng nói, chỉ là đính hôn, huống hồ còn không có đính hôn, liền nói như vậy, thật sự hảo sao? Đương nhiên Mộ Tranh cũng không phải cái loại này keo kiệt, ái so đo nữ hài, chỉ cười nói ngươi bận rộn như vậy, không chậm trễ ngươi thời gian, mặc kệ nhiều vội. Nhà ta cam nhi sự tình cũng muốn đặt ở thủ vị, ân. Hôm nay buổi tối, bọn họ đều ngủ, ta đi tìm người, cả đêm lộng không tốt, ngày mai buổi tối còn có thể tiếp tục. Chờ bọn họ ngủ, đi tìm người. Lời này như thế nào nghe, như là trộm. Tình giống nhau. Mộ tranh giật nhẹ miệng, không nói tiếp. Đi thôi. Đi trước ăn cơm. Hai người đứng dậy, đường nặc lôi kéo mộ tranh rời đi văn phòng. Một đường đến nhà ăn. Hai người mới vừa đi vào, nhà ăn ăn cơm binh lính toàn bộ đứng lên, một đám người như là thương lượng hảo giống nhau, cơ hồ đồng thời mở miệng hô tẩu tử hảo. Các ngươi hảo, mộ tranh hướng về phía mọi người gật gật đầu, cả người thoải mái hảo phóng không có chút nào luôn cuống. Mộ tranh có thể chuyển biến nhanh như vậy, là bởi vì nàng đã xác định hắn đối chính mình tâm ý, cũng liền không có cái gì xấu hổ, dù sao nàng thực mau liền sẽ là hắn vị hôn thê, cho nên đại gia kêu nàng tẩu tử. Vốn dĩ chính là thực bình thường sự tình. Được rồi, đều ngồi xuống ăn cơm. Đường nặc xua xua tay, lôi kéo mộ tranh đi cửa sổ xếp hàng, ân. Nhà mình tức phụ thực không tồi, khí chẳng mười phần, hoàn toàn không bị này đàn binh viên dọa đến. Phía trước binh lính lập tức thoái vị, đường vòng hai người mặt sau đi xếp hàng. Đường nặc vẻ mặt không cao hứng làm cái gì đâu. Đường nặc không thích làm đặc thủ, ở nhà ăn ăn cơm, cũng cùng đại gia giống nhau xếp hàng. Hiện tại này nhóm người cư nhiên cho hắn phái vị, tức khác trong lòng thập phần không cao hứng. Mặt sau một người binh lính cợt nhà nói ha hả. Lão đại, chúng ta cũng không phải là làm người, chúng ta là làm tẩu tử. Tẩu tử để nhất lấy tẩu tử thân phận lại đây, chúng ta đến nhường. Mặt sau sở hữu binh lính cởi ha hả nói đúng vậy, chúng ta muốn cho tẩu tử. Hành đi. Lần này liền tính, không có lần sau. Đương nặc sụ mặt nói một câu. Mang theo Mộ Tranh đi đến cửa sổ trước. Đồ Ăn đánh hảo, hai người bương đồ Ăn tìm tới một cái vị trí ngồi xuống ăn cơm. Biết Mộ Tranh không thích ăn thịt mỡ, ngồi xuống sau đường nặc giúp Mộ Tranh đem mâm thịt mỡ toàn bộ lấy ra tới, lại đem thịt cá kẹp qua đi, đem thứ đều chọn, mới kẹp cho nàng. Chương 262: Trước đính hôn. Một bên Tề Phi thỏ qua tới cười ha hả nói Tẩu tử, nhìn xem, chúng ta lão đại nhiều cẩn thận, có tốt như vậy bạn trai có phải hay không cảm thấy đặc biệt hạnh phúc? Mộ tranh gật gật đầu ân, là cảm thấy khá tốt. Đường nặc đem chính mình mâm thịt cá toàn bộ chọn xong thứ kẹp cấp mộ tranh ngươi phải nói ngươi cảm thấy thực hạnh phúc. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái đường nặc, người này, như vậy tự luyến hảo sao. Hơn nữa nàng cảm thấy hạnh không hạnh phúc, là nàng nói tính, lại không phải hắn nói tính. Một bữa cơm ở đại gia hoan thanh tiếu ngự chung ăn xong, cơm nước xong, đường nặc đem mộ tranh đưa đi thủy sưởng. Mộ Tranh chuẩn bị xuống xe thời điểm, lại bị Đường Nặc giữ chặt. Mộ Tranh nghiêng đầu xem hạ hắn làm sao vậy. Đường Nặc nhìn nàng nghiêm trang nói hôn, đừng. Đại khái cũng chỉ có người này có thể đem hôn, đừng nói như vậy đứng đắn đi. Trong lòng tuy vô ngữ, nhưng Mộ Tranh vẫn là quỳ gối cái đệm thượng, đem đầu vói qua hôn hôn hắn môi. Đường Nặc khẽ miệng gợi lên một mặt ý cười, ở Mộ Tranh chuẩn bị rời đi thời điểm, nhẹ nhàng cắn cắn nàng môi thật ngọt. Mộ Tranh trợn trắng mắt. Khoe miệng lại nhìn không được gợi lên một mặt ý cười. Cung đường ai trường đảm luyến ái cảm giác, không có những cái đó buồn nôn nói, nhưng cảm giác còn khá tốt. Mộ tranh đang chuẩn bị tiểu tranh, liền nghe được đường nặc nói tối hôm qua, nhà các ngươi tiến tặc, tô ra trên dưới đều bị phiên một lần. Mộ tranh nhướng mày, á khu sao có thể tiến tặc. Đường nặc ra thư nói viện nghiên cứu tối hôm qua hẳn là cũng bị lật qua, sau khi đi qua, nhìn xem có hay không ném cái gì. Nếu là ném cái gì, lập tức cho ta gọi điện thoại, biết không? Mộ tranh nháy mắt minh bạch sao lại thế này là vương. Không đợi nàng nói xong, đường nặc đã gật đầu. Mộ tranh không có tiếp tục nói tiếp, chỉ điểm điểm đã biết, ta đây đi vào trước. Đi thôi. Đường nặc hướng về phía mộ tranh phất phất tay, nhìn mộ tranh tiến vào thủy sưởng, mới lái xe rời đi. Cùng đường nặc nói giống nhau, viện nghiên cứu cũng tiến tặc. Hôm nay sáng sớm các phòng liền đem trong ngoài kiểm tra rồi một lần, cũng không có ném đồ vật. Lúc trước thành lập nghiên cứu khoa học thất thời điểm, kế tiếp sự tình đường nặc đã nghi đến. Nghiên cứu khoa học thất mỗi một cái bộ môn đều có kết sát, kia kết sắt vị trí ẩn ấp, hơn nơi chỉ có thể mặt bộ phân biệt mới có thể mở ra. Mỗi ngày đại gia làm xong nghiên cứu, sở hữu nghiên cứu chất liệu đều sẽ bỏ vào kết sát, có người đi vào, liền tính có thể tìm được kết sát, cũng mở không ra. Đến nỗi tiêu độc thất, toàn bộ chính là cái phong bế không gian, chỉ có một đạo mật mã khóa cửa sắt có thể đi vào, kia nói cửa sắt là tính chất đặc biệt, trừ bỏ sử dụng mật mã tiến vào, căn bản vô pháp thông qua các phương pháp tiến vào. Bất quá thông qua tối hôm qua sự tình, có thể xác định một sự kiện, vương quan chỉ huy theo dõi viện nghiên cứu, tưởng được đến mộ tranh tối hôm qua sử dụng nước sắt trùng, hẳn là cũng tưởng được đến có thể tiêu trừ tinh hoạch độc tố nước thuốc. đương nhiên. Nếu biết vương quan chỉ huy không có ở viện nghiên cứu được đến hữu dụng tin tức, mộ tranh cũng liền không có ở đi quản viện nghiên cứu tiến vào ăn trộm chuyện này, mà là một đầu chui vào phòng thí nghiệm, tiếp tục đã nhiều ngày đều ở làm thực nghiệm. Buổi tối, mộ tranh từ viện nghiên cứu đi ra ngoài thời điểm, đường nặc đã lái xe chờ nàng. Hắn cùng trước kia giống nhau, tự mình xuống xe giúp nàng mở cửa xe, chờ nàng thượng. Dọc theo đường đi hai người vẫn như cũ lời nói rất ít, nhưng không khí lại không có phía trước xấu hổ, thậm chí trở nên một mảnh ấm áp. Hai người về đến nhà, hai nhà người đều đã đã trở lại, chỉ còn chờ bọn họ hai người về nhà liền có thể ăn cơm. Mọi người đều sợ mộ tranh ra mặt mỏng, trên bàn ăn cơm đại gia trò chuyện khác đề tài, ai cũng không có nói hai người sự tình. Cơm nước xong, Dương Thẩm tẩy hảo trái cây đoan đến trên bàn trà, Đường Quốc Hoa cười nói tiểu nặc ngươi đã không phải tiểu hài tử, chính mình sự tình, chính mình nói. Đường Nặc đứng lên sửa sang lại một phen quần áo, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn tô vệ thừa phu thê tô thúc, mộ gì, ta cùng cam nhi nói tốt, nàng mới 18 tuổi, cho nên trước đêm hôn định ra, chờ nàng mãn 20, đang nói kết hôn sự tình, các ngài xem như vậy được không. chương 263 đêm đen phong cao hảo trèo tường, tô vệ thừa nhìn thoáng qua mộ Nguyệt cầm, thấy mộ Nguyệt cầm gật đầu, mới cười nói tiểu Nặc, chúng ta là nhìn ngươi lớn lên đối với ngươi tự nhiên là vừa lòng. Đem Cam Nhi giao cho ngươi, chúng ta cũng thực kiên tâm. Nhưng có câu nói ta cái này làm rượng vẫn là muốn nói. Tô vệ thừa trên mặt thiếu tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói Cam Nhi là ta tô ra bảo bối. Ngươi nếu là hảo hảo quý trọng, chúng ta tô ra mỗi người đều sẽ chúc phúc các ngươi. Nhưng nếu ngươi làm Cam Nhi bị hủy khuất, ta sẽ không cho ngươi cha mẹ mặt mũi, càng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Đường nặc lời thề son sắt bảo đảm nói tô thúc. Mộ gì các ngài đã ở, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng bất luận cái gì hủy khuất. Tô tử ngộ cũng ra tiếng nói ta còn là câu nói kia, ngươi nếu trêu chọc nàng, mặc kệ về sau có phải hay không hối hận, liền tính là trang cũng muốn chăng cả đời đều đối nàng hảo. Ngươi nếu là dám để cho ta muội muội không hạnh phúc, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, chiếu tấu không lầm. Đối mặt tô tử ngộ, đường Nặc thiếu cung kính, chỉ vẻ mặt ngạo khí đáp ngươi sẽ không có cơ hội này. Lời này đem tô tử ngộ chọc giận, hắn gõ đứng lên ai nha. Đương nặc lão tử còn nói cho ngươi, lão tử liền tính đánh không thắng ngươi, vẫn là có biện pháp tấu ngươi răng rơi đầy đất. Tử ngộ, mộ nguyện cầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô tử ngộ, tiểu tử này như thế nào không lớn không nhỏ, ở trưởng bối trước mặt, còn tự xưng lão tử. Đương nặng đến là không sinh khí, chỉ cười nói ta là nói, ngươi sẽ không có cơ hội tấu ta, bởi vì ta nếu ái. Nếu lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, liền sẽ không hối hận, cũng sẽ không làm nàng chịu vì khuất, càng sẽ không làm nàng không hạnh phúc. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Tô tử ngộ câu môi cười cười, cuối cùng vừa lòng ngồi xuống đi. Đường Quốc Hoa thấy mọi người đều không có đang nói cái gì, cười khanh khách nói nhìn dáng vẻ, hai đứa nhỏ sự tình xem như định ra. Tiểu mẫn, ngày mai ngươi đi tìm người hỗ trợ xem một cái ngày lành, đem hai đứa nhỏ tiệc đính hôn cấp làm. Lý Hiểu Mai cười gật gật đầu Nguyệt Cầm. Ngày mai chúng ta vừa đi. Ngộ Nguyệt Cầm cười gật đầu đáp ứng hảo. Hai đứa nhỏ sự tình định ra. Đường Quốc Hoa cười Khanh khách nhìn về phía Đường Dã. Đường Dã đứng lên. Đại gia khó hiểu nhìn Đường Dã. Đường Dã lại đột nhiên hướng về phía Tô gia trên dưới cong hạ thân. Tiểu Dã, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên. Tô vệ thừa vội vàng đứng dậy nâng dậy Đường Dã. Đường Dã nhìn bọn họ một nhà. Ra tiếng nói tô thúc, mộ gì, cam nhi, có chuyện ta tưởng thỉnh các ngươi đồng ý. Tô vệ thừa cười nói ngươi có chuyện gì, nói là được, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định đáp ứng. Đường giã mở miệng nói chuyện này tương đối quan trọng, còn thỉnh đại gia cùng đi thư phòng bàn lại. Mọi người thấy đường giã vẻ mặt nghiêm túc, cũng liền không có hỏi nhiều, đứng dậy đi thư phòng. Đêm đen phong cao, gà gáy cổ trống khi, luôn luôn chính trực đường ai trường. Giờ phút này lại lén lút trèo tường rời đi ra, lại treo tường tiến vào tô ra, lại bắt lấy ống thoát nước lạng yên không một tiếng động bò lên trên lầu 2, mộ tranh phòng. Mộ tranh đã quên đường nặc nói hôm nay muốn lại đây sự tình. Giờ phút này cùng tiểu cửu cùng nhau song song ghé vào trên giường, miệng nàng hàm chứa kẹo que, trong tay cầm thư, lại không có tâm tình đọc sách, mà là do hỏi bên cạnh tiểu cửu Tiểu cửu Ngươi nha có phải hay không đã sớm biết người chủ nhân ngày đó là thanh tỉnh, còn có, ngươi có phải hay không đã sớm cùng hắn nói chuyện, bằng không hắn như thế nào biết đồng tâm kết yêu cầu hai người tâm ý tương thông nhân tải có thể luyện, còn có, ngươi có phải hay không nói với hắn ngươi từ địa phương nào tới, còn có kia sự kiện, chính là ngươi cho ta xem kia sự kiện, có phải hay không cũng nói. Hỏi như vậy để ngươi muốn ta trả lời cái nào? Tiểu cửu lỗ thai giật giật ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nguyên bản khóa kỹ cửa sổ, khẽ vô tức giận khai. chương 264 đường một lần heo. Mộ tranh phiên tới trận trắng mắt từng bước từng bước trả lời. Vậy ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Mộ tranh hỏi cái gì? Ngươi là khi nào yêu nhà ta chủ nhân? Cái này. Đường nặc thiên đầu nghĩ nghĩ, ra tiếng nói kỳ thật ta cũng không biết rốt cuộc khi nào yêu hắn. Ngay từ đầu ta cho rằng hắn đối ta hảo, là bởi vì ta ca. Cho nên cũng không dám loạn tưởng, càng không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu cửu rất là bất mãn nói còn cùng trước kia giống nhau buồn. Nói thật, ta cũng không biết lại thông minh lại cường đại chủ nhân vì cái gì thích ngươi, vì cái gì tổng tài đến ngươi trong tay. Mộ tranh vội vàng truy vấn nói trước kia, có ý tứ gì? Ta cùng đường Nặc thật sự ở thật lâu thật lâu liền nhận thức. Tiểu cửu cố ý xem nhẹ nàng hỏi vấn đề này, nghiêm túc trở lại nàng mặt khác vấn đề đệ nhất. Chủ nhân ngày đó thật là thanh tỉnh, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Đệ nhị, chủ nhân kia đoạn thời gian cũng thực dối rắm các ngươi quan hệ, hắn biết cuộc đời này ngươi phi hắn không thể, nhưng hắn không biết ngươi rốt cuộc cái không yêu hắn, cho nên hắn cũng không có cùng ngươi để kia nửa tháng phát sinh sự tình. Ta xem hắn vì ngươi lo lắng thành thật, cũng liền nói cho hắn, tu luyện đồng tâm kết, nếu bất đồng tâm, căn bản vô pháp tu luyện thành công, cho nên ngày ấy ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ hắn mới dám làm trọt như vậy nhiều người mặt cùng ngươi kinh hôn. đệ tam chủ nhân cũng hỏi ta ngươi phía trước hỏi qua ta sở hữu vấn đề ta nói cho hắn nếu ta nói sẽ tao ngộ thiên kiếp bởi vì ta hiện tại đã mất đi một cái đuôi nếu lại thừa nhận một lần thiên kiếp khả năng sẽ biến thành một con bình thường hồ ly chủ nhân cũng liền không có ở tiếp tục truy vấn nói lời này thời điểm tiểu cửu còn mắt lạnh nhìn thoáng qua mộ tranh ánh mắt kia phảng phất là đang nói Nhìn xem nhà ta chủ nhân bao lớn độ, không giống ngươi, một lần lại một lần truy vấn, còn không tin ta. Mộ tranh nghiêng đầu, cũng không có chú ý tiểu cửu ánh mắt. Bị bỏ qua, tiểu cửu trong lòng phi thường khó chịu, lại vẫn là tiếp tục nói. Đệ tứ, chủ nhân sắc thật hỏi ta, ngày đó cho ngươi xem cái gì, ta ngày ấy vốn dĩ có thể đột phá trùng tu thật sinh, nhưng bởi vì cho ngươi xem vài thứ kia, tu vi lại rớt, vì không cho ta lại rất tu vi chủ nhân không có truy vấn ta. Cho nên, ngươi tính toán cái gì nói cho ta, ngươi ngày ấy rốt cuộc nhìn thấy gì, tiểu cửu không thể nói, ngươi lại có thể nói cho ta. Trong phòng đột nhiên truyền đến đường nặc thanh âm, mộ tranh cỏ ngồi dậy, còn xấu hổ lôi kéo có chút ấu trí áo ngủ nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Đường nặc đáp ta buổi sáng theo như ngươi nói, muốn lại đây, giúp ngươi trang bị năng lượng mặt trời. Ngậy! Nàng đem chuyện này cấp đã quên. Bằng không cũng sẽ không theo tiểu cửu liêu này đó. Chúng ta đây tiên tiến không gian. Mộ tranh vội vàng đứng lên, đi đến đường nặc bên người, lôi kéo đường nặc tiến vào không gian. Bọn họ mới vừa tiến vào không gian. Đường nặc ra tiếng nói đem dây điện lấy ra tới, đêm nay ta trước đem dây điện lập. Mộ tranh lên tiếng, lập tức lấy ra vài vòng dây điện. Đường nặc bắt được dây điện lập tức bắt đầu bài tuyến. Mộ tranh muốn hỗ trợ. Đường nặc lại không cho nàng động thủ cơ hội, không có biện pháp nàng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nhìn đường nặc công tác. Nhị ca, ngươi lần trước cùng ta đại ca đánh nhau. Đường nặc nhìn thoáng qua mộ tranh còn kêu nhị ca. Khu! Mộ tranh ho khan một tiếng, nghĩ tưởng, ra tiếng hô một tiếng a nặc. Đường nặc vừa lòng cười cười, lúc này mới đáp đánh. Mộ tranh cười hỏi các ngươi sau lại đều liều cái gì? Ta nói với hắn ta không có nói giỡn, đối với ngươi là nghiêm túc. Sau đó ngươi ca nói không muốn nhà mình hảo cải trắng bị ta này chỉ heo cấp cùng, ta nói với hắn, ta coi trọng nữ nhân, đời này chỉ có thể là của ta, hắn không đồng ý cũng vô dụng, sau đó hắn thỏa hiệp, còn cùng ta nói hôm nay ở nhà ta nói kia phiên lời nói. Nghe đường nặc nói xong, mộ tranh cười ha ha nói ha ha. Ta ca nói ngươi là heo, ngươi không tức giận. Nếu ngươi chỉ có thể là một viên hảo cải trắng, ta đương một lần heo, cũng không có quan hệ. Này tính cái gì lo gì? Mộ tranh chấp trước mắt, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. chương 265 trong ngộng nữ hải, Mộ tranh không nói lời nào, đường nặc lại hỏi ngày đó tiểu cửu rốt cuộc cho ngươi xem cái gì. Ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta cảm giác được, ngươi xem xong vài thứ kia sau, cảm xúc rất suy sút Đây là ta cùng tiểu cửu chi gian bí mật. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, nhưng kia một nụ cười chung lại mang theo rất nhiều cảm xúc. Bởi vì kia sự kiện tổng hội làm nàng nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện. Ra vẻ kiên cường mộ tranh, tổng làm đường nặc vô cùng đau lòng, hắn không muốn bước nàng, càng không nghĩ nàng không vui, vì thế ra tiếng nói hảo, ngươi không nghĩ nói, ta liền không hỏi, chờ ngươi từng nói, lại nói cho ta. ân Mộ tranh lên tiếng, liền không nói chuyện nữa. Đường nặc cũng không có đang nói cái gì. Đường nặc làm bất cứ chuyện gì đều thực nghiêm túc, chẳng sợ chỉ là bài tuyến cũng thực nghiêm túc. Thế cho nên mộ tranh khi nào ngủ rồi, hắn cũng không biết. Cam nhi, có dây điện khấu tàu sao? Đường Nặc hỏi một thân, phía sau không ai trả lời, hắn xoay người mới nhìn đến mộ tranh hoa ở trên sofa ngủ rồi. Đường Nặc bất đắc dĩ cười cười, đi vào phòng bếp rửa rửa tay, ra tới nhẹ nhàng bế lên mộ tranh, trở lại nhà gỗ tìm một gian phòng, đem mộ tranh đặt ở trên giường, cùng y ở bên người nàng nằm xuống. nghiêng người nhìn bên người nhân nhi. Đường nặng trên mặt có ý cười. Không có người biết hắn đã từng vô số lần ở trong ngọng nhìn đến một cái nữ hài cười ha hả hướng về phía chính mình chạy tới, nàng còn sẽ ở chính mình trong lòng ngực làm đúng, ở chính mình trong lòng ngực ngủ, ở hắn phía sau chơi xấu, mà lệnh leo hắn, chỉ có ở đối mặt nàng thời điểm, trên mặt mới có thể tươi cười, mới có thể cảm thấy chính mình còn sống. Bị mội tranh cứu, thanh tỉnh sau ánh mắt đầu tiên thấy lớn lên nàng, hắn liền biết trong ngọng nữ hài là nàng. Khi đó hắn liền suy nghĩ, có lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này, mà kiếp trước nàng chính là cái kia có thể làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, làm hắn nguyện ý trả giá hết thẻ người. Thằng đến tiểu cửu mở miệng nói với hắn lời nói, hắn liền càng thêm xác định, nàng chính là hắn kiếp trước kiếp này đều không muốn buông tay bảo bối. Cam nhi, ngươi chỉ có thể là của ta, ta tuy rằng không biết kiếp trước chúng ta là cái dạng gì, nhưng ít ra kiếp này ta sẽ không đối với ngươi buông tay, ta sẽ thủ ngươi nhìn ngươi, thẳng đến ta chết đi. Đường Nặc khỏe miệng lộ ra tự tin tràn đầy ý cười, hắn rôi tay đem kia nho nhỏ nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, hắn đường Nặc một khi quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, trừ phi nàng không ở yêu hắn. Vì phòng ngừa nàng thay lòng đổi dạ, hắn sẽ dụng tâm đi ái nàng, dụng tâm đi sủng nàng, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội không yêu hắn. Không biết có phải hay không bởi vì đường Nặc tại bên người, Đêm nay mộ tranh ngủ đến đặc biệt trầm, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nàng mới không tình nguyện mở to mắt. Vừa mở mắt ra, liền thấy đường nặc, tức khắc cả người đều đốc. Hắn như thế nào sẽ ở chính mình phòng? Ngươi ngủ rồi, không đành lòng đánh thức ngươi. Đường nặc nghiêm trang, nhưng cũng chỉ có hắn biết, hắn trừ bỏ không đành lòng, còn bởi vì liền tưởng lưu tại bên người nàng, liền muốn ôm nàng. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa cùng với mộ nguyệt cầm tiếng la cam nhi, tỉnh sao? Tiểu tống lại đây tìm ngươi. Kêu cái gì, ta trước đi ra ngoài. Mộ tranh ném xuống lời này, lập tức rời đi không gian, đối diện ngoại mộ nguyệt cầm nói một câu tỉnh. Cô cô, ngươi làm tống thúc chờ một lát, ta thực mau liền tiểu đi. Hảo. Mộ nguyệt cầm đón một tiếng, liền đi rồi. Mộ tranh tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị thay quần áo thời điểm. Nàng nhớ tới đường nặc còn ở không gian, chính mình không có che chắn không gian, hắn cái gì đều có thể thấy, vì thế nhìn thoáng qua không gian, đường nặc đã đi lên đang ở rửa mặt. Tuy rằng sớm hay muộn đều sẽ xem, nhưng ta không như vậy đáng kinh, sẽ không loạn xem. Đường nặc nói một câu, thật đúng là thành thành thật thật nhắm mắt lại. Mộ tranh tuyết miệng, đường nặc là cái chính nhân quân tử, hẳn là sẽ không gạt người mới đúng, vì thế lấy ra quần áo, bắt đầu đổi mà người nào đó tây mở mắt trộm ngắm liếc mắt một cái. Xem nhà mình tức phụ tính cái gì đáng khinh, cái này kêu chính đại quang minh thưởng thức. chương 266 đưa tới một xe ngựa ngọc thạch. Mộ tranh xuống lầu thời điểm, Tống Đức xương một người ngồi ở phòng khách chờ nàng, mộ nguyệt cầm đã không thấy bóng dáng. Mộ tranh vẻ mặt xin lỗi nói Tống Thúc, ngựa ngùng làm ngươi chờ lâu rồi. Tống Đức xương cười ha hả nói không có việc gì, mộ đội ngươi ăn cơm trước, chờ ngươi ăn xong bữa sáng. Chúng ta đang nói chuyện. Hảo. Mộ tranh cũng không cùng Tống Đức Sương khách nói, đi phòng khách ăn cơm. Nghĩ đến đường Nặc cũng không có ăn bữa sáng, mộ tranh đi phòng bếp thịnh một chén cháo, cầm một địa ăn sáng bỏ vào không gian. Thu được tức phụ ái hiện bữa sáng, đường Nặc thực vui vẻ cảm ơn tức phụ, nhà ta tức phụ thật chi kỷ. Ai là ngươi tức phụ, loạn kê ơ. Mộ tranh thấp giọng nói một câu, trở lại phòng khách bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, nàng trở lại phòng khách ở Tống Đức Sương đối diện ngồi xuống. Tống Đức Sương cười ha hả nói mộ đội, chúc mừng ngươi. Ngậy! Này một câu chúc mừng, trực tiếp đem mộ tranh cấp chính đốc. Tống Đức Sương cười nói tô phu nhân nói muốn cùng đường phu nhân cùng đi cho ngươi cùng đường ai trưởng xem nhật tử, nói ngươi hai muốn đính hôn. Nguyên lai like là nói chuyện này, mộ tranh cười gật gật đầu ân. Chờ ngày tháng xác định, ta sẽ thông chi các ngươi. Tống Đức Sương cười ha hả nói lần này thừa nhận, Phía trước không phải nói các ngươi không phải cái loại này quan hệ sao. Ha ha! Khi đó xác thật không có ở bên nhau. Có, nàng liền dám thừa nhận, nếu là không có, đương nhiên không thể nhận. Tống Đức Sương cũng không ở nói chuyện này, bắt đầu nói chính sự ta hôm nay tới, là cho ngươi mang đến một ít đồ vật. Hôm trước đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, vừa lúc gặp được đường ai trường, biết chúng ta muốn đi Lý Thôn, đường ai trường nói nếu phát hiện Ngọc Thạch nhớ rõ toàn bộ cho ngươi mang về tới, nói là ngươi thích thu thập Ngọc Thạch, đồ vật đều ở trong xe, có điểm nhiều. Ngọc Thạch, mộ tranh trước mắt sáng ngời, cười ha hả nói đi, đi ra ngoài nhìn xem. Hai cái cùng nhau đi ra ngoài, cửa phóng một chiếc gia tạp, gia tạp trong xe suốt trang một xương xe Ngọc Thạch. Này đó Ngọc Thạch đại tiểu nhân đều có, hơn nữa đại bộ phận đều là không có làm thành thành phẩm, nhìn giống như là mới tử cục đá khai ra tới. Nhiều như vậy, Giao không ít cấp căn cứ đi Mộ tranh trong lòng kích động Trên mặt lại không có biểu lộ ra tới Nàng đi lên trước bắt tay đặt ở ngọc thạch thượng Nồng đậm linh khí quanh quẩn ở lòng bàn tay Nhiều như vậy ngọc thạch Suối nước nóng hẳn là có thể một lần nữa trưởng ra lá sen Tống đức xương cười đắp một khối cũng không có giao Căn cứ lấy này đó ngọc thạch cũng không có tác dụng Lại nghe nói đây là đường ai trường làm chúng ta mang về tới Thảo ngươi vui vẻ Liền trực tiếp cho đi Kêu hóa ra hảo nhìn dáng vẻ đường nặc mặt mũi sát thật rất đại mụ tranh kéo ra cửa xe ngồi trên xe tống thúc giúp ta đem xe khai tiến tầng hầm ngầm đi tống đức xương lên tiếng cũng kéo ra cửa xe lên xe đem xe khai tiến tô ra khai tiến tầng hầm ngầm tiến tầng hầm ngầm mụ tranh lập tức đem ngọc thạch bỏ vào không gian cùng phía trước giống nhau ngọc thạch vừa tiến vào không gian lập tức tự động phi tiến suối nước nóng trì nội hai người trở lại phòng khách Mộ tranh mới ra tiếng hỏi đúng rồi, thu cẩn thận huynh muội như thế nào? Trước mắt mới thôi, cũng không có cái gì dị thường địa phương, cái này thu cẩn thận, thực lực cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng là một cái giả hòa người, cho nên ta cũng không xác định hắn có phải hay không mang theo mục đích, còn cần nhiều quan sát mới có thể xác định, đến nỗi mưa thu hàm sắc thật rất ái khóc, bất quá đến là một cái không có tâm cơ nữ hài, cùng tiểu như tiểu đồng, là lúc ở chung khá tốt. Mộ Tranh gật gật đầu, lại hỏi hỏi trong đội sự tình, Tống Đức xương đem lần này bọn họ mang về tới tinh hạch giao cho Mộ Tranh, Mộ Tranh cũng lấy ra một ít tinh hạch cấp Tống Đức xương, làm hắn mang về phân cho đại gia, lại cấp Tống Đức xương chuẩn bị một ít rau dưa, làm hắn mang về. Tiến đi Tống Đức xương, Mộ Tranh cũng lái xe rời đi ra, ở một cái không người đường phố, nàng đem đường nặc từ trong không gian mang theo ra tới. Chương 267 Hắn là đại nam tử chủ nghĩa giả? Mộ tranh ra tiếng dò hỏi đường nặc Lý Thôn như thế nào có nhiều như vậy Ngọc Thạch. Lý Thôn có một cái loại nhỏ Ngọc Thạch sưởng ra công, này đó Ngọc Thạch hẳn là có thể sử dụng một thời gian, cho nên cổ trấn nhiệm vụ, ngươi không cần tiếp, chờ nhiệm vụ phân phối xuống dưới, ta sẽ chủ động tiếp này nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi mang theo ngươi đồng đội cùng nhau đi theo đi. Hắn biết chính mình muốn đi cổ trấn tìm Ngọc Thạch, hắn bởi vì lo lắng cho mình an toàn cho nên mới sẽ làm tống đức xương bọn họ cho nàng mang ngọc thạch trở về. Người nam nhân này sự tình gì đều không hỏi ý kiến của người khác, liền tự chủ trương, quả thực chính là đại biểu tính đại nam chủ nghĩa giả, chính là hắn một lòng vì nàng, lo lắng an toàn của nàng, cái gì đều vì nàng suy nghĩ, lại làm nàng vô pháp cùng hắn trí khí. Thấy Mộ tranh không nói lời nào, đường nặc theo bản năng phát hiện chính mình lại quá cường thế, vì thế vội vàng nói cam nhi, cổ trấn rất nguy hiểm. Có một con tam cấp thi hóa nhân, hai chỉ nhị cấp thi hóa nhân, hơn nữa bên trong còn bị kia chỉ tam cấp thi hóa nhân triệu hoán rất nhiều một bậc tang thi qua đi, chính ngươi qua đi rất nguy hiểm. Một cái tiểu địa phương, cư nhiên có tam cấp thi hóa nhân cùng nhị cấp thi hóa nhân, mộ tranh thập phần ngoài ý mớn, vì thế ra tiếng hỏi thông qua máy bay không người lái nhìn đến. Đường nặc gật gật đầu ân. Biết ngươi nhất định sẽ đi nơi đó, ta dẫn ngươi qua đi dùng máy bay không người lái xem xét nơi đó. Hắn vì nàng, tự mình đi thực địa xem xét, trong lòng liền tính ở không thoải mái, cũng tại đây một khắc giảm bất ơn. Ta đã biết, đúng rồi, một thuận khu bên kia đồ vật, mặt trên làm ra quyết định sao. Nói chuyện này, đường nặc thở dài một hơi ai. Còn không có cụ thể phương án, kia chỉ thi hóa nhân có kim hệ dị năng, vũ khí không đối phó được nó, nếu không sử dụng vũ khí cũng chỉ có thể tìm một cái so nó dị năng cao đến người, nhưng đây cũng là không có khả năng sự tình. Mộ tranh ra tiếng nói vậy tạm thời không cần đi treo chọc nó, để tránh hại chết vô tội tánh mạng. Đường nạc lắc lắc đầu kia cũng không được, chờ nó ra tới, căn cứ đã có thể phiền thoái, ta cùng đại ca thương lượng qua, thật sự không được, ta mang theo người qua đi, vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách đem nó giải quyết. Chúng ta viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới vũ khí, loại này vũ khí ra đời sau, tứ cấp thi hóa nhân lại cường, cũng vô dụng, này vũ khí nhất muộn nửa tháng là có thể ra đời. Súng laser không hỏi thế, mộ tranh không muốn nói cho bất luận kẻ nào, chính là nàng là lo lắng đường nặc sẽ đi qua. tam cấp thi hóa nhân đường nặc đều không đối phó được, lại sao có thể là tứ cấp thi hóa nhân đối thủ, nàng không nghĩ hắn có việc, cho nên không thể giấu giếm nữa đi xuống. Nhưng vũ khí đều là kim loại, vũ khí không phải kim loại, viên đạn cũng là. Mộ tranh đáp là súng laser, ta đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó kia đổ vật trước không cần lấy ra tới, nhất định phải thừa dịp nó không chú ý thời điểm lấy ra tới, đôi nó nổ súng. Đường Nặc cười khanh khách nhìn chuyên tâm lái xe mộ tranh, hắn nữ Hải luôn có rất nhiều người khác không biết bí mật, bất luận cái gì sự tình đều có thể nghĩ ra người khác nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Hắn trong lòng thường xuyên sẽ bởi vì mộ tranh hành vi mà nghi hoặc, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều, bởi vì cái này nữ hài là của hắn, chỉ cần hắn biết, nàng sẽ không thương tổn hắn, sẽ không thương tổn bọn họ bên người người nhà liền hảo. Đường nặc gật đầu đồng ý ân. Kia lúc sau mặt trên mở họp nói chuyện này thời điểm, ta nghĩ cách kéo một kéo. Cái này mộ tranh yên tâm, xe cũng ở quân doanh ngoại dừng lại, đường nặc đi xuống xe, cũng không có lập tức rời đi. Mà là vòng đến phòng điều khiển, từ cửa sổ xe chui vào đi, ở mộ tranh trên môi hôn hôn. Sau đó nói khẽ với nàng nói buổi tối về nhà hảo sao. Đêm nay đem năng lượng mặt trời trăng hảo, chúng ta từ hôm nay trở đi tu luyện đồng tâm kết, hảo sao. Nàng còn tưởng rằng, tu luyện đồng tâm kết chỉ là vì cứu hắn, lại không nghĩ tới, lúc sau bọn họ vẫn là cùng nhau tu luyện. Đường nặc lại ra tiếng nói tiểu cửu nói, chờ chúng ta tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ. Liền sẽ biết sở hữu chúng ta muốn biết vấn đề. chương 268 yêu cầu bỏ tường nửa tháng. Hảo. Về tiểu cửu không muốn nói sự tình, mộ tranh rất là tò mò, còn có một chút, đó chính là Dương Đại Sư, dựa theo tiểu cửu ý tứ, Dương Đại Sư cũng ở tu hành, phải đối phó Dương Đại Sư, nhất định phải so với hắn cường. Đường nặc khen thưởng tính sờ sờ mộ tranh đầu kia, đến hôn sau, dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ. Như vậy ta liền không cần mỗi đêm lén lút trèo tường. Mộ tranh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đường nặc đường ai trường, ta mới 18, ngươi xác định ngươi hạ khẩu. Tuy rằng xác thật rất muốn hạ khẩu, nhưng ta luyến tiếp, cho nên chỉ có thể chờ ngươi đầy 20 tuổi tại hạ khẩu. Đường nặc cười ha hả nói một câu, lại nhỏ giọng nói hướng hồ ngươi dọn lại đây trụ, chính rằng sẽ cho rằng buồn ai trường đã đối với ngươi hạ khẩu, biết ngươi đã phi hoàn bích chi thân, ở ngươi nơi này không chiếm được phúc khí hắn cũng hoàn toàn sẽ không lại mơ giấc ngươi. Tuy rằng ngay từ đầu bọn họ là không tin Trình Giang nói những cái đó thần thần thao thao đồ vật, nhưng Dương Đại Sư xuất hiện, tiểu cửu mở miệng cùng bọn họ nói chuyện, đều làm cho bọn họ tin tưởng ngươi Dương Đại Sư thật sự có bản lĩnh ăn cắp người khác phúc khí. Đường nặc gấp không chờ nổi muốn cùng mộ tranh đính hôn, muốn cho nàng giúp qua đi cùng hắn trụ, một phương diện là vì tu luyện đồng tâm kết, một phương diện cũng là vì phòng ngửa Trình Giang đối mộ tranh xuống tay. Mộ tranh là cái truyền thống nữ hải, cũng không nguyện ý tiếp thu hôn trước ở chung, nhưng đường nặc lời nói đối nàng dụ hoặc lực lại đặc biệt đại, trong lòng một phen đấu tranh sau, nàng tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói đường ai trưởng, luôn luôn chính trực, hẳn là có thể nói lời nói tính toán đi. Đường nặc vẻ mặt đứng đắn nói nhất thời cực nhanh, chọc đến ta bảo bối ghi hận ta cả đời, cả đời đều không muốn ở tin tưởng ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngu như vậy sự tình sao. Hào đi. Vậy tin tưởng ngươi một lần, hảo, ta phải đi. ân, Tức phụ, nhớ rõ buổi tối cho ngươi ra tướng công lưu cửa sổ. Đường nặc ném xuống lời này, xoa xoa mộ tranh đầu, đứng ở một bên, nhìn mộ tranh lái xe đi xa, hắn mới cất bước hồi quân doanh. Đường nặc mới vừa trở lại chính mình văn phòng, liền nhận được tự thêm lão mẹ nó điện thoại. Hai người tiệc đính hôn định ở nửa tháng sau, nghe thấy cái này tin tức đường nặc các loại khó chịu. Bởi vì này liền ý nghĩa hắn tương lai nửa tháng đều phải bỏ cửa sổ, vô pháp quang minh chính đại bước vào nhà mình tức phụ phòng. Bất quá thời gian đã định ra, hắn chỉ có thể nhịp. Mới vừa quải xong điện thoại, tân tử hành đi vào hắn văn phòng ai trường, đã xảy ra chuyện. Nghe được đã xảy ra chuyện, đường nặc bỏ qua trong lòng khó chịu, chấm khuôn mặt hỏi làm sao vậy. Tần tử hành xảy ra chuyện đắp hôm nay sáng sớm nhân cùng bệnh viện một người trực ban bác sĩ bị phát hiện ngã vào bệnh viện ngõ nhỏ, là bị thứ gì hút khô rồi huyết. Bị hút khô huyết. Đường nặc lâm vào trầm tư, thật lâu sau mới nói nói thi thể ở địa phương nào, ta đi xem. Nhân cùng bệnh viện thuộc về dương ai lớn lên quản hạt phạm vi, cho nên tần tử hành hướng về phía đường nặc cười cười ta liền cảm thấy căn cứ khả năng lẫn vào tang thi vẫn là gì đó, cho nên cùng ngài nói nói. Đường Nặc không tán đồng lắc lắc đầu tang thi nhưng không chỉ là hút máu, ta hoài nghi là thực vật biến dị một loại, bất quả nếu không ở chúng ta quản hạt phạm vi, cũng không cần qua đi hạt hỏi thăm, miễn cho dương ai trường khó làm, thông chi đi xuống, làm mọi người đều chú ý một ít, buổi tối trực đêm ngàn vạn không cần một người đơn độc xuất nhập. Đúng vậy. Tần tử hành lên tiếng, rời đi văn phòng. Đường Nặc cũng vứt bỏ những việc này, tiến vào công tác trạng thái. Vốn dĩ. Hắn cho rằng chuyện này cùng bọn họ bộ đội không có quan hệ, cũng liền không có tính toán đi qua hỏi, rốt cuộc kia không phải bọn họ quản hạt phạm vi. Nào biết đâu rằng, liền ở buổi tối hắn bỏ tường đi nhà mình tức phụ phòng, cùng tức phụ ngọt ngọt ngào ngào ở trong không gian tu luyện đồng tâm kết thời điểm. Bọn họ bộ đội có mấy cái binh lính bởi vì ăn hư bụng, hơn phân nửa đêm đi nhân cùng bệnh viện, sau đó liền không còn có đã trở lại. Chương 269 căn cứ xuất hiện thi hóa nhân. Bởi vì tối hôm qua tu luyện xong đồng tâm kết, Đường Nặc Gan và Mộ Tranh phòng không chịu rời đi, hai người lại cùng nhau cùng gối cộng miên. Sau đó sáng sớm Đường Nặc tiến vào không gian, Mộ Tranh xuống lầu ăn cơm, nghị trong chốc lát lái xe ra cửa thời điểm ở đem Đường Nặc thả ra. Nào biết đâu rằng, nàng lái xe đi ra ngoài liền đụng tới Tần Tử Hành. Tần Tử Hành vừa lên đi lại hỏi Tẩu tử, lão đại có phải hay không ở ngươi bên kia? Mộ tranh giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, nháy mắt liền phải tắt bao, nhưng thực mau nàng liền bình tĩnh lại, cười ha hả nói lúc này, hắn không có ở nhà, hẳn là đi bộ đội đi. Tân tử hành có chút sốt ruột nói trong nhà không ai, sáng sớm ta liền gọi điện thoại lại đây, đường dỉnh trường nói không phát hiện người, bộ đội cũng không có người. Mộ tranh cười ngâm ngâm nói đó chính là khả năng có việc đi ra ngoài, ta vừa mới lên, cũng không có nghe ta cô cô nói. Nhị ca lại đây tìm ta. Tân tử hành sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt nôn nóng vậy phải làm sao bây giờ, Lao đại như thế nào lúc này không thấy bóng người. Mộ tranh ra tiếng hỏi xảy ra chuyện gì sao. Tối hôm qua chúng ta bộ đội mấy cái binh ăn hư bụng đi nhân cùng bệnh viện, nhưng đi lúc sau liền không có trở về. Trực ban binh lính cho rằng bọn họ quá nghiêm trọng muốn nằm viện, cũng không có đăng báo. Nơi đó biết hôm nay sáng sớm liền nhận được điện thoại, nói là mấy người kia chết ở bệnh viện trong v lúc cờ. Ta qua đi xem qua, mấy người kia đều là bị hút khô huyết, trái tim cùng tủy não đều bị đào. Ta cũng điều tra, bọn họ vừa đến bệnh viện, còn không có nhìn đến bác sĩ liền có chuyện. Thực vật biến dị, không, hẳn là không phải. Mộ tranh lắc đầu, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống dưới là thi hóa nhân, bệnh viện hẳn là vào thi hóa nhân. Tân tử hành kinh không muốn không muốn thi hóa nhân, vì cái gì là thi hóa nhân. Mộ tranh đáp thi hóa nhân chỉ hút máu, ăn tủy não. Trái tim, một thuận khu mang về tới video các ngươi nhìn sao. Kia chỉ tứ cấp thi hóa nhân cũng chỉ hút máu, an tủy não, trái tim. Tần tử hành vừa nghe, là thi hóa nhân, tức khắc đầu càng đau không được, ta muốn nhanh lên tìm được lao đại, nếu thật là thi hóa nhân, chúng ta nhưng không đối phó được. Nói xong tần tử hành cấp vội vàng lái xe đi rồi. Mộ tranh cũng lái xe rời đi, ở không người đường phố, đem đường nạp thả ra. Hai người cùng nhau đổi tới nhân cùng bệnh viện. Bệnh viện bởi vì liên tục hai vãn phát sinh án mạng, Dương Tử Long mang theo người đã đem bệnh viện vây quanh lên, hiện tại toàn bộ bệnh viện không chuẩn tiến cũng không chuẩn ra. Cũng không biết là ai để lộ tin tức, biết bệnh viện khả năng có tăng thi hoặc là mặt khác ăn thịt người đồ vật, có không ít người chạy tới vây xem. Bệnh viện bên ngoài cũng đã đổ đến chật như nêm tối, mộ tranh chỉ có thể đem xe ngừng ở bên ngoài, cùng đường nặc cùng nhau từ trong đám người chen vào đi. Hai người tệ tới cửa, tao cần vừa lúc từ bên trong ra tới, nhìn đến hai người lập tức đi tới lao đại, "Tẩu tử." Đường Nặc gật gật đầu, ra tiếng hỏi "Người đâu?" "Ở bên trong." "Tao cần đem cảnh giới tuyến kéo ra." Đường Nặc mang theo Mộ Tranh đi vào đi. Vài tên binh lính thi thể đã mền thượng vài bố trắng đặt ở đất chống thượng, hai người đi qua đi nhìn nhìn thi thể. Đường Nặc có chút đau đầu nhìn dáng vẻ thật là thi hóa nhân. "Ân." Mộ Tranh lên tiếng, thấp giọng nói bị thi hóa nhân cán thường, ăn luôn trái tim, tủy não người sẽ không thay đổi thành thi hóa nhân, nhưng cũng có khả năng sẽ biến thành tăng thi, cho nên tốt nhất mau chóng đem này mấy cổ thi hỏa táng. Đường Nặc gật gật đầu, đối mộ tranh nói, là trăm phần trăm tin tưởng. Mộ tranh lại bổ sung một câu còn có, không thể dùng bình thường hỏa, bằng không sẽ sinh ra đại lượng thi độc, hút vào sau cũng là sẽ bị cảm nhiễm. Nghe mộ tranh nói như vậy, Đường nặc mày nhăn thành một đoàn thi độc còn có thể thông qua không khí lây bệnh, chúng ta đây. Xem hắn như thế khẩn trường, mội tranh không đợi hắn đem nói, liền thấp giọng giải thích nói chỉ có dùng bình thường hỏa đi thiêu tăng thi, mới có thể trúng đầu. chương 270 bị cắn thương hộ sĩ. Xem hắn như thế khẩn trường, mội tranh không đợi hắn đem nói, liền thấp giọng giải thích nói chỉ có dùng bình thường hỏa đi thiêu tăng thi, mới có thể trúng đầu. Nghe mội tranh nói như vậy, đường nặc cuối cùng an tâm. Hắn đứng lên, hỏi Tào Cần thông chi người nhà sao. Tào Cần đáp đã thông tri lúc này cũng nên tới. Đường nặc gật gật đầu, muốn hỏa táng thi thể, cũng phải nhường người nhà gặp qua lúc sau, ký tên mới có thể hỏa táng, bằng không người nhà khẳng định em ý. Lúc này Dương Tử Long từ bệnh viện Đại Lâu đi ra. Dương Tử Long khách khách khí khí cùng Đường nặc chào hỏi đường ai trường tới. Đường nặc cũng khách khách khí khí nói Dương Lỳ An trường vất vả. hàn huyên vài câu sau. Đường Nặc Xuất thân hỏi Dương Lỉ An Trường: Phía trước chết người kia thi thể còn ở sao? Dương Tử Long lắc lắc đầu còn ở. Này không, sự tình còn không có giải quyết, cũng không thể. A, không đợi hắn nói xong, bệnh viện mặt sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đoàn người không kịp nói nhiều, toàn bộ hướng phát ra tiếng kêu sợ hãi địa phương chạy tới. Thực mau bọn họ đi vào bệnh viện mặt sau bản phòng khu, nơi này là dùng để phóng y liệt đồ dùng còn có một gian là lâm thời nhà xác. bọn họ xung tới, liền nhìn đến một người hộ sĩ che lại huyết lân lân bả vai ra bên ngoài chạy. ngay sau đó bản trong phòng lao ra một con ăn mặc áo bờ lật trắng tang thi, tang thi nhào lên tới đem hộ sĩ nào vào trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm gặm thực lên. đường nặc lập tức ném ra một đạo băng tinh đem tang thi giải quyết. kia hộ sĩ trên người đã huyết lân lân một mảnh, nàng hai mắt đấm lệ mắt gâu gâu nhìn đoàn người trường quan. ta biết ta sống không được, ta không chạy. Ta cũng sẽ không phản kháng, chỉ nghĩ cầu xin các ngươi làm ta thấy thấy ta đệ đệ. Dương Tử Long lập tức xem hạ thân biên binh lính đem người mang lại đây. Binh lính đi qua đi dò hỏi hộ sĩ, biết hộ sĩ đệ đệ liền ở bệnh viện phụ cận ở, lập tức lái xe đi ra ngoài. Dương Tử Long đi qua đi, nâng dậy nàng, ở trên người quân trang đáp ở trên người nàng. Ngự khí tuy rằng đông cứng, nhưng nói ra nói lại làm nhân tâm ấm tiểu cô nương ngươi không phải sợ. Bị tang thi cắn không nhất định liền sẽ biến thành tang thi, cũng có khả năng bởi vậy kích hoạt dị năng trở thành dị năng giả. Người yên tâm chúng ta sẽ không giết lung tung vô tội, trong chốc lát sẽ ta sẽ làm người cho người xử lý miệng vết thương, sau đó đưa người đi cách ly. Cái này Dương Tử Long là một cái thực không tồi người. Mộ tranh không có gặp qua mặt khác tham gia quân ngũ, nhưng đời trước ở bọn họ căn cứ, một khi trong căn cứ có người bị tang thi cắn thương, đại đa số quản sự đều ngại phiền thoái. Trực tiếp đem người xử trí, mà không phải hảo ngôn hảo ngự an ủi, còn phải cho người xử lý miệng vết thương ở đưa đi cách ly. Đường nặng tới gần mộ tranh ở nàng bên thai thấp giọng nói cái này nữ hài cũng không tồi, thực bình tĩnh cũng thực lý trí, nếu lần này có thể sống sót, cam nhi có thể thử đem người mời chào qua đi. Trải qua đường nặc như vậy nhắc nhở, mộ tranh cũng phát hiện tên kia hộ sĩ xác thật phi thường lý trí, bị tang thi cắn lúc sau, nàng không có sợ hãi, cũng không có âm ý chỉ nói muốn gặp thấy chính mình đệ đệ, đây là rất nhiều người đều làm không được. Đây là Dương Tử Long kêu đi kêu bác sĩ binh lính đã trở lại, binh lính sắc mặt rất là không hảo lì an trường, những cái đó bác sĩ hộ sĩ nghe nói cô nương này bị tang thi cắn thương, không có một cái nguyện ý ra tới giúp nàng xử lý miệng vết thương. Kêu hộ sĩ nghe được chính mình đồng sự không có một cái nguyện ý ra tới giúp chính mình, tức khắc tâm như cho tàn nàng rất rõ ràng nếu trên người nàng miệng vết thương không kịp thời xử lý liền tính có thể trở thành dị năng giả cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết dương tử long nghe được lời này mặt cũng trầm đi xuống những người này như thế nào đều như vậy ta tự mình đi thỉnh nếu liền đường ai trường đều cảm thấy không tồi người ta đây ra tay giúp giúp nàng nếu thật có thể cố nhịn qua ta vừa lúc có thể thu nàng mộ tranh thấp giọng nói một câu hướng về phía đường nặc nghịch ngậm chớp trước mắt Sau đó đi lên trước ta đến đây đi. Dương Tử Long vừa nghe có người nguyện ý hỗ trợ, rất là vui vẻ, nhưng xoay người sau nhìn đến mộ tranh đi tới, tức khắc khó xử nhìn về phía đường Nặc Đường Nặc gật gật đầu, Dương Tử Long cũng liền không hề phản đối. Hộ sĩ nước mắt lưng chồng nhìn cái kia đi hướng chính mình nữ hải. Nàng không sợ sao? Chính mình bị tang thi cắn, nàng không sợ bị lây bệnh, hoặc là không sợ chính mình biến thành tang thi cắn nàng sao? Trưng 271 cần thiết hỏa táng thi thể. Lâm Tiểu Long gật gật đầu biết, tỷ tỷ ngươi đi đi. Ta chờ ngươi. Lâm băng vụ không tha nhìn nhà mình đệ đệ một hồi lâu, mới xoay người, cũng không quay đầu lại hướng đi Dương Tử Long, nàng hướng về phía Dương Tử Long cong hạ thân trưởng quan, cảm ơn ngài. Cố lên, chỉ cần chính ngươi đối chính mình có tin tưởng, liền nhất định sẽ kiên trì lại đây. Dương Tử Long lại an ủi một câu, mới làm bên người bình lính đem người mang đi. Mộ tranh vội vàng ra tiếng nói Dương Lì An Trường, có thể hay không thỉnh ngươi cho nàng đơn độc an bài một gian nhà ở. Dương Tử Long cười nói hiện tại muốn tìm ra một cái giống mộ tiểu thư như vậy thiện lương người, nhưng khó khăn, tiểu lý dựa theo mộ tiểu thư nói làm. Mộ tranh cười cười Dương Lì An Trường nói đùa, ta cùng với các ngươi này đó không cầu hồi báo quân nhân bất đồng, ta giúp lâm tiểu thư, đơn giản là nàng người này làm ta thưởng thức, nếu nàng có thể cố nhịn qua ta sẽ mời nàng gia nhập chúng ta liệp ưng chiến đội. Ngươi vẫn là không cần dễ dàng thừa nhận chính mình thiện lương hảo, đương tất cả mọi người cảm thấy ngươi thiện lương sau. Một khi ngươi làm ra một kiện bọn họ cho rằng không đúng sự tình, liền sẽ toàn bộ nhảy ra công kích ngươi. Mộ tranh không muốn làm đại gia trong lòng thánh mâu mà gì ạ, nàng chỉ nghĩ dùng chính mình phương thức tồn tại, bằng phẳng, không đi chủ động thương tổn người khác, đương nhiên thấu đi lên thương tổn nàng người, nàng cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghe được mộ tranh nói, Lâm Băng Vũ dừng một chút bước chân, mới đi theo rời đi. Xử lý tốt Lâm Băng Vũ sự tình, Dương Tử Long ra tiếng nói vừa rồi kia chỉ tăng thi, là hôm trước buổi tối bị cắn kia danh ý lìa sinh. Đường nặc gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hắn nhìn về phía bên cạnh tạo cần người nhà gặp qua tới xem qua thi thể về sau, làm cho bọn họ thêm đồng ý thư, lập tức làm hỏa hệ dị năng giả đem này thi thể hỏa táng. Tao cần có chút khó xử như vậy. Bọn họ chỉ sợ sẽ không đồng ý. Đường Nạc nghiêm khắc nói vậy trực tiếp nói cho bọn họ, nếu không xử lý thi thể, những cái đó thi thể cũng sẽ cùng tên này. Bác sĩ giống nhau biến thành tăng thi, quân nhân hẳn là sống, co tôn nghiêm, mà không phải bị này đó dơ bẩn đồ vật cấp làm bẩn. Tao cần vội vàng đáp là, ta đây liền đi. Đường Nạc nhắc nhở nói nhớ kỹ, cần thiết làm hỏa hệ dị năng giả trừ hỏa hóa, vàng không sẽ ra đại sự. Minh Bạch! Tao cần không có hỏi nhiều. Trực tiếp đi xuống. Dương tử long lại một bụng nghi hoặc đường ai trường, vì cái gì không cho hỏa hệ dị năng giả trừ hỏa hóa, liền sẽ ra đại sự. Đường nặc giải thích nói dùng bình thường hỏa đi thiêu tăng thi thi thể, sẽ phát ra thi độc, người được hương vị người đều sẽ bị cảm nhiễm. Tuy rằng ta không biết thi hóa nhân cắn thương người, có thể hay không như vậy, nhưng bảo hiểm một ít, tổng hội tốt một chút. Khó trách ra khó trách thiêu gian bên kia thường xuyên sẽ có người vô duyên vô cớ biến thành tăng thi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Dương Tử Long liền hối hận, thiêu gian về bọn họ quảng, thiêu gian có người biến thành tăng thi chuyện này đang báo lập tức cơ hội bị áp xuống tới, vương quan chỉ huy còn tự mình công đạo, không cho bọn họ đi ra ngoài nói vậy. Vương quan chỉ huy không muốn làm người biết thiêu gian sự tình, là không nghĩ nơi đó bị người đoạt đi rồi, bởi vì thiêu tăng thi thi thể rơi xuống tinh hạch thuộc về thiêu gian. Nay chỉ là chúng ta ở bên ngoài tích lũy ra tới kinh nghiệm, về sau thiêu gian bên kia làm hỏa hệ dị năng giả qua đi, hẳn là liền sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Nói xong đường nặc nhìn lướt qua Dương Tử Long Dương lỉ an trường xem ở trái cây phân thượng, hôm nay chúng ta cái gì đều không có nghe thấy, bất quá về sau Dương lỉ an trường vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh cho chính mình rước lấy phiền toái Dương Tử Long vội vàng nói tạ đa tạ đường ai trường nhắc nhở. Về sau ta nhất định chú ý. Đường nạc gật gật đầu, tiếp tục nói này bệnh viện tất nhiên xuất hiện hút người huyết thực vật biến dị hoặc là thi hóa nhân, cần thiết muốn đem nó tìm ra, bằng không sẽ chết càng nhiều người. Bởi vì lần này chúng ta bộ đội đã có người chết ở chỗ này, ta mang theo nhân xâm cùng điều tra, dương ai trưởng ngươi xem được không? Chương 272 là vương thiếu bên người Nana. Dương Tử Long cười Khanh khách nói đường ai trường có thể hỗ trợ, không thể tốt hơn.